Chương 26, Đạt Mã Nhĩ. Ha ha, ngươi sẽ không nghĩ rằng ta không trả nổi tiền chứ. Nói rồi, sở thiên rút một cái thủy tinh tạm phiến trong suốt từ trong chức nhận phép thuận ra, đưa qua đưa lại trước mặt Đạt Mã Nhĩ, chỗ này đã đủ trả chưa? Đạt Mã Nhĩ há hấp miệng, hai con mắt dính chặt vào cái thủy tinh tạm phiến trong tay sở thiên, ngưỡng mộ gật đầu lia lia, đủ rồi, quá đủ để mua luôn cả cái tiểu điếm này. Lúc đầu... Phần lớn kho dự trữ tiền trên đại lục này đều dùng các tấm thủy tinh tạp, được chia thành 3 màu, tím, vàng, bạc. Dựa vào màu sắc khác nhau, các mức thấp nhất để tích chữ kim tệ cũng có 3 mức là trăm, nghìn, vạn. Mà lúc đó, từ sắc thủy tinh tạp là thẻ tích chữ kim tệ cao nhất ở huyện thú đại lục, ít nhất phải tích chữ khoảng 1 vạn kim tệ mới có thể bắt đầu sử dụng. Sau này, cùng với số lượng của cải của các hào phú trên đại lục ngày càng nhiều. Từ sắc thủy tinh tạp với mức tiền thấp nhất là 1 vạn đã không còn đáp ứng được nhu cầu của họ. Thế là 30 năm trước, các hào phú ở đại lục cùng các cường quốc và ma pháp công hội cùng nhau đưa vào sử dụng vô sắc thủy tinh tạp phiến với mức tiền thấp nhất là 10 vạn kim tệ. Sự xuất hiện của vô sắc thủy tinh tạp dẫn đến làn sóng săn tìm chúng cùng nhiệt, nhưng 10 vạn kim tệ thì không phải ai cũng có thể bỏ ra được, mà việc xin được vô sắc tạp phiến cũng cực kỳ khó khăn. Nếu không có quyền thế và tiền bạc nhất định thì căn bản không có cơ hội có được nó. Loại thẻ này cả đế quốc khải tắt cũng chỉ có khoảng 20 cái mà thôi. Cho nên ở trên đại lục này, việc sở hữu vô sắc tạp phiến đồng nghĩa với một thân phận vô cùng cao quý. Về việc sở thiên sở dĩ có được một miếng thẻ này là vì chuyến buôn lậu đầu tiên đã kiếm được lai to. Sau khi ba bác tắt giải quyết chuyện người làm của sở thiên, sở thiên đã dồn hết tâm trí của mình vào việc kiếm tiền. Tuy việc tuần tra mê vụ hồ không có sự phối hợp của sở thiên cũng vẫn được tiến hành bình thường, nhưng đối với những việc liên quan đến lợi nhuận của mình, sở thiên luôn làm hết trách nhiệm của mình. Thế là, các tế tự của đế quốc khải tác, đặc biệt là các tế tự phụ trách kiểm tra những đồ nguy hiểm, chỉ trong một tháng ngắn ngủi đã được sở thiên cho nghỉ phép 3 ba lần, còn những người phụ trách các bộ phận khác cũng được sở thiên chi tiền công cho đi du lịch. Những người còn lại thì bắt đầu điên cuồng tấn công những kẻ buôn lậu chất độc hại khác, ngoại trừ Phan Mạc Tư. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Cứ như vậy, những đoàn thương gia của gia tộc Phan Mạc Tư trước đây vẫn phải che giấu lén lút, giờ xuất hiện nên ngang trong thành bảng bối, đem những chiếc xe chở hàng đã ngụy trang vận chuyển đến các nơi trong đại lục. Những kẻ buôn lậu khác cũng vì sự tấn công áp chế của sở thiên mà mang lợi nhuận của mình hai tay dâng lại cho Phan Mạc Tư khiến gia tộc Phan Mạc Tư gần như đã hoàn thành quá trình lũng đoạn độc chất ở khải tác. Dưới sự giúp đỡ hùng hậu của Sở Thiên, vốn liếng mỗi năm từ lãi suất mấy trăm vạn trong chớp mắt đã tăng đến hơn nghìn vạn kim tệ, điều này khiến lôi cắt cả ngày cười tuét tuét, công tước bố Luân Đạt cũng chân thành coi Sở Thiên là bạn làm ăn ưu tú, mà không phải là đối tượng đầu tư qua ngày. Cho nên lợi nhuận của chuyến đầu tiên này 10 vạn kim tệ, cùng với vô sắc tạp phiến rất nhanh đã nằm trong tay Sở Thiên. Và còn một việc tốt ngoài suy nghĩ đến với sở thiên là, chúng buôn độc chất bị sở thiên mang nộp cho đại thần hình luật đế quốc, sau đó lại bị lôi đi diễu đường thị chúng. Việc này làm cho danh tiếng của hầu tức phất lạp địch nặc trong lòng dân chúng ở khải tắt chốc lát trở nên đỉnh điểm. Về phía lô địch tam thế thì lại càng xem trọng sở thiên, bởi vì sở thiên là người đem lại lợi nhuận hậu hy cho những thành viên khác. Mỉm cười cất tấm vô sắc tạp phiến vào trong ma pháp giới chỉ. Sở thiên mâng ly rượu phục tư đặc thượng hạng lên, hướng về phía đạt mã nhị kính rượu, đại nhân lòng dạng rộng lượng, đương nhiên sẽ không tức giận đám ra bộ của ta, ly rượu này cứ xem như là ta tạ lỗi với ngài. Nói xong, sở thiên một hơi cạn hơi ly rượu. Khu khu. Sở thiên muốn không phải có tiểu lượng tốt, chốc lát đã bị ho sạc sửa, ngầm đầu nhìn đạt mã nhị đang nhìn chầm chầm vào ly rượu, đại nhân, sao ngài không uống? Phải chăng không chịu tha thứ cho ta? Không, không. Đạt ma nhĩ vội vã xua tay lia lia, nuốt được nước bọn, đỏ mặt nói, ta ta chỉ là lâu rồi không uống loại rượu ngon này, có chút có chút tiếc không nỡ uống. Sao? Với bổng lộc của đại nhân ngài cũng không uống nổi loại rượu này ư. Sở thiên bước gần tới, đặt tay lên vai đạt ma nhĩ, nói đùa, ngài không phải chỉ dùng tiền vào nữ nhân thôi chứ. <cười> ha ha, hoàn toàn không có chuyện đó. Đạt ma nhĩ bông chốc kích động gân xanh trên đầu bạo khởi, thở hứng hộp, bộ dáng dường như rất tức giận. Thấy sắc mặt của Đạt Mã Nhĩ, sở thiên đang định giải thích, nhưng không ngờ được, Đạt Mã Nhĩ bỗng nhiên túi thấp đầu xuống, mặt mũi đỏ bừng thấp giọng nói, ta ta vẫn chưa cưới vợ. Phút bún sở thiên đang uống trà giải rượu, lại nghe thấy Đạt Mã Nhĩ nói mà phun hết ra. Chưa cưới vợ. Đại thần ma pháp một trong ngũ đại trọng thần của đế quốc mà chưa từng cưới vợ ư. Tin tức này thực sự khiến sở thiên khó mà tiếp nhận nổi. Các ngợi nữ thần sinh mệnh. Lẽ nào với quyền thế và tài phú của đại nhân mà lại không tìm được vợ ư? Sở thiên nhìn đạt mã nhị từ trên xuống, kinh ngạc hỏi. Không phải không tìm được, mà là mà là, cô ấy ở xa quá. Sở thiên sự tỉnh, hóa ra lão cũng có ý chung nhân rồi, nhưng không ở bên cạnh, và đạt mã nhị cũng vì người yêu bí mật xa xôi này mà chưa cưới vợ. Hắc hắc. Rốt cuộc là ai khiến lao ca ngày đêm tương tư, mấy chục tuổi rồi vẫn chưa thành ra lập thất vậy. Sở thiên hào hứng hỏi, nhìn mái tóc hoa dâm và khuôn mặt lẩn thần của Đạt Mã Nhĩ, sở thiên thầm nghĩ, lao béo này cũng thật si tình. Không không ai cả, ta ta nói bừa thôi. Mặt Đạt Mã Nhĩ càng đỏ dần lên, vừa bóp chặt hai tay vào nhau, vừa cúi đầu lắp bắp biển hộ. Thấy Đạt Mã Nhĩ không chịu nói thật, sở thiên cười ha hả, hỏi đường vòng. Sao lúc đó ngại không cưới người ấy? Câu hỏi của sở thiên khiến lao nhất thời không biết phản ứng ra sao, trong lúc căng thẳng sổ hổ Đạt Mã Nhĩ buột miệng nói ra những lời thật lòng, ta, ta lúc trẻ không có tiền, con nhà cô ấy lại là một quý tộc thượng đẳng của Vương quốc Ai Nhĩ Sâm. À, không phải. Nói một hồi, Đạt Mã Nhĩ tội nghiệp cuối cùng cũng phát hiện mình nói hớ, da mặt đỏ lượng lên, lắc đầu lia lia, giải thích, chuyện chuyện không phải thế, ý ta là, Thấy Sở Thiên mỉm cười nhìn mình, Đạt Mã Nhĩ không thể biện bạch được cho mình. Kéo tay háo của Sở Thiên, Đạt Mã Nhĩ kể vào thai Sở Thiên, một làn hơi nóng phả vào mặt theo tiếng nhỏ giọng ngươi quyết không được nói cho người khác biết. Nếu không ta sẽ bị cười chết mất. Ha ha ha ha bà Sở Thiên không nhịn được cười phá lên, hóa ra là chuyện lúc còn trẻ của Đạt Mã Nhĩ, vậy bây giờ người trong ngộng của Lao chỉ sợ cũng trở thành bà Lao rồi. Vị đại thần ma Pháp này cũng thật khác người. Những quý tộc khác đều có cả đàn thê thiếp, hiên năng đi lại ở những nơi phong nguyệt, còn đặt mã nhĩ lại vì một bà lao mà xấu hổ đến độ này. Thấy đặt mã nhĩ cáo tiết nhìn mình, sở thiên thu lại nụ cười và nói, vậy sao lúc ngài có tiền lại không đi tìm bà ấy? Ai? Ta có tiền lúc nào chứ? Đặt mã nhĩ vòng vo than thở. Tiếp đó lao như vừa nhớ ra điều gì, kéo tay háo của sở thiên, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào sở thiên, yếu đất nói. Ngươi có tiền nhiều như vậy, có thể cho ta mượn chút ít không? Kỳ lạ thật, tiền của Đạt Mãi nhị đi đâu hết rồi? Sở thiên lòng đầy nghi hoặc, dựa vào sự ban thưởng của lô địch tam thế và thân phận của lão. Mười mấy năm nay, ít nhất thì Đạt Mãi nhị cũng có thể cất được trên giới vạn kim tệ. Tại sao vẫn nghèo như vậy? Không cần nhiều đâu, một vạn kim tệ là đủ rồi. Thấy sở thiên vẫn đang ngâm nghĩ, Đạt Mãi nhị nghĩ rằng vì số tiền nhiều quá, vội sửa lại. Một vạn nhiều quá ư, vậy 5.000-5.000 kim tệ được không? Ha ha, 5.000 quá ít rồi. Hay là 5 vạn nhé? Sở thiên meo mắt cười cười, lập tức hào phóng rút ra một nửa hầu bao của mình. Hầu tước phất lạp địch của hiện tại thì 5 vạn kim tệ chẳng đáng là gì. Với người thu nhập hàng năm hơn 1.000 vạn kim tệ liệu có để ý đến số tiền nhỏ này không? Hú hổ, con là chủ nợ của đại thần ma pháp. Hắc hắc, có vẻ hay đây. Hừ. Không ngờ hầu tức phất lạp địch nặng cũng có tiền vào những nơi cao sang như vậy. Ngay chính lúc đạt mã nhĩ bị tiền của sở thiên làm cho tròn váng, một câu nói đầy vẻ khiêu khích văng lên. Chương 27, quyết đấu. Ta cứ ngỡ là ai, thì ra là An Đức Sâm Đại Thiếu Gia. Sở thiên liếc mắt nhìn một cái, rồi dùng giọng điệu kỳ quái nói. Kẻ đến chính là con trai độc nhất của hữu tướng An Đạo Nhị An Đức Sâm, hắn là bạn cũ của sở thiên. Từ lúc sở thiên theo đuổi sắc lâm na, lũ công tử thiếu ra do An Đức Sâm cầm đầu luôn tìm cách gây phiền phức cho hắn, mà khi sở thiên cuối cùng cũng kéo được mỹ nhân về mình thì mâu thuẫn quan hệ giữa hắn và An Đức Sâm đã lên đến cực điểm. Nếu không phải thân phận và địa vị hiện nay của sở thiên không thua kém so với An Đạo Nhĩ, e rằng đại thiếu gia sở thiên cũng đã sớm phơi sắc ngoài đường rồi. Nhưng chính như vậy mà An Đức Sâm vẫn tìm cơ hội để khiêu khích sở thiên. giống như hôm nay Khi hắn vào tề cách đại tửu điểm, vừa nghe thấy Sở Thiên cũng ở đây, liền bị kích động tìm đến gây phiền toái. "Cha cha, một bàn tiệc rượu như vậy, chắc cũng không ít tiền đâu nhỉ? Không biết hầu tước đại nhân liệu có tiền để thanh toán không?" An Đức Sâm hất hàm khinh thị nhìn Sở Thiên, bộ dạng ra vẻ cảm thán, "Ta nghĩ là hầu tước đại nhân cũng không có tiền để trả đâu. Hay vậy đi, ta miễn cưỡng cho ngài vay nhé." Nói rồi An Đức Sâm chậm rãi lấy trong ngực áo một tấm tử sắc thủy tinh tạp đung đưa trước mặt sở thiên, phố chứng nói, hôm nay ta không mang nhiều tiền ra ngoài, nhưng mà chỗ này chắc cũng đủ để ngài ăn nhiều bữa đấy. Hừng, chỉ dựa vào mấy vạn kim tệ bệ hạ thưởng cho ngươi mà muốn đối đầu với bản thiếu ra sao. Sát lâm na sao có thể gả cho gã nghèo kiết xác nhà ngươi chứ? Ha ha, chuyện thanh toán không cần ngươi phải phiền lòng hộ ta, chút tiền đó chỗ ta cũng có. Nói rồi, sở thiên Tùng tìm cười lấy ra tấm vô sắc tạp phiến từ trong giới chỉ ra, để trong tay vân vệ như đang chơi một thứ đồ chơi chẳng đáng tiền. Ồ, oh, Đạt Mã Nhĩ đại nhân cũng ở chỗ này à An Đức Sâm tái mặt nhìn về phía Đạt Mã Nhĩ gật đầu tỏ ý chào hỏi. Nhìn thấy vô sắc thủy tinh tạp, An Đức Sâm đã biết mình không còn cơ hội để vượt qua sở thiên về mặt tiền tài nữa rồi, nhưng hắn vẫn là kẻ thông minh, lập tức dùng Đạt Mã Nhĩ để chuyển chủ đề. Đối với một đại thần ma pháp trung thực có tiếng như Đạt Mã Nhĩ, An Đức Sâm trước nay chưa từng xem trọng. Ừ! Cuối cùng ngươi cũng thấy ta rồi sao? Đạt Mã nhi trung hậu thật hà, nhưng tuyệt đối không chứng tỏ lão nhu nhược, có thời gian thay ta chào hỏi phụ thân ngươi, để ông ấy chú ý dạy ngươi chút phép cư xử cho ra dáng quý tộc nhé. Đạt Mã Nhĩ với những kẻ ý thế hiếp người như An Đức Sâm không hề có chút hảo cảm. Vũ hồi hắn lại dám khiêu khích một người lương thiện như hầu tức phất lạp địch nặp đây, đến 5 vạn đồng không cần hỏi nguyên nhân cũng cho lao vay, loại người này sao có thể để kẻ ý thế khinh người kia khiêu khích được. Ha ha, thấy thái độ của đạt mã nhĩ, sở thiên thầm nghĩ, có nên cho lão mượn thêm chút tiền không? Người! An Đức Sâm giận dữ gần một tiếng, sau đó cũng không hé miệng nói thêm câu nào, đạt mã nhĩ sầm mặt lạnh léo nhìn hắn, một khí thế hơn người cùng y lực mạnh mẽ như vậy. Quyết không phải là thứ mà một gã công tử tầm thường như An Đức Sâm có thể tiếp thụ được. Thế nào? Không vui à Chẳng lẽ em muốn quyết đấu với ta? Ánh mắt Đạt Mã Nhĩ lóe lên những tia lạnh leo hớn người, lạnh lùng nói, sau đó ướn thẳng người, liếc nhìn An Đức Sâm, ma pháp ba động hỏa hệ rừng rực lan tỏa. Không, ta không có ý này thấy Đạt Mã Nhĩ tức giận, An Đức Sâm liền thành thực hơn nhiều. Hắn tuy hứng hách, nhưng lại không hề ngốc. Làm sao có thể lấy thân phận kỵ sĩ thanh đồng cấp 4 của mình để quyết đấu với một đại ma đạo sư cấp 8 Như vậy đơn thuần chỉ là tìm cái chết mà thôi Nhưng mà An Đức Sâm nở nụ cười âm hiểm Lời của đạt mã nhị khiến hắn nhớ lại câu cha hắn vô tình nói hầu tức phất lạp địch nặc hình như không hề có ma pháp ba động Nghĩ tới đây, An Đức Sâm chuyển hướng sang sở thiên Nhưng ta lại muốn quyết đấu với hầu tức phất lạp địch nặc. Chuyện Sở Thiên không có ba động ma pháp chỉ có tầng lớp cao cấp của đế quốc biết, nhưng bọn họ tạm thời tin vào cái cơ hắn bị máu của Xích Diễm che giấu ma pháp ba động, nhưng lúc Sở Thiên chữa trị cho chiến mã, cảnh tượng pháp lực ngập trời vẫn còn in đậm trong trí nhớ mọi người. Lô địch Tam Thế và Sắt Lâm Na cũng chưa từng thật sự kiểm tra Sở Thiên, nhưng cuối cùng vẫn có người tỏ ý nghi ngờ Sở Thiên, và An Đạo Nhĩ là một trong số đó. Quyết đấu. Sở Thiên nheo mắt nhìn, một tay gõ nhẹ lên bàn. Một tay ung dung nâng ly phục tư đặt lên, chậm ra uống sau đó mỉm cười hỏi, ngươi muốn quyết đấu với đạo sư đại tế tự cấp 8 như ta sao? Linh nghe chọn bộ chuyện trong mô tả. Nói xong, sở thiên lại đứng dậy, túi xuống nhìn An Đức Sâm, kẻ thấp hơn hắn đến nửa cái đầu, ngươi chắc chắn muốn cùng quyết đấu với một đạo sư đại tế tự nắm rõ các ma pháp công kích. Thái độ ung dung pha chút đe dọa của sở thiên đã có được kết quả mong muốn, An Đức Sâm đã bắt đầu do dự. Xét cho cùng thì việc hầu tức phất lạp địch nặng không có sóng phép chỉ là tin đồn, mà với một kỵ sĩ cấp 4 như hắn muốn thẩm định một đạo sư cấp 8, cơ hộ có chút không thực tế lắm. Ha ha, cuối cùng cũng lừa được tên này rồi, sợ thiên lòng thầm đắc ý cười mịn. Tuy không có thực lực, nhưng tạo ra bộ dáng của kẻ mạnh bậc nhất đại lục với lao tử mà nói thì chẳng có gì. Đặt mã nhĩ ở bên cười lớn, ha ha, đây là câu chuyện buồn cười nhất mà hôm nay ta được nghe. Giọng của ba người rất lớn, không lâu sau đó xung quanh đại sảnh cũng vang lên những tiếng cười ổ chế nhạo. Thiếu ra, theo tiếng giả nua của giọng nói, quản gia đức khắc của An Đạo Nhị cũng tiến lại, cung kính nói với An Đức Sâm, Thiếu ra, chúng ta vẫn nên về thôi, bạn ngài vẫn đang lợi kìa. Nói xong, rồi lại hành lễ với Sở Thiên, cười nói, hầu tước đại nhân, thiếu ra nhà tôi chỉ đùa với ngài thôi, mong ngài đừng để ý. Ngài ấy sao có thể là đối thủ của ngài được Không Ta không nói đùa Lời khuyên giải hảo tâm của khắc đức lại kích động An Đức Sâm Hắn nhanh chóng rút ra trường kiếm ở eo lưng Đâm mạnh xuống sàn Nghiêm giọng nói Ta, kỵ sĩ thanh đồng cấp 4 An Đức Sâm Xin chính thức quyết đấu với đạo sư đại tế tự hầu tức phất lạp địch nặc Giọng nói không cam lòng lập tức lan truyền khắp tiểu điếm Mọi người bắt đầu xôn xao Nột nhịp đổ dồn về gian phòng của sở thiên Khải tắt dùng võ lập quốc, việc quyết đấu giữa những kẻ mạnh chính là việc mà người khải tắt thích nhất. Sở thiên vui vẻ cười, len len sở vào nhẫn phép ở ngón út tay trái, được, ta chấp nhận quyết đầu, rồi nheo mắt khinh thị, lạnh lùng nói, để công bằng. Ta sẽ không dùng ma pháp công kích cao cấp của tế tự để đối phó một kỵ sĩ thanh đồng nho nhỏ như ngươi. Lời sở thiên vừa dứt, mọi người xung quanh lập tức ổ lên, đạo sư đại tế tự cấp 8 cùng kỵ sĩ thanh đồng cấp 4 quyết đấu. Vốn là không công bằng Vì một đạo sư đại tế tự cấp 7 trở lên đã có thể dùng ma pháp công kích Hơn nữa huy lực của nó không hề kém hơn các ma pháp sư cùng cấp bậc Dùng ma pháp cấp 7 trở lên đấu với một kỵ sĩ cùng lắm chỉ đánh ra được đấu khí cấp 4 như An nước Sâm Đáp án của câu hỏi này không hề khó chút nào Nhưng lúc này sở thiên lại bỏ đi ma pháp công kích Chẳng lẽ vị đạo sư này lại có ma pháp tấn công nào khác Cần biết rằng Tế tự không có ma pháp công kích có thể là một thầy thuốc tốt, nhưng tuyệt đối không phải là một chiến sĩ giỏi. Chẳng lẽ hầu tước Phất Lạp Địch nặc giống như vong linh pháp sư, còn biết làm đoán chú và bệnh độc? Không thể nào. Người xung quanh lập tức bỏ đi ý nghĩ đó. Học trò của Quang Minh Thánh Tế tự, sự tiêu hành của Đại lục Tế tự, hầu tước Phất Lạp Địch Nạc sao có thể làm những chuyện đê hèn như vậy? Mọi người bàn tán xôn xao, nhưng An Đức Xâm lại chẳng nghe lọt điều gì. Hắn đã bị những lời kêu ngạo tự phụ của sở thiên làm cho nộ khí xung thiên, nham hiểm nhìn sở thiên, An Đức Sâm cười gần từng tiếng, ngươi muốn tìm cái chết, ta sẽ giúp ngươi toàn nguyện. Chương 28, Quyết đấu Thành băng bối, đấu trường khải tát Trên võ đài hình vuông rộng trăm mét, An Đức Sâm nhìn chầm chầm sở thiên, nhưng thần thái của sở thiên lại thản nhiên như không có gì, nét mặt dường như có chút không lưu thâm. Nếu như bảo vật trong đáy hòm An Đông Nhi không thể đối phó được với một kỵ sĩ thanh đồng, vậy thì sẽ thành một chuyện lực cười nhất ở khải tắt năm nay mất thôi. Nhìn thấy dáng vẻ ung dung của hầu tức phất lạp địch nặng, khán giả phía dưới rầm rộ tung hô trong chốc lát âm thanh như muốn phá tan nóc đấu trường. Dân chúng ở khải tắt chuộng võ nhất, bất luận là quý tộc hay thường dân, đều đến đấu trường xem những kẻ mạnh quyết đấu đền là sự tận hưởng tuyệt nhất của họ. Húng hồ gì? Hai người quyết đấu hôm nay còn có nhân vật chuyển kỳ của đế quốc, Hầu Tước Phất Lạp Địch Nặc và An Đức Sâm, con trai độc nhất của hữu tướng đế quốc. Cả mấy nghìn ghế ngồi của đấu trường chấp mắt đông nghịt những người dân đến theo dõi. Tiếng hò reo của khán giả vang lên không ngớt, sở thiên đắc ý cười, nếu hôm nay có thể đánh bại An Đức Sâm trước mặt nhiều người thế này, vậy thì sau này e rằng An Đức Sâm sẽ không bao giờ tìm hắn để tự chuộc nhục vào thân nữa. Hơn nữa trước danh xưng tế tự của mình còn có thể thêm danh hiệu dung sĩ nữa. Chạm vào nhân phép lần nữa, sở thiên đã thấy yên tâm, đặt mãi nhị đại nhân, chúng ta có thể bắt đầu rồi chứ. Thân phận của hai bên quyết đấu hôm nay đều không tầm thường, những trọng tài bình thường đều không đủ tư cách điều khiển, vì vậy sở thiên tạm thời kéo đại thần ma pháp này làm trọng tài. Ừm, có thể bắt đầu. Đặt mãi nhị nghiêm giọng nói một câu, sau đó theo quy tắc của đấu trường. Lần lượt đến chỗ hai bên tuyên đọc quy tắc quyết đấu. Quy tắc quyết đấu của đại lục này rất phức tạp, nhưng với bản tính nhanh nhẹn dũng mánh của dân khải tát, các quy tắc nặng nghề đó chỉ quy trong một câu nói, chỉ cần không tổn thương tính mạng, tất cả đều có thể dùng. Thật ra, điều khoản không tổn thương tính mạng là do thân phận đặc biệt của hai bên hôm nay mà đặt thêm vào đó. Phải hết sức cẩn thận. Thực lực của An Đức Sâm có hạ, nhưng nghe nói ma sủng của hắn rất khó đối phó. Đạt mã nhĩ sau khi nói quy tắc đấu cho sở thiên nhỏ giọng nhắc một câu, rồi lập tức quay đầu đi, thấp thỏm nhìn An Đức Sâm. Không có phản đối. Phù, đạt mã Nhi yên tâm, trọng tài trong trận quyết đấu ra hiệu một bên cẩn thận. Điều này với người thật thả như đại thần ma Pháp này mà nói thật sự rất khó xử. Nhưng mà ai bảo phất lạc địch nặc là chủ nợ của mình chứ? Ma thú, sở thiên trong mày, phát hiện bản thân hình như đã bỏ sót một chuyện rất quan trọng. An Đông Ni đã từng nói, thực lực của kẻ mạnh ở đại lục ngoài pháp thuật và đấu khí của bản thân ra, ma thú cũng chiếm một phần rất quan trọng, mà với sức của An Đạo Nhị huấn luyện cho con trai mình một ma sủng cao cấp é rằng không phải là chuyện khó khăn gì. Nghĩ vậy, sở thiên meo mắt lại, ngầm tính toán một chút với những vật phẩm trong giới chỉ, sau đó bở nụ cười, thứ lao sư cho mình tuy đa phần là những đồ pháp thuật cấp thấp, nhưng trong đó lại có một cuốn sách phòng ngự cấp 9. Viết bằng máu của sích diễm, chỉ dựa vào nó, trên đại lục này còn có mấy người có thể đả thương mình. Được rồi, có thể bắt đầu rồi. Sở thiên hiên ngang nói. Sau đó lay động không gian giới chỉ, tiếp đó, một cây trường đao màu máu rừng rực xuất hiện trong tay của sở thiên. Nộ hỏa của Đức Khố Lạc. An Đức xâm nét mặt sợ hãi kêu lên, thật không công bằng. Nộ hỏa của Đức Khổ Lạp theo truyền thuyết là vũ khí của ma thu cấp 10 Đức Khổ Lạp sử dụng khi hút máu rơi quỷ, do ở trong tay Đức Khổ Lạp nhiều năm nên cũng được chuyển sức mạnh của Đức Khổ Lạp, có khả năng hút tinh lực, chỉ cần bị nó chặn phải, vậy thì tinh lực sống của người đó sẽ bị hút vào trong đao, tăng thêm uy lực cho thanh đao. Sau đó, không biết nguyên nhân gì, trên cây đao lúc nào cũng bùng cháy một ngọn lửa quanh thân, ngọn lửa này sẽ không ngừng thiêu cháy kẻ địch nhưng cũng tấn công cả chủ. Cho nên mới khiến một kẻ am hiểu ma pháp hắc gám nhưng lại sợ quang minh ma pháp như Đức Khố Lạp phải vứt bỏ thanh đao này trong cơn phận nộ. Nhưng điều này khiến hỏa diễm ma Đức Khố Lạp căm ghét thay đổi tính chất của thanh đao. Khi hút tinh lực sống không còn tăng độ sắc bén của thân đao mà chuyển thành tăng cường sức mạnh của hỏa diễm. Nghe nói, khi nộ hỏa của Đức Khố Lạp hút đủ tinh lực sống rồi, đủ để phát ra ma pháp hệ hỏa cấp 9, thậm chí là cầm chú. Nộ hỏa của Đức Khố Lạp được An Đông Nhi vô tình có được, nhưng ngọn hỏa diễm tương đương cấp 6 của nó lại khiến Thánh Tế tự không cách nào điều khiển được, cuối cùng đưa nó cho một người có thể kháng hỏa như Sở Thiên, nhưng có một điều cần nhớ khi dùng nó là, phải tạo một lớp phòng ngự hệ hỏa trên y hệ phục nếu không. Điều này rất công bằng. Ta đã nói từ đầu, buồn hầu tức sẽ không dùng ma pháp công kích, nhưng ta không nói là không dùng vũ khí ma pháp. Sở Thiên lệnh leo đáp. Không sai. Hầu tước phất lạp địch nặng không phạm quy. Đặt mã nhi cũng đứng bên cạnh phụ họa. Những người ngồi trên khán đài cũng nín thở im lặng theo dõi. Hai tay An Đức sâm giữ chặt kiếm, tức đến run người lên, nhưng cái tiếng rủa rụt cổ không cho phép hắn được rút lui, nghiến chặt răng nhìn sở thiên, được, bắt đầu đi. Nói xong, An Đức xâm quát lên một tiếng, quanh thân trải rộng một luồng đấu khí xanh dày đặc rồi đảo kiếm xông thẳng về phía sở thiên. Thực lực không thể Sở thiên thầm đánh giá trong lòng, An Đức Sâm tuy rằng vẫn bất động, nhưng đấu khí rực rỡ này chứng tỏ hắn đã gần đạt được lên ngưỡng kỵ sĩ bạc cấp năm rồi. Ở độ tuổi của hắn mà có được thành tựu này quả thật hiếm có. Có điều, đấu khí thì rất mạnh nhưng tốc độ thì lại quá chậm. Nghĩ đến đây, sở thiên không hề do dự, tay phải dơ cao nổ hỏa đức khố lạc, chém mạnh hai cái, hai bức tường lửa theo động tác của sở thiên đột nhiên xuất hiện hai ở hai bên An Đức Sâm. Bước hắn phải đi theo đường thẳng giữa hai bức tường lửa, đồng thời tay trái sở thiên cũng nhanh chóng dương lên linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Tốc độ của An Đức Sâm bị chấm lại, đây là quyển trục trí hoãn. Trường kiếm trúc xuống, đây là quyển trục trọng lực. Bước chân loạn xạ đây là quyển trục huyết vượng. Từng quyển từng quyển được sở thiên tung ra, tạo thành một đường vòng cung đẹp mắt. Cuối cùng đồ hập vào đẻ lên người An Đức Sâm. Cuối cùng, khi đến quyển thứ 11, An Đức Sâm rốt cục cũng ngã gục xuống. Thấy bộ dạng An Đức Sâm ngã xuống quần quại dây ruột, sở thiên cười nhạc, dơ nộ hỏa đức khố lập lên, tiến đến cạnh An Đức Sâm. Kỵ sĩ An Đức Sâm dũng cảm, hiện tại đã phân định thắng thua rồi chứ. Sở thiên bày ra một bộ dáng thần côn, nghiêm giọng nói ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Thua một đạo sư đại tế tự không phải là sự sỉ nhục của ngươi. Nói rồi, sở thiên đặt trường đao phía trước đầu An Đức Sâm. Sức nóng của ngọn lửa phát ra những tiếng phừng phực nhẹ nhẹ. Ngươi sự tức giận cùng ảnh hưởng của ma pháp khiến An Đức Sâm không thể thốt ra được lời nào, nhưng trường kiếm trong tay vẫn quật cường vẫn nhấc lên, tỏ ý quyết không nhận thua. Lúc này đạt mã nhĩ bước đến, thận trọng xem xét An Đức Sâm, sau đó giả bộ nhân đạo nói, kỵ sĩ An Đức Sâm, nếu ngươi không có ý kiến, ta sẽ phán ngươi thua trong trận quyết đấu này. Nói xong rồi thấy bộ mặt tức giận mắt trợn trừng trừng nhưng không thể mở mồm của An Đức Sâm, liền nói thêm một câu, nếu ngươi không nói, ta xem như ngươi đã đồng ý rồi. ca ngợi nữ thần sinh mệnh, sở thiên trong bụng cười thầm, tiền tài đúng là một thứ tốt đẹp, 5 vạn đồng có thể khiến một người trung thực như đạt mã nhĩ làm ra nhưng chuyện không biết xấu hổ này, xem ra đúng là phải cho lão mượn thêm tiền rồi. An Đức giận đến nỗi gân xanh nổi lên đầy chán. Tức tối nhìn trọng trọc vào sở thiên, đột nhiên, hăn cản nát đầu lưỡi, một trận đau đớn thống khổ chạy thẳng lên não trong sự tỉnh tảo do cơn đau mang lại, An Đức Sâm, giống lên một tiếng, ban địch tư. Ban địch tư. Sở thiên sửng sốt trong dây lát rồi trợt hiểu ra, An Đức Sâm đang gọi ma thú. Ha ha! Dựa vào sự chuẩn bị của ta, những con ma thú tầm từ cấp 6 trở xuống có tác dụng gì chứ? Theo tiếng gọi của An Đức Sâm. Trước mặt sở thiên xuất hiện một động đen khổng lồ, khói đen mù mịt lan vào khoảng không, một con nền cái cao hơn 5 m bỏ ra. Ban địch tư là con ma thu cấp 7 ban địch tư sao. Đặt mã nhĩ đột nhiên biến sắc, vội hét lơn với sở thiên, đừng để ý đến quy tắc nữa, mau dùng ma pháp công kích đi. Dùng ma pháp công kích tư. Sở thiên cười khổ trong lòng, cái danh đạo sư đại tế tự giả của ta lúc này có thể phát huy tác dụng sao. Nhưng hiện thực không để cho sở thiên cơ hội để hoán trách, từ miệng của con ban địch tư đã phun ra một sợi tơ bạc cuốn chặt lấy sở thiên rồi nhấc bồng lên. Chương 29, đây mới chính là cao thủ. ca ngợi nữ thần sinh mệnh, tơ của con nhện chết tiệt này chắc quá. Từ phần hông trở xuống của sở thiên toàn bộ đã bị trói chặt bởi tơ nhện, nếu từ xa nhìn lại, giống như một cái kén lớn mọc ra từ đầu và hai tay. May mà hai tay còn có thể hoạt động. trong lúc nguy hiểm Sở thiên giấy rùa huy động nộ hỏa Đức Khổ Lạp, phóng thẳng vào tơ nhện trên thân nó, trong ngáy mắt, ngọn lửa pháp thuật đã thiêu cháy một phần tơ nhện, nhưng đáng tiếc là lại không thể thiếu Đức hết đống tơ nhện dày đặc này. Ngọn lửa trên nộ hỏa của Đức Khổ Lạp chỉ là ngọn lửa cấp 6. Ban địch tư là ma thú cấp 7. Thấy hành động của sở thiên, đạt mạ nhị từ phía xa hết lên, mau dùng ma pháp công kích từ cấp 7 trở lên. Đúng như đạt mạ nhi nói. Nộ hỏa của Đức Khố Lạp do lâu năm không được hấp thụ tinh lực sống, đã mất đi huy lực kinh người năm xưa. Hiện nay nó chỉ là ngọn lửa đốt được những pháp thuật từ cấp 6 trở xuống, nhưng thơ của Ban Địch Tư lại là công kích vật lý cấp 7, dùng cấp 6 đấu lại cấp 7. E rằng chỉ có nữ thần sinh mệnh mới phù hộ được cho sở thiên thôi mà thôi. Nhưng khi kinh hoàng lúc đầu qua đi, sở thiên chấn tính lại, một mặt vẫn dùng nộ hỏa của Đức Khố Lạp do thử huy lực của thơ nhện, một mặt thầm nghĩ. Lao tử chắc phải lừa bắt mấy con ma thú cao cấp mới được. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sự quang Vinh của quy tắc quyết đấu không được phép vi phạm. Sở thiên không đếm xỉa đến lời khuyên của Đạt Mã Nhi hét lớn. Tuy không biết dùng ma pháp công kích, nhưng thiếu ra ta cũng phải tìm một lý do đường hoàng mà không dùng. Dù gì cũng còn một quyển trục phòng ngự cấp 9, dựa vào con ma thú cấp 7 này vẫn chưa thể lấy nổi mạng ta. Cái cơ của sở thiên đã có tác dụng. Lời khuyên của Đạt Mã Nhị tuy không được tiếp nhận, nhưng nhìn thấy sở thiên đang rẽ rùa trong nguy hiểm, lao nắm chặt xong quyền, tự mình lầm bẩm, đây mới là một dũng sĩ chân chính. con người xem xung quanh thì hoan hô như sớm dậy, dũng sĩ, dũng sĩ, bốn. Người dân ở đế quốc khải tát từ nhỏ đã được nuôi dưỡng bằng tinh thần dũng cảm không sợ giang nguy, giống sở thiên giờ đây khi đứng trước bờ sinh tử, còn có thể ung dung kiên trì giữ quy tắc. Hành động này của hầu tức phất lạp địch nặc đã giành được sự tôn trọng của đông đảo của chúng. Ban địch tư Giết hắn An Đức Sâm đang nằm song xoài trên sàn đầu nghe thấy dân chúng tung hô thì động nộ, cưỡng lại ảnh hưởng của pháp thuật, ra lệnh cho ma thú. Thu hồi lại lệnh Đặt mã nhi nghe thấy An Đức Sâm ra lệnh, vội hét lớn, quy tắc quyết đấu không cho phép giết đối thủ, ngươi còn có danh dự của một kỵ sĩ không. Đặt mã nhi đã nói chầm một bước, Ban địch tư nghe được lệnh chủ nhân, sắc mặt đống đánh lại, sau đó lại mở rộng miệng phun ra hàng loạt sợi ngân kiến đến giải. Sức mạnh lớn hơn nhiều lần so với lần đầu tiên, trong chấp mắt đã bọc kín cả người sở thiên. Ngay cả nộ hỏa của Đức Khố Lạp cũng bị trói chặt, sở thiên vẫn bị nhốt kín ở giữa đống tơ nhện. Khu khụ một cơn ngạt thở hợp đến khiến sở thiên tróng váng, lúc sự tỉnh thì đã phát hiện một chuyện khít đảm, bản thân mình không thể cử động. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Lúc này Sở Thiên thật sự lo lắng, nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ bản thân sẽ thật sự chết dưới tay của bàn địch tư. Nghĩ đến đây, Sở Thiên vội gọi không gian giới chỉ đã tương thông với mình ba muốn giải phóng quyền phòng ngự ma pháp cấp 9. Nhưng đúng lúc Sở Thiên gọi, tình hình lại có biến chuyển. Thì ra là Đạt Mã Nhĩ cuối cùng đã không nhịn được, An Đức Tư có ý muốn giết người, phá hoại quy tắc quyết đấu. Đây là một sự sỉ nhục lớn nhất với kẻ làm trọng tài như Đạt Mã Nhĩ. Thu hồ hầu tức phất lạp địch nặc đang nguy khốn kia lại là chủ nợ của Lao. Ừ! Nếu ngươi đã phá bỏ quy tắc, vậy đừng trách ta phải ra tay. Cùng lúc nói, bộ dạng của đạt mã nhị trở nên nghiêm nghị dị thường, mái tóc bạc tung bay phần phật, pháp bào hồng sắt trên người cũng căng phồng lên, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, trong tay đạo sư pháp thuật đã xuất hiện một pháp trượng màu đỏ lấp lánh trong suốt. Vung mạnh về phía ban địch tư, đạt mã nhị lẩm nhầm nghiệm, mưa thiên thạch. Ngay lúc Đạt Mã Nhĩ vung pháp trượng, trên bầu trời xuất hiện một đám mây màu hồng sông thân bí. Khi mà mọi người còn chưa kịp chú ý tới nó, hàng loạt đá thiên thạch lửa rực rỡ đã rơi xuống đấu trường. Trận mưa thiên thạch phủ kín bầu trời rơi xuống từ đám mây hồng tưởng như loạn xạ Nhưng khi lao đến trước thân ban địch tư, những viên đá thiên thạch tự động ép vào nhau tạo thành một trường thương lửa thon dài rồi đâm mạnh vào ban địch tư. Dít ba ban địch tư phát ra một tiếng kêu thảm thiết huy lực của thương lửa không những đã thiêu cháy tơ nhện đang tấn công sở thiên, ban địch tư cũng bị cháy rách phần ra, khuôn mặt tiểu diễm cũng có nhiều vết cháy xém đen xỉ. Một loạt các hành động của Đạt Mạ Nhị đã chứng tỏ sức mạnh kinh người của lão với pháp thuật cấp 8 bình thường nhất mưa thiên thạch dưới tay của Đạt Mạ Nhị, huy lực đã tăng lên cả trăm lần, huy lực phát ra càng mạnh mẽ không hứng kể khiến một ma thu cấp 7 như ban địch tư không có cách nào chống đỡ. Đại ma đạo sư tiên sinh Ta cũng chỉ làm theo lệnh chủ nhân mà thôi. Ban địch tư bông cất một tiếng nói ngọt ngào, sau đó há miệng hút lại những sợi tơ đang quấn lấy sở thiên. Bây giờ ta từ bỏ mệnh lệnh của chủ nhân, ngài có thể tha cho ta không? Theo quy tắc quyết đấu, mạng của ngươi do hầu tức phất lạp định nạc quyết định. Đạt mã nhi lạnh lùng bông một câu khô khốc, phát bảo cùng mái tóc trở lại bình thường. Sau đó đạt mã nhi hướng sang sở thiên trong sự tung hô của dân chúng, phần còn lại giao cho ngài vậy. Nghe thấy lời của ban địch tư, sở thiên vừa thoát khỏi nguy hiểm bỗng sức người, nhưng ngay lập tức hiểu ra, ma thú cấp 7 có thể nói được. Nhìn thấy huy phong của đạt mã nhĩ, sở thiên tặc lưỡi ngưỡng mộ, lúc này lao đâu còn chút dáng vẻ là một đại thần ma pháp trung hậu thực thà nữa chứ. ca ngợi nữ thần sinh mệnh, nếu như ngươi chỉ phụng mệnh hành sự, vậy thì ta không truy cứu nữa. Sở thiên xua tay, sau đó ban địch tư mang theo thương tích đẩy mình bỏ về hắc động lúc nãy. Hừ hừ. Sở thiên cay độc cười, nói với Đạt Mã Nhĩ, bây giờ, có phải An Đức Sâm để ta xử trí không? Sau khi nhận được một câu trả lời vừa ý, sở thiên meo mắt lại, thâm độc cười, chậm dại đi về phía An Đức Sâm. Chưa từng thấy bộ dạng này của sở thiên, Đạt Mã Nhĩ nhìn sở thiên, bất giác cảm thấy một cơn lạnh sống lưng, rồi tự mình lầm bẩm, sau này tuyệt đối không được đắc tội với hầu tức phất lạp định nặc. Không thể trách Đạt Mã Nhĩ. Vì dù sao thì sở thiên vẫn còn có một mỹ danh thú ý để đồ tệ. Sao lại có thể như vậy? Ban địch tư đi rồi, An Đức xâm liền ngây ra, nhìn sở thiên đang cầm nộ hỏa của Đức Khố Lạp đến gần, vội nói, không không được giết ta, phụ thân ta là hữu tướng. Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi đâu. Giọng điệu tuy bình tĩnh nhưng giờ đây trong lòng sở thiên đang phừng phừng lửa giận. Chưa từng có kẻ nào đẩy sở thiên vào cảnh sống chết như vừa rồi. Dưới sự uy hiếp đến tính mạng, bản tính đồ tể của Sở Thiên hoàn toàn bị bộc phát ra, chỉ có điều, ta muốn lưu lại một ít ký hiệu trên người người thôi. Tuy Sở Thiên bây giờ mặt vẫn mỉm cười, nhưng An Đức Sâm tuyệt không tin rằng đây chỉ là một chút ký hiệu. An Đức Sâm không tin, Sở Thiên cũng không thể tin, nhẹ nhàng nâng nộ hỏa của Đức Khố Lạp lên cao, Sở Thiên từ từ hạ đao xuống người An Đức Sâm. Dừng tay! Theo giọng nói gấp gấp đó. Một đạo kiếm ngũ sắc bổ về phía sở thiên. Chương 30, Đức Khác Bí ẩn. Cũng giống như trước nghiệp tế tự, kiếm sĩ cũng được chia làm 9 cấp, từ kiếm sĩ học đồ cấp thấp nhất đến kiếm thần cấp 9. Và khi một kiếm sĩ đạt được đến cấp độ hát thiết cấp 3, đấu khí của hắn cũng đã có thể phát ra ngoài cơ thể. Dựa vào cấp bậc khác nhau mà màu sắc đấu khí của kiếm sĩ cũng khác nhau. Nếu như không có nguyên nhân đặc biệt nào, thì màu sắc đấu khí của kỵ sĩ sẽ giống của kiếm sĩ có cung cấp. Luân khí màu xanh trên người An Đức Sâm chứng tỏ hắn là kỵ sĩ thanh đồng cấp 4, nhưng lúc này đạo kiếm khí ngũ sắc vừa tấn công Sở Thiên đã nói do chủ nhân của nó là một vị kiếm thánh cấp 8. Kiếm thánh? Đặt Mã Nhi kinh ngạc nói, sau đó nhanh chóng huy động ma pháp Trưởng Hồ, Mưa Thiên Thạch, vẫn là trận mưa thiên thạch đã tấn công ban địch tứ lúc nãy, nhưng lần này huy lực lại mạnh hơn lần trước rất nhiều, trong ngọn lửa màu xanh nhạt Vô số viên thiên thạch bị áp xúc lại, rồi tụ thành một hỏa diễm trường màu thon nhỏ hơn lúc này rất nhiều. Kiếm và thương va chạm lẫn nhau trong không trùng, đạo ngũ sắc tập kích sở thiên, trong khoảnh khắc sắp đâm trúng sở thiên thì bị thanh sắc hỏa diễm cản lại, rồi thương lửa cùng kiếm khí quân lấy nhau, cùng sượt qua thai của sở thiên bay vút lên trên đấu trường. Âm ba một tiếng nổ chói thai vang lên, pháp thuật của đạt mã nhị và đấu khí của kiếm thánh rốt cuộc cũng tách ra, nổ tung. Trước mắt đã rơi xuống hệt như pháo hoa đêm giao thừa. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Cảm nhận được vết thương rắt bỏng trên mặt, hít nhẹ một luồng không khí, sở thiên đang nắm chặt quyển trục phòng ngự cấp 9 trong tay, thầm than, thật là nguy hiểm quá. Ngay lúc kiếm khí phóng ra, sở thiên đã phát hiện được nguy hiểm sắp đến, ngay lập tức đã gọi quyển trục phòng ngự được viết bằng máu của xích diễm để trong tay. Nhưng phát hiện là một chuyện, phản ứng kịp thời lại là một chuyện khác. Tốc độ ra tay của kiếm thánh cấp 8 khiến sở thiên không thể ngờ được. Chưa kịp ném quyển trục thì kiếm khí đã ở ngay trước mặt. Trong tình cảnh này, chỉ có Đạt Mã Nhĩ đạo sư cấp 8 mới kịp xoay sở thôi. Tim của sở thiên còn đang đập dồn dập Đạt Mã Nhĩ đã giận dữ rồi, là ai nhúng tay vào trận quyết đấu. Theo tiếng quát trói thai ấy, phát bảo của Đạt Mã Nhĩ lại căng phồng lên, mái tóc lại tung bay phân phật. Các sóng lửa hồng xâm quanh người nổ từng tiếng bị buộn. Không khí trong đấu trường cũng vì sự giận dữ của Đạt Mã nhiễm mà loạn lên. Theo phong tục của khải tác, quyết đấu là một nghi thức thần thánh. Ngoài trọng tài ra thì ngay cả Hoàng đế cũng không có tư cách gián đoạn trận quyết đấu. Nhưng hôm nay trước là An Đức xâm phá bỏ quy tắc, sau lại có kiếm thánh tập kích người quyết đấu. Hai việc làm này đối với trọng tài bảo vệ quy tắc là một sự sỉ nhục lớn nhất. Nếu trọng tài không có phản ứng gì, thì có lẽ suốt đời sẽ bị mang cái danh là kẻ vô năng mất thôi. Cho nên lúc này Đạt Mã Nhi đã vô cùng tức giận rồi. Tôn nghiêm của đạo sư Ma Pháp cần phải lấy máu của kẻ thù để gọt rửa. Rốt cuộc là ai? Đạt Mã Nhi lại cất tiếng hỏi, sau đó ngọn lửa quanh thân lại càng nổi lên phừng phừng, sóng lửa hừng hực lan ra bốn phía. Ha ha, đại thần Ma Pháp tôn quý. Theo sau giọng nói, một bóng ảnh gầy gò nhẹ nhàng hư không đạp bước lên võ đài. Đức Khắc. Chính là Đức Khắc trong quân doanh của bộ Kỳ. Hắn là người không mang chút đấu khí ư. Nhìn thấy thân pháp của Lão quản ra, sở thiên meo mắt cười nhạt, không ngờ Lão già này lại có thể gạt tất cả mọi người, thì ra hắn chính là kiếm thánh cấp 8, trả trách quan quân trong bội kỳ và cấm vệ quân không hề phát hiện ra thực lực thật của Lão. Vậy thì lần trước hung thủ thích sát mình chẳng lẽ là Lão sao? Đức Khác quắp lấy An Đức Sâm, đưa hắn đến nơi an toàn rồi trở lại võ đài, gạt mãi nhi đại nhân, xin tha thứ cho sự thất lễ của ta. Ha ha, được lắm. Đạt Mã Nhi tức giận cười lớn, không đếm xỉa đến lời tạ lỗi của Đức Khắc, nói, lâu lắm không gặp được cao thủ xứng tầm rồi. Nói xong, Đạt Mã Nhi ngâng cao song thủ, rồi nhanh chóng gạt sang hai bên, một ngọn lửa xanh đầm bao trùm cả người Đạt Mã Nhi, theo động tác của Lão, cuộc chiến giữa Đạo Sư Ma Pháp và Kiếm Thánh, nếu Đạo Sư muốn giành thắng lợi, vậy thì quan trọng nhất là bảo vệ được phần yếu nhất trên cơ thể. Nhìn thấy vòng phòng hộ của Đạt Mã Nhĩ, ánh mắt Đức Khắc sáng lên, nhưng lập tức lại trùng xuống, là một kiếm thánh, có thể giao chiến cùng cao thủ cùng cấp là một cách tốt nhất để nâng cao thực lực của bản thân, nhưng hiện giờ Đức Khắc rất khó xử, nếu không phải để cứu thiếu ra, bản thân sẽ không bao giờ bộc lộ thân phận đã giấu 30 năm nay, lần này chỉ sợ ảnh hưởng đến kế hoạch của Lao Gia, nếu lại phân định thắng thua với Đạt Mã Nhĩ, Lao Gia tuyệt sẽ không bao giờ tha cho mình. Đức khác còn đang do dự không quyết, thì Đạt Mã Nhị đã không cho hắn thời gian để nghĩ tiếp, dơ cao pháp trượng lên, đại ma đạo sư hét lên một tiếng, lôi hỏa bạo viêm. Ngay tức thì, ngọn lửa quanh người Đạt Mã Nhị tụ lại phóng thẳng về phía hắn, đồng thời vô số tia sáng tử sắc phóng thẳng ra từ ngọn lửa, điện và lửa đan vào nhau, không khí của võ đài cùng ngọn lửa đều bị hút vào pháp trượng của Đạt Mã Nhị, sau đó một tia lửa màu tím xanh xen lẫn tia điện quang liên tiếp phóng vào người đức khác. Đạo sư ma pháp cấp 8 có thể sử dụng điện làm phụ ra để tấn công ư. Ánh mắt của Đức Khắc lóe lên vẻ hưng phấn, đối thủ mạnh cùng sự nguy hiểm khiến hắn tạm thời quên đi hiện thực, toàn bộ tâm trí dồn vào giao đấu cùng cao thủ. Một thanh kiếm đen dài không biết từ lúc nào đã xuất hiện trong tay Đức Khắc, đối diện với cột lửa của đạt mã nhĩ, Đức Khắc nhảy lên không trùng, đồng thời vung kiếm tạo ra một đường vòng cung kỳ dị, từ vòng cung đông phát ra hàng loạt tiêu kiếm khí ngũ sắc mềm mại. Linh nghe chọn bộ chuyện trong mô tả. Những tia kiếm khí mềm mại như giải lụa cuốn lấy cột lửa của Đạt Mã Nhĩ, sau đó nương theo cột lửa phóng thẳng vào Đạt Mã Nhĩ theo hình xoắn ốc. Không hổ là kiếm thánh. Thấy Đức Khắc dễ dàng tránh được pháp thuật của mình lại ngay lập tức phản kích, Đạt Mã Nhĩ thốt lên lời khen ngợi đối phương, nhưng tay không ngừng huy động. Theo thế tay của Đạt Mã Nhĩ, cột lửa trong không chung lúc sắp chạm đất bỗng nhiên rung chuyển, sau đó từ một cột lửa lớn hóa thành vô số những tia lửa nhỏ. Kiếm khí cuốn quanh cột lửa nháy mắt bị chấn nát. Kiếm khí đã tan nhưng tia lửa vẫn không ngừng chuyển hướng nhắm thẳng đến đức khắc. Những tia lửa ngập trời thoáng chốc đã vây kín đức khắc trong đó. Muốn làm ta bị thương thì như vậy chưa đủ đâu. Đức khắc đang lơ lửng trong không trung giống lớn một tiếng. Trường kiếm khua lên, một trùn kiếm khí theo đó phát ra, giống như hàng nghìn cây kiếm sắc phóng ra từ người đức khắc. trùng kiếm khí hình cầu lớn bay lên trong không trung, chốc lát đã ép các tia lửa xuống đất. Hầu tước phất lạp địch nặng, mau rời khỏi võ đài. Ngay lúc sở thiên bị cuộc đấu thu hút, một người dân tôn sùng sở thiên nhắc nhở hắn. Các dư chấn do cuộc chiến của hai cao thủ cấp 8 vẫn có uy lực rất lớn. Ngọn lửa bị đức khắc đánh rơi xuống như mưa, sở thiên nhìn quanh xem chỗ ngồi của dân chúng. Quả nhiên tất cả mọi người đều chạy trốn khỏi đấu trường để tránh bị thương. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Chạy đến chỗ xa, sở thiên tiện tay đón lấy một tia lửa rơi xuống. Xem một chút rồi bất đắc gì nem xuống, mình đến lúc nào mới có thể được như vậy? Hình như ngoài khả năng kháng hỏa và những pháp cụ mà lao sư cho, mình không còn gì khác. Trong lúc than thân trách phận, Sở Thiên bỗng meo mắt gửi, một nụ cười tà ác hiện lên. Hô, Đạt Mã Nhĩ, đừng đánh nữa. chương 31, Giao dịch. Tuy Sở Thiên muốn dừng hai người đang trên võ đài đấy lại nhưng Đạt Mã Nhĩ và Đức Khắc thật sự đang quá giận dữ rồi. Rất tốt. Lại một lần nữa tấn công thất bại. Đạt mã nhĩ thấy sở thiên đã xuống khỏi võ đài nên cũng yên tâm, nghiêm túc nói, không cần lãng phí thời gian nữa. Hãy tiếp chiêu cuối cùng của ta đây. Dứt lời, gương mặt đạt mã nhĩ đột nhiên đỏ ứng, trong chốc lắt toàn thân trở nên đỏ rực như lửa, những đường gân tím xanh cũng bắt đầu xuất hiện. Hai tay nâng cao cây pháp trượng một trận cuồng phong nổi lên, bầu trời dần dần trở nên tối sầm, trận cuồng phong khiến gương mặt đạt mã nhĩ dường như dữ tận hơn. Liệt diệm hỏa sơn ba. Cùng với tiếng hô đầy phẫn nộ của đạt mã nhĩ là cảnh tượng võ đại bị chấn động dữ dội, tiếp đó là sự xuất hiện của hàng loạt khe nước. Mặt đất cứ thế dần chia tách, một dòng nham thạch nóng bỏng phun trào, trong chức mắt đã nhấn chìm toàn bộ võ đài Dòng nham thạch chói loà đống phát ra một thứ ánh sáng xanh, nơi sàn đấu có bán kính trăm mét ấy đã trở thành một biển lửa. Thiên tinh kiếm khí. Đức khác nhận thấy sự thay đổi đó. Biết đạt mã nhị đã dốc toàn bộ sức lực nên cũng không nương tay nữa. Bầu trời vốn đã xám xịt giờ bị bao phủ bởi kiếm khí của đức khắc đã hoàn toàn trở nên tối đen. Trên bầu trời lóe lên ánh sáng của muôn vàn ngôi sao. Theo sau sự chỉ huy của thanh trường kiếm trong tay đức khắc, như một trận mưa sao băng, vô số vì sao lao thẳng xuống phía đạt mã nhị. Cùng lúc với mưa sao băng, dung nham trên võ đài cũng trào lên hướng về phía trùm sao va chạm một cách mạnh mẽ. Tạo nên cảnh tượng của một ngọn núi lửa đang dần nhô lên khỏi mặt đất. Lúc này đây, toàn bộ dân chúng trong thành bảng bối có cơ hội ngắm nhìn một ngọn lửa rực rỡ cháy dưới bầu trời tối mịn. Cách đó khá xa, sở thiên khẽ lấp đầu, mắng thầm trong bụng, đồ đần đạt mãi nhĩ nhà ngươi. Cả hai ngươi mà đều bị đả thương thì hỏng hết kế hoạch của ta. Nhưng may sao sự việc không diễn ra như sở thiên lo sợ. Vào thời khắc cắc vì sao và dòng nham thạch tiếp xúc đông vang lên tiếng hô. Nhẹ tay một chút cho ta nhờ. Theo sau tiếng nói rong rạc ấy, một dải sáng màu đỏ xuất hiện giữa những ngôi sao và dòng rung nham. Trước mắt, dưới sự xoa dịu của giải sáng ấy tất cả trở nên yên tĩnh. Bầu trời lấy lại sự trong xanh vốn có, dung nham trên võ đài cũng trở lại với lòng đất. Cái này, đức khác ngây người, tuyệt chiêu của hai vị cao thủ cấp 8 dễ dàng tan biến vậy sao? Chẳng lẽ tuyệt thế cao thủ của đại lục hay ma thú cấp 9 đến rồi? Không như đức khác, Đạt Mã Nhĩ đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trình lại trang phục, Đạt Mã Nhĩ hướng mặt lên trời cười, sức mạnh của Sích Diễm Đại Nhân có lẽ đã đạt đến cấp cao nhất của tầng thứ 9 rồi nhỉ? Theo sau lời chào hỏi của Đạt Mã Nhĩ, một dáng người đầy vẻ mê hoặc xuất hiện phía trên võ đài. Sích Diễm 3 Sở thiên ngẩn ngơ hướng ánh nhìn về phía mỹ nhân tóc đỏ đang chậm rãi đáp xuống đất. Không tin nổi vào mắt mình nữa, sở thiên há hốc mồm nhưng lại không tốt nên lời. Sau khi tiếp đất, xích diễm liếc đạt mã nhĩ một cái rồi tiến đến trước mặt sở thiên, lạnh lùng nói, hầu tước, nghe nói ngài sống rất tốt. Nói rồi hất khe mái tóc dài một cách quyến rũ. Khi mái tóc bay lên, trên chiếc cổ trắng hồng của xích diễm nổi bật lên một vết xẻo khó ưa. Sở thiên cười bồi rối không kịp suy nghĩ gì nói luôn, kì hì, không ngờ xích diễm lại xinh đẹp đến vậy. Không có gì phải nghi ngờ, dung mạo của xích diễm không hề thua kém sắt lâm na. Nhưng khác với sắt lâm na ở chỗ, xích diệm không mang vẻ đẹp của sự nhu mỉ dịu dàng. Nàng đẹp quyến rũ nhưng lạnh lùng và cao ngạo. Sự kết hợp giữa niềm kiêu ngạo của long tộc và niềm tự hào của một mỹ nhân là một chuyện không hề khiến người ta cảm thấy dễ chịu chút nào. Đặc biệt đó lại là người đẹp sở hữu sức mạnh pháp thần cấp 9 đang đứng trước mặt đây. Cứ cho là khi ấy sở thiên vì trị bệnh cứu người, nhưng để lại vết xẻo xấu xí trên người xích diệm là một sự thực không thể chối cãi. Sau việc đấy Sích Diễm không trừ khử Sở Đại Thiếu ra là đã rất giữ thể diện cho hắn lắm rồi. Do vậy mà mỗi khi gặp là Sở Thiên lại lấy lòng Sích Diễm nhằm làm dịu mối quan hệ với người đẹp. Hứ! Rõ ràng lời nói của Sở Thiên đã có tác dụng, Sích Diễm sau khi hắng giọng một tiếng là không thèm để ý gì đến Sở Thiên nữa mà quay về hướng những người đang tiến vào trong bãi đấu. Lúc này Sở Thiên mới phát hiện dưới sự bảo vệ của đám hộ vệ, lô địch tâm thế. Hữu tướng an đạo nhĩ, tả tướng cách lôi minh, còn cả đại ca tạm nạp tư cũng đến, đến rồi. Đạt mạ nhĩ, ngươi cũng không tồi đấy nhỉ. Phá hủy được cả cái sàn đấu này cơ đấy. Lô địch tam thế nhìn cảnh tượng hoang tàn, nói với ngữ khí có chút không hài lòng. À cái này cái này. Vừa gặp lô địch tam thế, bao nhiêu uy phong bàn nãy bay biến hết cả, giống như chuột gặp phải mèo. Đạt mạ nhĩ chỉ còn biết túi gầm mà xuống, run dày nói. Vậy hạ bệ hạ thần sai rồi. Vừa dứt lời trợt nhớ đến đạo làm quan mà sở thiên dạy, lập tức bổ sung thêm lần sau thần nhất định chỉ dùng pháp thuật để chia sẻ nỗi lo với điện hạ, chỉ dùng với kẻ thù của bệ hạ. Ừm, có tiến bộ đấy. Lần này bỏ qua. Lô địch tam thế khẽ gật đầu rồi bỏ qua cho đạt mã nhĩ. Phù ba ôi hầu tức phất lạp địch nạc, đạt mã nhĩ mừng thầm trong bụng, quả là người tốt, không những cho mình mượn tiền lại còn chỉ mình cách lấy lòng bệ hạ. Hầu tước vĩ đại, tà tôn thờ ngày ba. Đức khắc, lùi xuống đi. An đạo nhi đột nhiên nói sen vào Bậy hạ, quản gia của thần không biết chuyện, đã gây phiền phức cho dân chúng đế đô. Thần xin được thay mặt hắn nhận tội với bệ hạ. Nói xong an đạo nhi quỳ xuống trước mặt lô địch tam thế. Khu khu, đứng lên đi. Đỡ an đạo nhi đứng dậy, lô địch tam thế mỉm cười hỏi, quản gia của nhà ngươi có tài như vậy sao không cống hiến cho đất nước chứ? Đức khác hắn không phải người khải tắt chúng ta nên thần không dám tiến cử với người. An đạo nhi đáp. Ai già, đáng tiếc thật. Lô lịch tam thế thở dài, nghĩ thầm, mấy cái quy tắc cổ hủ lấy nên bỏ đi được rồi. Quý tộc thu nạp cao thủ từ nước khác là việc rất phổ biến ở đế quốc khải Tát Nhưng khải Tát lại là một nước theo chủ nghĩa dân tộc rất sâu sắc, đồng thời có tinh thần cao trong việc bài trừ những cái du nhập từ bên ngoài. Theo quân quy của khải Tát Không phải người khái tắt không được tòm quân. Vì vậy mà rất nhiều cao thủ dưới chương quý tộc cũng như trong dân chúng không thể tòm quân. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Điện hạ, thật ra sự việc hôm nay đều do thần. Sở thiên vừa thấy an đạo nhĩ và lô địch tam thế bắt đầu nói chuyện liền vội vàng chen vào Bên kẻ xấu thường dâng cáo chặn trước, hủng hộ là sở thiên đây còn có lý lẽ. Việc ngày hôm nay ta biết hết rồi. Lô địch tam thế ngắt lời sở thiên. Dù ngươi không sai nhưng trận quyết đấu giữa ngươi và An Đức Sâm đã dẫn đến xích mít của các cao thủ cấp 8. Điều này đã ảnh hưởng rất không tốt cho dân chúng. Vì thế, nói đến đây, lô địch tam thế nhìn sở thiên đầy hàm ý, trường đấu này sẽ do ngươi bỏ tiền tu sửa lại. Khoảng một vạn kim tệ là đủ. Gian thương. Đồ gian thương. Sở thiên thầm chửi rủa lô địch tam thế. Lao tử mỗi năm giúp ngươi kiếm một hai vạn kim tệ. Sửa lại cái trường đấu bé tí kẹo này mà ngươi còn lấy tiền của ta. Sao lại có loại người vô sỉ thế này chứ? Nhưng đã đứng dưới mái hiên thì ai cũng phải cúi đầu. Nhìn lô địch tam thế một hồi, sở thiên đành phải ai hoán mà chấp nhận. vậy hả như thế không công bằng. Tập nạp tư đứng bật dậy, nói hộ sở thiên, việc này là do an đức xâm khiêu khích, sao lại chỉ phạt một mình phất lạp địch nặng. Hừm, phất lạp địch nặng chỉ là mắc chút sai lầm. Bồi thường một ít tiền là được. Lô địch tam thế đầu tiên ra hiệu cho tạm nạp tư không cần hoàng lên, rồi lấy vẻ nghiêm túc nhìn An Đạo Nhĩ, An Đức Sâm đã dám phá vỡ quy tắc quyết đấu linh thiêng. An Đạo Nhĩ, ngươi nói xem nên xử lý thế nào. An Đức Sâm tuy là con trai thần, nhưng nó đã phạm lỗi, thần quyết không bao che. Xin Điện Hạ cứ thẳng tay chứng trị. An Đạo Nhĩ bình tĩnh đẩy câu hỏi lại cho lô địch tam thế. Nếu ngươi đã nói thế, Vậy hay để phất lạp địch nạc quyết định đi. Lô địch tam thế sau khi moi tiền của sở thiên cuối cùng nhớ ra điểm tốt của hắn, liền tặng hắn quyền định đoạn. Sở thiên nhắm mắt lại, kế hoạch bị đạt mã nhĩ làm rối loạn cuối cùng cũng trở lại quỹ đạo của nó. Chương 32, Giao dịch. Đa tạ bệ hạ. Sở thiên cung kính hành lễ với lô địch tam thế, rồi mỉm cười nói với an đạo nhị hưu tướng đại nhân, ta nghĩ đây chỉ là ngoài ý muốn thôi, ngài nói có đúng không? Đúng thế, là ngoài ý muốn. An Đức Sâm không hề có ý muốn giết hầu tức đại nhân. Tuy không biết Sở Thiên muốn gì nhưng An Đạo Nhi vẫn cẩn thận đáp lại. Nó chỉ là nhất thời bị kích động mà thôi. Dứt lời, An Đạo Nhi lại cười ha ha, nắm lấy tay Sở Thiên nói, ha ha tên tiểu tử An Đức Sâm này không hiểu chuyện, người lớn chúng ta không nên so đo làm gì. Nghĩ một chút rồi thăm dò Sở Thiên, việc tu sửa trường đấu này cứ để ta lo, ngài thấy sao? Không được, tuyệt đối không được. Sở thiên nghiêm mặt lại, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Tội mà ta phạm phải tuyệt đối không thể đồn đẩy cho người khác. Nữ thần từng nói, con người nên dũng cảm thừa nhận sai lầm, như vậy mới có thể giữ được sự thuần khiết cho tâm hồn. Chuyện được lấy tại Full BN, lại là một câu nói đầy tính hư hào của nữ thần. Giờ đã thành thói quen, trước khi đi lừa người khác nhất định sở thiên sẽ tự biên ra một câu của nữ thần sinh mệnh. Ai không hiểu rõ sở thiên sẽ giống như đạt mã nhị và tạm nạp tư lúc này đây, hoàn toàn bị sở thiên thu phục Nhưng lô địch tam thế lại đang phải rất kiềm chế để không bật gửi, cố gắng để giữ được phong thái của bậc đế vương. Tên em rể này có vẻ rất giống mình, là một tay trùm buôn độc chất. Tâm hồn thuần khiết. Một tên buôn độc chất mà còn muốn giữ cho tâm hồn trong sáng. Cái tin này có thể lên trang nhất nhật báo của đế đô rồi ấy chứ. Không biết hầu Tức phất lạp địch nặc định xử lý ra sao. Cách Lôi mình thấy Sở Thiên không có ý hòa giải liền giải vây cho An đạo nhĩ, ta tin với phẩm đức của ngài hầu tước, tất sẽ không làm khó một tên hậu bối như An Đức Sâm kia phải không? Đúng thế, tất nhiên sẽ không làm khó tên hậu bối này, Sở Thiên nghĩ thầm. Nhìn An Đức Sâm người còn lớn hơn mình vài tuổi đang được đưa tới, rồi cười, "Hắc hắc, đương nhiên ta sẽ không gây khó dễ cho một hài tử rồi." Rồi bắt tay An đạo nhĩ nói, Đại nhân an đạo nhĩ, lần này do ta mà quý tử của ngài đã phải chịu không ít thương tổn. Thế này đi, ta bồi thường một vạn kim tệ, đồng thời sẽ lệnh cho tế tự giỏi nhất chữa trị cho công tử. Ngài thấy sao? Có âm hưu. Nhất định là có âm hưu. Ngoài đạt mạ nhĩ và tạp nạp tư gia, những người còn lại đều là bạn hữu mấy chục năm trên quan trường đều đang thét lên trong lòng, cách lôi minh thầm mắng trong bụng, tiểu hồ ly nhà ngươi thật vô sỉ. Đưa cho tên An Đức Sâm có tội ấy một vạn kim tệ, người ta còn biết lấy gì mà bồi thường cho vị hầu tức vô tội nhà ngươi. An Đạo Nhi cũng nghĩ tới điều này nhưng lại không dám công nhận. Nhìn đứa con trai thương tích đầy mình, chỉ sợ phải là tế tự cấp cao mới chữa trị được cho nó. Nhưng ở đế quốc này, có vị tế tự nào dám không nghe lời vị Pháp Sư đứng đầu triều định sở thiên kia chứ? Bản thân mà từ chối e rằng An Đức Sâm sẽ hết đường chạy chưa mất. đành vậy Không ngờ lần này lại rơi vào tay tên tiểu hồ ly phất lạp địch nặc này, an đạo nhĩ đành cam chịu nói, ý tốt của hầu tức đại nhân ta xin nhận, nhưng tổn thất của ngài lớn hơn rất nhiều, ở đế đô, ta có vài trang viên nho nhỏ, ta sẽ tặng ngài coi như bồi thường, ngài thấy thế nào? Lúc nãy hình như đòi ít quá thì phải. Lô địch tam thế thầm nghĩ, lòng vô cùng hối hận. Theo như tin tức thám thính được thì trang viên của an đạo nhĩ kia không hề nho nhỏ chút nào. Mà toàn bộ đều là khu trang viên hào hòa của quý tộc. Tính tổng cộng thì ít ra cũng đáng giá 30 vạn kim tệ. Một vạn đổi lấy 30 vạn, thiên tài. Đột nhiên lô địch tam thế cảm thấy nên kiến nghị gia tộc Phan Mạc Tư mở rộng quan hệ với sở thiên. hít sâu một hơi, sở thiên cố gắng kiềm chế, hữu tướng đại nhân hiểu lầm ta rồi. Cái trường đấu này, vẫn nên do hai bên quyết đấu giải quyết thì hơn. Ta quả thật không cần trang viên của ngài. Không cần. Do hai bên quyết đấu giải quyết, an đạo nhĩ ngẩn người, hầu tước đại nhân, ý của ngài là Theo quy tắc quyết đấu thì có lẽ An Đức Sâm đã thua phải không? Sở thiên cười rồi đống quay về phía tạp nạp tư hỏi Đúng thế, tuy là trận đấu chưa kết thúc nhưng An Đức Sâm đã phạm quy nên tính ngày thắng Tạp nạp tư phối hợp vô cùng ăn ý với sở thiên, nói với giọng đều đều mà văn vọng Theo như phong tục của khải Tát ngài có thể tùy ý xử lý An Đức Sâm Nếu nói đến việc nắm rõ quy tắc quyết đấu thì trong số những người ở đây, chỉ có Tạp Nạp Tư, người đã từng thật sự ra chiến trường là có uy tín nhất. Dù sao thì hắn ta cũng đã từng là một vị đại tướng thống lĩnh binh lính duy nhất ở đây, mà việc quyết đấu ban đầu cũng từ các võ tướng mà ra. Thế nên khi Tạp Nạp Tư lên tiếng xác nhận thì vận mệnh của An Đức Sâm đã giao vào tay Sở Thiên rồi. Nghe lời giải thích của Tạp Nạp Tư về quy tắc quyết đấu, cách Lôi Minh khẽ cau mày, hầu tướng phất lạp định nặc. Rốt cuộc ngài sẽ xử trí An Đức Sâm như thế nào? Lúc này đây hữu tướng đã không còn đoán biết được suy nghĩ của sở thiên nữa rồi, không cần trang viên rộng lớn mà chỉ cần cái quyền xử lý An Đức Sâm. Thế thì được lợi gì chứ? Chẳng lẽ hắn dám làm tổn thương đến An Đức Sâm ngay trước mặt bệ hạ? Dù gì thì An Đức Sâm cũng là con trai của hữu tướng, vì sự ổn định của Giang Sơn tuyệt đối không được đụng đến hắn. Sở thiên mỉm cười với cách lôi minh rồi tiếp tục hỏi tạm nạ tư. Thế có phải ta có quyền tịch thu binh khí của An Đức Sâm làm chiến lợi phần không? Đúng vậy. tập nạp tư nhìn sở thiên khó hiểu, không hiểu tại sao hắn lại chỉ cần thanh trường kiếm đó của An Đức Sâm. Theo quy tắc thì ngài có thể có tất cả mọi thứ của An Đức Sâm, kể cả tính mạng của hắn. Vừa nghe thấy hai chữ tính mạng an đạo nhĩ liền cảm thấy bất an, vẻ trầm tính đã không còn nữa, suốt ruột nói, khủ khụ tuy nó phải chịu tội nhưng đại nhân không muốn lấy mạng nó thật đấy chứ. Lao đầu tử nhà ngươi cũng biết lo là ngư. Sở thiên tức tối nghĩ. Nếu để ông đây cha ra đúng là ngươi muốn ám sát ta, ta lấy cả mạng nhà ngươi luôn. Tuy lòng đầy thù hận như vậy, nhưng gương mặt sở thiên vẫn tươi cười dạng dỡ như không. Đương nhiên là không rồi, ta chỉ muốn thứ vũ khí từng đà thương ta làm chiến lợi phẩm thôi. Vũ khí. Ha ha bốn. An đạo nhi an tâm cười lớn, nhất thời không phát hiện ra ý tứ thật trong câu nói của sở thiên. Cũng thuận theo nói, không có vấn đề gì, bây giờ tất cả vũ khí của nó đã là của ngài. Ha ha, vậy thế nhé. Sở thiên nhìn lô địch tam thế, xin bệ hạ làm chứng. Lô địch tam thế gật đầu đồng ý sở thiên cũng mở con mắt khép hở nay giờ ra, thản nhiên nói, vậy xin hữu tướng đại nhân hãy đưa chiến lợi phẩm cho ta. Dứt lời, nhìn an đạo nhĩ cầm lên thanh trường kiếm, sở thiên khẽ lắc lắc ngón tay trỏ, mỉm cười nói, ta không nói đến thứ binh khi ấy. Thanh kiếm đó vẫn chưa làm thương được ta đâu. Ta muốn thứ đã từng đả thương ta cơ. Từng đả thương ngài ư. An đạo nhĩ ngạc nhiên, ông ta không rõ lắm về hoàn cảnh bàn này nên không biết sở thiên rốt cuộc muốn ám chỉ thứ gì. Phất lạp địch nặc, người muốn nói đến ban địch tư sao. Đặt mã nhĩ hiếm khi thông minh đột xuất như vậy. Nghe thấy thế, cơ mặt của an đạo nhĩ bắt đầu co giật Trang viên trị giá 30 vạn đồng vàng còn có thể kiếm lại được chứ ban địch tư ma thú cấp 7 là vô giá. Mặc dù ở Khải Tát này ma thú cấp 7 không là gì cả nhưng ở một số quốc gia khác nó chính là thần thú hộ quốc. Hơn nữa tâm huyết mà An đạo nhĩ bỏ ra để trang bị cho con trai ma thú cấp 7 này thì khó có thể tưởng tượng được. Nếu không làm sao ban địch tư lại đồng ý đi theo một tên kỵ sĩ đồng cấp 4 như An Đức Sâm cơ chứ? Tuy vậy, vì con trai An Đạo Nhĩ có thể mở miệng từ chối sao? Ha ha! An Đạo Nhĩ cười một cách khó khăn, miễn cưỡng nói, thôi được, ta giao nó cho ngài. chương 33, câu chuyện của Đạt Mã Nhĩ. Sau khi đồng ý, An Đạo Nhĩ đành đau lòng lấy từ trên người con trai bản khế ước đưa cho sở thiên, giờ ban địch tư sẽ là của ngài. Sở thiên nhận lấy, mỉm cười rồi cất vào bên trong không gian giới chỉ Thoải mái thầm nghĩ, cuối cùng cũng có được ma thú của chính mình. Dựa vào ban địch tư và thứ bên trong chiếc nhẫn này, chí ít mình cũng có chỗ đứng trên vùng đất đầy dây cao thủ này rồi. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, đó chỉ là bản khế ước bình đẳng. Xích Diễm đứng sau ca nạp tư bỗng lên tiếng, nếu không có đủ thực lực, cả đời cũng đừng hỏng sai khiến được con nện bé nhỏ đó. Máu rồng có thể che giấu ma pháp ba động Lý do này có thể người khác tin nhưng Xích Diễm là người quá hiểu sở thiên, nên nể tình hắn đã từng cứu mình mà nhắc nhở. Nữ thần sinh mệnh linh thiêng, cứ cho là ta không đủ sức mạnh thì nữ thần cũng sẽ cảm hóa nó. Húng gì ta là một đạo ma đại tế tự cấp 8. Nhìn sở thiên lúc này có vẻ vô cùng thánh thiện nhưng thực ra tâm can hắn lại cực kỳ đen tối. Vấn đề ấy sở thiên cũng đã suy nghĩ đến, ban địch tư có thể bởi sự uy hiếp nào đó của đạt mã nhĩ mà bỏ an đức sâm, có thể thấy nó rất thông minh. Còn về việc lừa một sinh vật thông minh thì sở thiên hắn rất có kinh nghiệm. được rồi? Phất lạp địch nặng, việc này kết thúc ở đây. Lô địch tam thế đưa ra kết luận cuối cùng cho trận quyết đấu này. Sở thiên đã đạt được mục đích nhưng lại có một nghi vấn khác. Tuy trận chiến này bị làm rối loạn nhưng cũng chưa đủ để kinh động đến lô địch tam thế. Vậy hạ, có phải ngài đến đây còn có mục đích khác nữa? Chỉ là việc phá tan thành một cái võ đài cũng đáng để lô địch tam thế đem theo cả đoàn trọng thần đến xem sao. Đúng là ta có việc khác. Lô địch tam thế nhìn sở thiên một cách hài lòng, rồi thất vọng tràn chề nhìn tên đạt mã nhị chẳng hiểu chuyện chút nào kia. Xem ra vị trí đại thần ma pháp nên cho người khác thay rồi. Nghĩ thì nghĩ nhưng vẫn tiếp tục nói, có điều ngươi đã bị thương trong trận đấu thì cứ chữa trị trước đã. Đến tối ngươi hãy vào cung nhận lệnh. Mệnh lệnh ư. Sở thiên nhắm mắt lại, lệnh gì mà đáng để lô địch tam thế phải đích thân đến nhỉ Ế là việc này không hề giảng đơn. Tuy trong lòng đầy nghi hoặc nhưng tâm trạng lần đầu tiên có được ma thú khiến sở thiên tạm thời không quan tâm đến các thứ khác nữa. vậy hạ, vậy thần xin cáo lui. Lô địch tam thế khẽ gật đầu nói như đấy, tối nay nhất định phải vào cung nhận lệnh, rồi cùng đoàn đại thần rời khỏi đó. Lô địch tam thế vừa đi khỏi, đặt mã nhị vội vàng đi theo muốn tiếp tục thể hiện một chút với điện hạ, nhưng không ngờ bị sở thiên ở đằng sau kéo lại. Sau khi mọi người đi hết. Đạt Mã Nhĩ thấy khó hiểu liền hỏi sở thiên, phất lạp địch nặng, người giữ ta lại làm gì? Nghe Đạt Mã Nhĩ thốt ra cái câu hỏi quá ngu xuẩn, sở thiên chỉ còn biết lắc đầu nói, ngài quên rồi sao? Ta còn phải cho ngài mượn tiền nữa. 5 vạn kim tệ. Có điều vẫn còn một lý do mà sở thiên không nói ra, không có tên ma pháp đại thần Đạt Mã Nhĩ này, sở thiên làm sao dám gọi con ban địch tư lúc nãy đã quần mình tới tả ra đây? đúng Đúng mượn tiền. Đạt Ma Nhi cười ngây ngô, mừng rỡ nói, "Hắc hắc, vô cùng cảm tạ. Ta mượn tiền ngươi mà lại để ngươi phải nhắc nhở ta." Nói đến đây, Đạt Ma Nhi bối rối xoa hai tay với nhau, cũng không biết nói thế nào cho phải. "Không sao, chúng ta là huynh mà, sao phải khách khí làm gì?" Vô Hình Trung Sở Tiên đã nâng mối quan hệ giữa mình và đại thần ma pháp lên mức huynh đệ. "À phải rồi, huynh cần nhiều tiền vậy làm gì?" Hơn nữa tiền của huynh đi đâu hết rồi. Lao đệ đã hỏi ta cũng xin nói thật. Đạt mã nhĩ đang thương cuối cùng cũng dần dần bị sở thiên dẫn dụ mà trở thành lao đại ca của hắn. Câu chuyện của Đạt mã nhĩ phải nói là rất bình thường. Đích thị là phiên bản tưởng tượng của công trình hy vọng. Trong một thôn trang nhỏ bé ở một vùng đất xa xôi có một đứa trẻ từ nhỏ đã mồ côi cả cha lẫn mẹ. Nó được những người dân chất phát trong thôn nuôi nấng dạy dỗ Rồi đến một ngày, trong một lần tình cờ. Đứa bé này được mọi người phát hiện là có khả năng thiên phú về pháp thuật. Thế là mọi người trong thôn dù nghèo khổ nhưng vẫn gom góp chút tiền bạc để cho đứa bé có thể vào học ở học viện pháp thuật. Trải qua nhiều năm phấn đấu gian khổ, đứa bé ấy đã trở thành đại thần ma pháp của quốc gia. Nó cũng đã báo đáp lại ơn nghĩa của tất cả bà con làng xóm trong thôn. Nó đem toàn bộ số bổng lộc bản thân có, quyên góp hết cho ngôi làng quanh 5 triệu thiên thai ấy. Nhưng bất hạnh ở chỗ. Gần đây ngôi làng lại gặp phải một thảm họa thảm khốc. Đó là tình cảnh bệnh truyền nhiễm khắp nơi, thêm vào đó là hạn hán quanh năm. Tất cả những điều đó chỉ trong mấy ngày đã tiêu tốn sạch sành xanh vốn tích lũy của Đạt Mã Nhĩ. Thế nên giờ hắn rất cần tiền. Nghe xong câu chuyện của Đạt Mã Nhĩ, sở thiên đột nhiên khó thở, cảm thấy hổ thẹn trước vị đại thần ma pháp này. Tuy Đạt Mã Nhĩ chưa đủ tiêu chuẩn để là một vị đại thần hợp chuẩn nhưng hắn tuyệt đối là một người có tấm lòng lương thiện. Vũ vai Đạt Mã Nhĩ một cách đầy thương cảm, Sở Thiên tính toán số tiền có trong chiếc thủy tinh tạp rồi đưa cho Đạt Mã Nhĩ nói, Lão Huynh trong này có 10 vạn kim tệ, đệ xin biếu minh. Cái này, Đạt Mã Nhĩ ngẩn người ra nhìn chiếc thủy tinh tạp trong tay Sở Thiên. Một lúc lâu sau mới tỉnh lại, vội vàng từ chối thế sao được, thế này quá nhiều, 5 vạn kim tệ là đủ rồi. Đệ còn phải sửa chữa trường đấu nữa mà. Sở thiên nhanh chóng nhét thủy tinh tạp vào tay đạt mã nhĩ, ngăn không cho vị đại thần này nói tiếp, đệ vẫn còn tiền, đủ để sửa lại nơi này, chỗ này huynh cứ cầm đi. Hơn nữa, huynh không cần trả đệ đâu. Đôi mắt đạt mã nhi đã đỏ hoe, hai tay run run nhận lấy thủy tinh tạp, nói cho nghẹn nào, ta xin thay mặt dân chúng trong thôn đa tạ đệ. Sở thiên im lặng hồi lâu, không ngờ rằng bản thân mình là một người trước nay việc không có lợi thì không làm lại có ngày làm được việc tốt như vậy. Thôi nào, tới nhà đệ trước đã. Sở thiên kéo đạt mạ nhĩ nãy giờ vẫn còn cảm động đi và nói ra ý đồ thực sự của mình. Nếu muốn cảm ơn đệ thì hay giúp đệ thu phục ban địch tư đi. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Hình như nữ thần đã chiếu cố đến tên sở thiên xảo quyệt này. Tuy có chút không nỡ khi cho đi 10 vạn kim tệ nhưng sở thiên đã nhanh chóng phát hiện ra rằng sự đầu tư nho nhỏ này đã đem lại cho hắn một bất ngờ vô cùng lớn. 14. Bên trong hậu viện phủ hầu tức phất lạc định nặc. Sở thiên đang ôm tiểu bạch cùng thảo luận vấn đề về ban địch tư với Đạt Mã Nhĩ và ba bát Tát Lao đệ à, sao đệ còn muốn ta giúp thu phục ban địch tư? Dựa vào thực lực của đệ mà không đối phó nổi với một con ma thú cấp 7 sao. Đạt Mã Nhĩ giờ đã coi sở thiên là huynh đệ thân thiết, nói năng cũng tự nhiên thoải mái hơn nhiều. Đúng thế, thưa ngài. Con ban địch tư này vốn không cần đạt mãi nhĩ đại nhân phải ra tay. Ba bác tát phụ hỏa thêm. Sở thiên ngao ngán nhìn hai vị bằng hữu nghĩ bụng, chuyên gia cấp 8 ta đây là giả đấy. Đang định giải thích thì không ngờ tiểu bạch đang ôm trong lòng đống có phản ứng. Ô ô tiểu bạch sủa mấy tiếng, thu hút sự chú ý của hai người kia, rồi dùng những chiếc móng bé nhỏ chỉ vào vết thương trên người sở thiên, tiếp đó là nét ngón về phía hoàng cung. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Đạt mã nhi vẫn không hiểu còn ba bác tát do đã tiếp xúc lâu với tiểu bạch nên đã hiểu được ý nó, thì ra đại nhân ban nay đã bị thường, hơn nữa bệ hạ cũng có nhiệm vụ quan trọng muốn giao cho ngài. Vậy nên ngài không thể lãng phí pháp lực vào ban địch tư. Sở thiên mỉm cười hưởng ứng với cách nghi tự cho mình hiểu chuyện của ba bác tát, rồi lén vô vô vào tiểu bạch ra hiệu rằng, hai hũ rượu phục tư đặc đã là của ngươi. Thì ra là vậy đạt mã nhĩ liền đại ngộ, rồi nói, Vậy để gọi Ban Địch Tư ra đi, để ta đối phó với nó. Chương 34, con ma thú đầu tiên. Ban Địch Tư được gọi ra, sở thiên cuối cùng cũng có cơ hội quan sát kỹ hơn con ma thú đầu tiên của mình. Ngoài việc nó cao tới 5 mét ra, phần thân dưới của Ban Địch Tư không khác gì so với những con nhện thông thường khác. Toàn thân đen xì, cái bụng to tướng, 8 cái chân dài đầy lông lá, trên cái lưng to lớn kia là 6 đường hoa văn pháp thuật kỳ dị có màu của máu. Nhưng từ phần bụng trở lên thì Ban Địch Tứ lại là một tuyệt sắc giai nhân. Một khuôn ngực đầy đặn được bao bọc bởi lớp mô đen tuyển. Phía trên lại là chiếc cổ trắng ngần và đôi cánh tay hồng hào và một gương mặt vô cùng thanh tú. Điều đáng tiếc duy nhất là những vết thương do đạt mã nhị gây ra đang hiện hiện trên cơ thể. Bị triệu hồi ra, Ban Địch tư quan sát những người xung quanh, gương mặt hiện lên đầy vẻ nghi hoặc, giọng nói giống dạc, đây là đâu? Ai đã gọi ta ra? An Đức Sâm đâu? Sở Thiên không trả lời Ban Địch Tư mà chỉ vây vây tờ khế ước trong tay, gắc y nói: "Bắt đầu từ hôm nay, ngươi đã là của ta rồi." Cái vẻ mặt ấy không khác gì của một tên dâm tặc vừa lừa được con gái nhà lành. Nói xong Sở Thiên ngắm nhìn dung nhan tuyệt đẹp của Ban Địch Tư, tự nhiên cảm thấy lời nói của mình hình như có vấn đề, vội sửa lại: "À, ta muốn nói ngươi là ma thú của ta." "Ta là ma thú của ngươi?" Ban Địch Tư mở to mắt ngạc nhiên, nộ khí nổi lên, Chuyện này là thế nào? Đối với một sinh vật thông minh thì việc trở thành lễ vật tặng qua tặng lại là chuyện khó có thể chấp nhận được. Vì thế mà ban địch tư vô cùng tức giận, chứng mắt nhìn sở thiên như muốn ăn tươi nuốt sống. Ta biết ngươi sẽ thế này mà, sở thiên cười thầm, không thèm nhìn ban địch tư mà quay ra đạt mã nhị ở bên cạnh. Căn cứ theo quy tắc quyết đấu thì bây giờ ngươi đã là chiến lợi phẩm của Phất Lạp định nặc. Đạt mã nhị giải thích hộ sở thiên. Khế ước của ngươi đã ở trong tay phất lạp địch nặc, nên người phải nghe theo lệnh của hắn. Dứt lời, hắn từ từ cầm lấy cây pháp trượng, giọng uy hiếp, lẽ nào ngươi muốn vi phạm khế ước? Những lời nói lạnh lùng và sức mạnh khiến người khác cả đời không quên được của Đạt Mã nhị đã trấn áp được Ban Địch Tư. Không còn cách nào Ban Địch Tư đành miễn cưỡng chấp nhận số mệnh dù sao cũng chỉ là ma sủng mà thôi, chủ nhân nào thì cũng thế cả. Ô Tiểu Bạch đang nằm trong lòng sở thiên tỏ vẻ phản đối lời nói của ban địch tư. Ba bác tát ở bên cạnh giải thích, làm sao lại như nhau được. An Đức Sâm chỉ là một tên phá gia chi tử dựa dẫm vào cha nó, còn chủ nhân mới của người đây, chính là học sinh của tế tự thần thánh, là niềm tự hào của các tế tự trên đại lục tế tự hàng đầu của khai tác, Phó Viện Trưởng Học Viện Ma Pháp Hoàng Gia, Đại Ma Đạo Sư cấp 8, Hầu Tước Phất Lạp Định Nạc. Ba bác tát tự hào mường tượng chân dung vị chủ nhân của mình, giờ đây ba bác tát đã hoàn toàn thần phục sở thiên. Nghĩ đến trước kia mình là vong linh pháp sư bị mọi người kỳ thị, rồi nghĩ đến bây giờ chỉ rửa cảo cái danh quản gia của hầu tức phất lạp địch nặng tôi ở cái đất nước khải tát này có ai là không dám kính nể mình. Việc mà ba bác tát thích nhất từ trước tới nay chính là được khoác lên mình những bộ quần áo đắt tiền, khi khái ngất trời mà đuổi hết lũ quan lại xu nịnh. Nhìn bọn quan viên ngày thường ở tít trên cao xun xoen lịnh bợ đi theo sau, không đúng cầu xin mình nhận hàng đống lễ vật quý giá, chẹp chẹp, ba bác tắt đã thật sự yêu cái nghề quản gia này rồi. Vậy sao? Ban địch tư rõ ràng đã bị hàng đống những thứ chức danh loẳng ngoàng lấy của sở thiên hấp dẫn. Đôi mắt yêu kiều sáng rực lên, nhìn sở thiên một cách đầy mong đợi, thế chắc ngươi có nhiều tiền lắm nhỉ? Đương nhiên rồi. Đặt mãi nhĩ thu cây pháp trượng lại, lấy ra vô sắc thủy tinh tạm. Đắc ý vây vây, khoai khoang, biết đây là gì không? Phất lạp địch nặng tiện tay cho ta đó. Tiện tay. Sở thiên cảm thấy đau lòng ghê gớm nhưng để lừa được ban địch tư nên đành chịu. Ta có tiền hay không thì người cứ nhìn khu trang viên này là biết rồi. Xem ra người đẹp nệ này rất yêu tiền, thế thì dễ xử lý rồi. Dựa vào trang viên nhất nhỉ đế đôn này mà không hấp dẫn nổi một con ma thú yêu tiền sao chứ? Ban địch tư nhìn một lượt trang viên. Ánh mắt càng ngày càng trở nên sáng dựng. Lúc này tiểu bạch cũng phối hợp kịp thời kêu lên, Ô ô Thấy ban địch tư chú ý đến mình, tiểu bạch nhảy khỏi lòng sở thiên Huệ hoài nằm xuống thẳng cỏ, lấy chân chức vô vô lên chiếc vòng trên cổ, một luồng ánh sáng lóe lên, một hũ pha lê đựng rượu phục tư đặc đã xuất hiện trước mặt nó. Cái vòng cổ ấy không phải là đồ tầm thường. Nó là chiếc vòng không gian được làm là từ hàng trăm hạt kim cương và ma tinh lớn nhỏ. Người có thiện, Ban địch tư cứ như phát hiện ra ma thú cấp mười vậy, mở mồm há miệng, chấn mắt nhìn tiểu bạch. Thật quá đáng. Đến một con chó cũng có vòng không gian quý ghía thế kia, mà bên trong lại có cả loại rượu phục tư đặc ngon nhất đại lục. Một con thú nuôi không có ích gì cũng có được sự đãi ngộ như thế, còn ma thú cấp 7 thực lực không hề tồi như ta đây thì sao? Ban địch tư bỗng cảm thấy sở thiên lúc này cũng vĩ đại như nữ thần sinh mệnh vậy. Vậy được. Chỉ cần ngươi đảm bảo hàng ngày các bữa ăn của ta phải trị giá một kim tệ trở lên thì bắt đầu từ lúc này ta sẽ là của ngươi. Ban Địch Tư nói ra giá của mình, rồi liếm môi, giống như tưởng tượng ra được cuộc sống tươi đẹp sau này. Ủa, ngươi không đồng ý à? Sao không nói gì thế? Vậy vậy 50 ngân tệ thì thế nào? Nhìn mấy người sở thiên ngây người ra nhìn mình, Ban Địch Tư hơi hoảng, ảo náo nói, thôi thì giống như An Đức xâm vậy, mỗi ngày 10 ngân tệ không ít hơn được đâu, nếu không ta ăn không no. Thật ra thì mỗi ngày mới ngân tệ là rất nhiều rồi, các gia đình bình thường ở đại lục mỗi năm chỉ tiêu có vài đồng vàng thôi. Nhưng đó là nói gia đình bình thường còn đây là tên buôn bán độc phẩm có máu mặt sở thiên thị. Tội nghiệp ban địch tư, tên An Đức Sâm nhất định là đã bạc đãi cô ấy rất nhiều rồi, sở thiên nhìn chiếc bụng vĩ đại của ban địch tư, dày vò cái bụng to như vậy với chỉ 10 ngân tệ. Thế không phải là để đứa trẻ này đói chết sao Tiểu Bạch cũng bỏ cả vò phục tư đặc xuống, chạy đến bên ban địch tư bày tỏ sự cảm thông, khẽ vô vô lên chân ban đặc tư an ủi. Tiểu Bạch mỗi ngày uống rượu cũng đã uống hết cả trăm đồng vàng, trước nay chưa bao giờ nghĩ rằng ma thú lại ra nông nôi thế này. Rốt cuộc thì ngươi cho ta bao nhiêu? Nói gì đi chứ? Ban địch tư bộ dạng đáng thương nhìn sợ thiên, hai mắt rưng rưng muốn khóc. Sở thiên thực sự không muốn làm khổ ban địch tư thêm nữa, chỉ ba bác ta nói, ngươi nói cho cô ấy biết chế độ đãi ngộ với người làm của ta đi. Ba bác tắt thấy hơi ngại, liền háng giọng gọi, bội kỳ, ngươi qua đây, nói cho ban địch tư thu nhập một ngày của ngươi đi. Nghe ba bác tắt gọi, bội kỳ nãy giờ vẫn tuần tra bên ngoài liền nhanh chóng chạy vào. Hiện tại bội kỳ đã được điều khỏi cấm vệ quân, chính thức trở thành thống lĩnh hộ vệ riêng cho sở thiên nên thu nhập sẽ do sở thiên tri. Báo cáo tiểu thư Ban Địch Tư. Nghĩ một hồi lâu, cuối cùng Bội Kỳ cũng chọn được cách xưng hô với Ban Địch Tư. Bội Kỳ biết Ban Địch Tư không những có sức mạnh mà còn là ma thú của Hầu Tức Đại Nhân, địa vị của cô ta tự nhiên cũng theo đó mà được nâng cao. Vì thế Bội Kỳ chọn cách xưng hô tương đối trang trọng, theo như quy định của Hầu Tức Đại Nhân, là một kỵ sĩ thống lĩnh hộ vệ. Không kể thưởng thêm thì thu nhập mỗi ngày của tôi là mới kim tệ. Thế ta có thể được bao nhiêu? Ban Địch Tư vội vàng hỏi, rất muốn xác định xem tương lai sẽ sống sung sướng như thế nào. Điều này, bội kỳ do dự chút xíu, thầm so sánh thực lực của mình với Ban Địch Tư, tôi nghĩ tới đãi ngộ của Tiểu Bạch ba một sùng vật khác của Hầu Tức Đại Nhân, cuối cùng đưa ra kết luận, chắc chắn không dưới trăm kim tệ. Dễ ạ. Ban Địch Tư nhảy cắn lên, vui mừng tốt độ, không để ý được thảm có bên dưới thân hình đồ sộ của mình phải chịu được những gì. Được rồi. Đã trao đổi xong về chế độ đánh ngộ, giờ ta sẽ chỉ thương cho cô. Vì sinh vật ở đây cũng gần giống như ở trái đất nên những khi không có việc gì sở thiên lại tổng hợp tài liệu thú ý ý nhưng không như những tài liệu thông thường, những cái này đều có thêm đủ loại ma pháp. Ai bảo dưới chướng sở thiên có nhiều cao thủ như vậy chứ? Vì bộ dụng cụ này mà một nửa số pháp sư và tế tự trên đất nước này đã mệnh suýt chết. Xong rồi, sở thiên vỗ tay vào nhau. Nhanh thế sao? Đặt mã nhi và ba bác tát phải thốt lên, hơn nữa ánh mắt nhìn sở thiên tràn đầy sự kính trọng. Vết thương ở huyện Thú đại lục này rất lạ, đó là độ khó của việc trị thương không phụ thuộc vào mức độ thương tích mà phải căn cứ vào mức độ mạnh nhẹ của ma pháp và sự thù hẳn phải nhận. Nếu một người đang hấp hối nhưng chỉ bị ma pháp cấp một đánh bị thương thì chỉ cần tìm đại một tế tự nào đó là có thể cứu sống. Nhưng nếu như bị ma pháp cấp 8 đánh thì cho dù chỉ bị xuất ra cũng chỉ e là tế tự cấp cao cũng không cứu nổi. Ban địch tư bị ma pháp cấp 8 của Đạt Mã Nhi đánh. Vết thương này nếu giao cho một tế tự cập 8 thực sự cũng phải mất nửa ngày mới trị khỏi. Tốc độ của sở thiên thật đáng kinh ngạc như vậy sao? Hơn nữa hắn lại không biết ma pháp. Được đi theo một vị tế tự tài giỏi như vậy quả thật là một vinh hạnh cho ta. Phất lạp địch nạc. Ngươi cần phải đến trụ sở chính hội Pháp Sư ở Ai Nhị Xâm để xác định lại đẳng cấp đi. Đặt mã Nhị nói như không tin vào chính mắt mình, tốc độ để điều trị cho Ban Địch Tư đã đạt đến trình độ của Thánh Tế Tự Cấp 9 rồi. Hi hi. Ban Địch Tư cười mà thốt lên rằng, trời ơi, chủ nhân mới của ta lại là một cao thủ đẳng cấp ở Đại Lục. Thật không thể tin nổi. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Lại là bộ dáng tiêu chuẩn của một thần côn, Sở Thiên nói, đẳng cấp không quan trọng. Ta còn phải học hỏi rất nhiều. Ta đây mà trở thành thánh tế tự chắc hôm sau tất cả tế tự trên đại lục đều sẽ không còn mặt mũi nào gặp ai nữa. Phải rồi, chủ nhân ả nhờ sự hậu đãi và y lý thuật của Sở Thiên, Ban Địch Tư đã thay đổi cách xưng hô với Sở Thiên, theo như khế ước, để phân biệt với An Đức Sâm, chủ nhân cần phải đổi tên cho ta. Đổi tên Ương. Sở Thiên nhắm mắt lại, tưởng tượng lại cảnh tơ nhện phun ra khi quyết đấu, rồi cũng đưa ra một cái tên mới, vậy từ giờ cô tên là A cờ 47. Chương 35: Lời mời đến từ Long tộc. Hoàng cung khải tát, thư phòng của Lô Địch Tam Thế. Gian thư phòng bé nhỏ giờ đang chật ních người. Sở Thiên, ba vị đại thần ở bộ chỉ huy, cục trưởng cục mật thám Ba Lý, có cả Tả Hữu tướng đang cung kính đứng trước mặt Lô Địch Tam Thế. Nhưng không giống như trước đây, Thứ tự đứng của hôm nay đã có sự thay đổi. Đứng hàng đầu tiên không phải là mã khoa lý và cách lôi mình nữa mà là xích diễm, tập nạp tư là chủ nhân là xích diễm nên được đứng vị trí thứ hai. Còn sở thiên thì ngoan ngoắn đứng hàng cuối cùng, sau đạt mã nhĩ. Có điều giờ không phải lúc so đo vị trí đứng nữa, bởi vì cơ hội lập công đã đến rồi. Sở thiên suýt chút nữa thì không không chế được sự phân khích. Lô địch Tam Thế vừa ra một đạo lệnh khiến Sở Thiên xúc động nguồn phần 3 đi chữa bệnh cho Long Hoàng ở A Cổ Lạp Sơn. Xích diễm sau chuyến đi bồi dưỡng ở A Cổ Lạp Sơn về, sức mạnh đã tăng lên rất nhiều và đồng thời cũng mang theo lời mời từ Long Tộc đến cho Sở Thiên. Long Hoàng Ma thú cấp 10 Á Lợi Tư Thác Đức lâm bệnh, đối với Long Tộc, ngay cả toàn thể đại lục thì đây chính là một việc thực sự có sức chấn động mạnh. Vì Á Lợi Tư Thác Đức không chỉ là Ma thú cấp 10 không ai định nổi. Mà điều quan trọng hơn, hắn ta là vua của phần lớn Long Tộc. A Cổ Lạp Sơn là cái nôi của Long Tộc, mà Á Lợi Tư Thác Đức lại là chủ nhân của A Cổ Lạp Sơn, trực tiếp thai quản cự Long cấp 9 và vô số Long Tộc cấp 7 cấp 8. Dù rằng Long Tộc trước nay vẫn luôn đứng ngoài các cuộc tranh giành ở đại lục, nhưng sức mạnh của nó lại khiến cho không một quốc gia nào dám coi thường. Long Hoàng Lâm Bệnh, việc này đối với Long Tộc vốn phân chia đẳng cấp vô cùng nghiêm ngặt mà nói có sức ảnh hưởng vượt qua mọi sự kiện khác. Vì thế nên A Cổ Lạp Sơn đã có lời mời đến tất cả những nhân vật có khả năng hơn người trong trị bệnh. Đúng ra thì Sở Thiên không đủ tư cách tham gia, người nhận được lời mời đầu tiên là An Đông Nhi, nhưng khả năng của An Đông Nhi đã không còn được như trước đây nữa, nên đồ đệ của ông ta là Sở Thiên dựa vào thành tích chỉ khỏi cho Sích Diễm được đi thay Sư Phụ. Xin bệnh hạ an tâm. Vi Thần nhất định sẽ dốc hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi nắm rõ tình hình, sở thiên lập tức thể hiện lòng quyết tâm với lô địch tam thế. Chuyện tốt lành thế này làm sao sở đại thiếu gia có thể bỏ qua cơ chứ? Có nhiều cao thủ như thế cho dù không chữa được thì cũng không đến lượt mình gánh trách nhiệm. Còn nếu chữa khỏi thì là có công lớn rồi. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Ừm, ta rất tin tưởng vào thế tự giỏi nhất khải tát như ngươi. Lô địch tam thế vô cùng hài lòng với việc chấp hành mệnh lệnh của sở thiên. Có điều hắn vẫn có chút không yên tâm, nhưng nếu như ngươi không làm được thì... Lô địch tam thế còn chưa nói xong sở thiên đã hiểu ý, liền tiếp lời, nếu thần không làm được thì quyết sẽ không để lại cho Long Tộc ấn tượng xấu về khải tắt chúng ta đâu ạ. Ma thú cấp 10 mạnh mẽ như vậy, Long Tộc lại có vô số cao thủ, trong điều kiện đó mà A Cổ Lạp Sơn vẫn phải mời cao thủ ở đại lục, có thể thấy bệnh tình của Long Hoàng không hề bình thường chút nào. Nếu không những không chỉ khỏi bệnh mà còn làm bệnh tình nặng thêm thì e rằng sẽ gây họa lớn cho khải tát. Ngoài ra thần còn có một thỉnh cầu. Sở thiên ngừng đầu lên nói với lô địch tam thế, hy vọng bệ hạ có thể bàn cho thần một số bảo vật quý giá. Sở thiên đối với ca ca của sắt lâm na vẫn luôn toàn tâm tận lực. Tuy rằng không chắc chắn chữa khỏi bệnh cho Long Hoàng nhưng sở thiên đã chuẩn bị nhân cơ hội này thay lô địch tam thế tạo mối quan hệ với các cao thủ của Long Tộc. Giúp khải tắt kết giao thêm nhiều bằng hữu. Được. Trước khi ngươi xuất phát, đồ trong quốc khố tùy ý ngươi lấy. Lô địch tam thế hiểu ý của sở thiên, hắn ngày càng cảm thấy hài lòng với sở thiên, ý nghĩ chưa nói ra mà hắn đã biết rồi. Rất tốt. Những người khác đều làm quan không ít năm rồi, tự nhiên sẽ hiểu rõ suy nghĩ của sở thiên, có điều chỉ có đạt mã nhị phản ứng chậm chạp hỏi một câu không đúng lúc chút nào. Sao vậy? Phất lạp địch nạc đệ thiếu tiền ư Hay là ta trả lại đệ số tiền đệ cho ta mượn nhé? Nói rồi đạt mã nhị còn nhìn sở thiên với vẻ mặt rất chân thành. Không, đệ không thiếu tiền. Sở thiên cười khổ, thầm nghĩ, lao huynh à. Huynh nói ra cái câu ngớ ngẩn như thế khác nào muốn nhường cho đệ trước đại thần ma pháp chứ. Cũng may là mọi người đều quen với một đạt mã nhị chậm chạp như thế rồi, không ai để ý làm gì, dù sao thì đây cũng không phải lần đầu tiên mà. Bảo vật của A Cổ Lạp Sơn không hề ít hơn Khải Tát. Những thứ ấy có thể phé huy tác dụng với các cao thủ khác, chứ Long Hoàng thì không coi ra gì đâu. Tốt nhất người nên nghĩ cách khác đi. Người lên tiếng là Sích Diễm. La ma thú của tạm Nạp Tư, trên cơ sở không xâm phạm lợi ích của Long Tộc, Sích Diễm nhìn sự việc theo góc độ của Khải Tát mà đưa ra ý kiến của mình. Sở Thiên nhìn Sích Diễm, ngày càng thấy nghi ngờ, hình như có cảm giác như đã gặp đâu đó trước đây. Nhưng không thể xác định được cụ thể. Vậy không biết Long Hoàng thích thứ gì? Nếu lễ vật không giúp được gì đánh vào sở thích vậy? Long Hoàng Điện Hạ thường ngày thích nghiên cứu về lịch sử thời cổ đại. Ngươi có hiểu biết gì về mặt này không? Xích Diệm nói rất lạnh lùng. Cô vẫn còn ấm ức về vết xèo đằng sau cổ. Lịch sử thời cổ đại ư? Vậy thì quên đi, sở thiên còn không hiểu rõ về lịch sử của trái đất nói gì đến sự việc mấy nghìn năm trước ở đại lục huyên thu này chứ? Đại lục huyện thú đã có hàng vạn năm lịch sử rồi, phân chia thành ba thời đại thượng cổ, ma pháp, ma thú, trong đó thượng cổ là thời kỳ xa nhất. Nghe nói trong thời đại ấy, cao thủ nhiều không đếm xuể, hơn nữa sức mạnh lại không chỉ dựa vào ma pháp mà là thuần túy chỉ là sức mạnh thể chất. Có điều sức mạnh ấy quả thực rất khó luyện thành. Cùng với sự phát triển mạnh của ma pháp dựa vào tự nhiên, các kỹ thuật chiến đấu của thời thượng cổ đã dần dần mai một đi. Phất lạp định nạc. Nếu vậy thì ta cũng hết cách rồi, đến lúc ấy ngươi tùy cơ ứng biến vậy. Lô địch tam thế thở dài nói. Đừng có sở thiên không hiểu, ngay cả trong số những nhà nghiên cứu giả cối nhất trong thư viện quốc gia khải tát này có mấy người biết về thời thượng cổ chứ. Thế nên lô địch tam thế cũng không làm khó sở thiên. Ừm, cứ như thế vậy. Sở thiên cũng chỉ còn cách đi bước nào tính bước nấy vậy. Có điều hắn vẫn còn một câu hỏi, vậy hạ. Lần này thân đến Á Cổ Lạp Sơn thì phải đi đường nào ạ? Sở Thiên hiểu rằng hội nghị y học lần này ở Á Cổ Lạp Sơn không đơn giản chỉ để trị bệnh cho Long Hoàng, mà nó còn là cơ hội tốt để tập hợp Long Tộc. Cao thủ các nước đều nhận được lời mời, do đó vì muốn tăng cơ hội cho nước mình, nếu có thể trưa khỏi bệnh cho Long Hoàng, người nước khác đương nhiên càng ít càng tốt. Dù rằng bọn họ sẽ không dám ngang nhiên thủ tiêu khách mời của Long Hoàng Á Lợi Tư Thác Đức, Nhưng ai dám chắc sẽ không có người ngấm ngầm ra tay chứ. Về vấn đề an toàn thì ngươi không phải lo. Rất hiểu nỗi lo lắng của sở thiên, lô địch tam thế giải thích, ta sẽ lệnh bối tư đặc phái một trung đội sư thiếu bảo vệ ngươi. Thế thì sở thiên yên tâm rồi. Sư thiếu là ma thú cấp 4, cũng là đội không quân chủ lực của khải tác. Hơn nữa căn cứ theo quân chế, một trung đội có ít nhất là trên 100 con sư thiếu, gần tương đương với một phần 10 đội chủ lực không quân rồi. Dùng sư thiếu bảo vệ ư Thế là định bay qua đầm lầy Trần Nghê à Đi A Cổ Lạp Sơn có 3 con đường Một là xuyên qua dãy núi Lạc Nhật Rẽ qua nước Ai Nhĩ Sâm Đường này rất xa Hai là đường vòng qua Thảo Nguyên Huyền Hà Nhưng nơi ấy là lánh địa của Thu Tộc Rất nguy hiểm Vậy là chỉ còn lại một con đường Dưới sự bảo vệ của sư thiếu Dùng phi thuyền tế Bách Lâm bay qua đầm lầy Trần Nghê chương 36 Lời mời đến từ Long Tộc Không sai. Quả thực dự định sẽ vượt qua đầm lầy trần nghe. Hưu tướng cách lôi minh thay lôi địch tam thế trả lời, những biểu hiện gần đây của sở thiên, khiến lao thừa tướng không còn xem hắn là một tên tiểu tử mới vào quan trường còn hỉ mũi chưa sạch nữa, mà là một con tiểu hồ ly rào hoạt không kém gì mình. Nguyên nhân trong đó, ta nghĩ chắc phất lạp địch nặc ngại cũng hiểu rõ. Đầm lầy trần nghe không chỉ đơn giản là con đường gần nhất, mà còn là an toàn nhất. Trên con đầm lớn trải dài vạn lý này không có bóng người, nguy hiểm trùng trùng, lục quân không có cách nào hành động, còn không quân muốn tập kích từ trên xuống với một kẻ có sẵn trong tay một trung đội sư thiếu như sở thiên trong địa thế này, cơ bản không có khả năng. Hưu tướng đại nhân, ta hiểu rồi. Mọi người đều là người thông minh, sở thiên cũng không phí lời nữa. Nhưng lúc này, Đạt Mã Nhĩ, lại là Đạt Mã Nhĩ nói thêm vào một câu, tại sao không đi vòng qua vương quốc ai Nhi sâm. Quan hệ giữa ai nhĩ sâm và nước ta rất tốt, đi đến đó chẳng phải an toàn nhất sao. Nói xong đạt mãi nhị đắc ý cười, mình cuối cùng cũng đưa ra một ý kiến mang tính xây dựng một chút rồi. Đạt mãi nhĩ đại nhân. Tập nạp sốt ruột, nhìn thấy lô địch tam thế đã mất kiên nhẫn, bèn giải thích nói, lộ trình đi qua ai nhị xâm xa quá, nếu đi đến đó, cơ hội bị tập kích càng lớn, còn dựa vào hoàn cảnh và vị trí địa lý của đầm lầy chân ngê. Chỉ có không quân của thú tộc mới có thể kịp thời chặn được phất lạp địch nặng, nhưng không quân của thú tộc tuyệt đối không phải là đối thủ của trung đội sư thiếu của nước ta. Ồ! Là vậy à Đặt mãi nhi đỏ mặt, than thở rồi thấp thỏm liếc nhìn lô địch tâm thế, không dám nói gì thêm. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Xích diễm tiểu thư. Ta vẫn còn một vấn đề. Sở thiên thấy cách xưng hô khác lạ. Hắn không thể ngờ rằng mỹ nhân trước mặt này lại là con hồng sắc cự Long kia, lòng hoàng rốt cuộc bị bệnh gì. Trước khi khám bệnh cũng nên tìm hiểu một chút tình hình chứ. Nhưng vấn đề nhỏ này của sở thiên lại không được như ý. Xích Diễm lạnh nhạt nói, đây là bí mật của Long tộc, đến núi Á Cổ Lạp rồi ngài sẽ biết. ca ngợi nữ thần sinh mệnh, thấy Xích Diễm không chịu tiết lộ, sở thiên độc các thầm nghĩ, ngay cả bệnh trạng cũng không dám nói, chẳng lẽ là bệnh khó nói của nam nhân. Còn may là sở thiên chỉ nghĩ ở trong lòng, nếu Long Hoàng Á lợi tư thác đức biết được ý nghĩ này của sở thiên, chỉ sợ Long tộc toàn đại lục này sẽ lập tức băng vầm hầu tức phất lạp địch nặc ra làm trăm mảnh mất thôi. Chuyện đã được quyết định, lô địch tam thế bắt đầu hạ mệnh lệnh, phất lạp địch nặc, tối nay ngươi chuẩn bị đi, sáng sớm mai lập tức xuất phát. Đi sớm một ngày, khả năng bị tập kích cũng ít đi một phần. Vâng. Bậy hạ. Thần có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Sở thiên vốn không cần chuẩn bị gì, các dụng cụ của tế tự hắn vốn không biết dùng, các dụng cụ thú y thì ở cả trong nhận pháp thuật, nên lần này sở thiên tay không đến núi Á Cổ là mà thôi. Bối tư đặc, lập tức tuyển chọn trung đội sư thiếu tinh nguyện nhất, trước sáng mai nhất định phải chuẩn bị xong. Sư thiếu cũng là ma thú, đương nhiên phải do đại thần ma thú đổi tư đặc phụ trách. Bối tư đặc nhận lệnh lui xuống, lô địch tam thế lại quay về phía mã khoa lý, lao nguyên xoái. Chuyên lệnh cho 4 quân đoàn ở biên giới, trước khi Phất Lạp địch nặng đến núi Á Cổ Lạc, đóng cửa toàn bộ không vực của nước ta. Không cho phép bất cứ lực lượng của bất cứ thế lực nào hoặc người nào được đi qua. lô địch Tam Thế rất coi trọng sự việc lần này, mệnh lệnh vừa rồi hiển nhiên sẽ tạm thời chặt đứt con đường buôn lẩu của gia tộc Phan Mạ Tư. Phải biết nếu như vậy, tổn thất của một đại cổ đông như hắn sẽ không nhỏ. Mệnh lệnh tiếp tục được đưa ra, ba lý, phong tỏa tin tức. Ngoài những người hiện tại ở đây, bất cứ người nào biết lộ trình của phất lạp địch nặp khởi hành đều giết hết. Bất cứ người nào. Mệnh lệnh của lô địch tam thế khiến sở thiên giật bắn mình, vội hỏi, vậy hạ, thần có thể nói với sát lâm na không? Chuyện lớn như vậy, ngay cả lão bà cũng không được nói sao. Bao gồm cả sát lâm na trong đó. Lô địch tam thế không hề do dự nói, nhưng ông rất hài lòng vì sở thiên lúc này còn nhớ đến sát lâm na. Xem ra chỉ dựa vào mội mội cũng có thể bảo đảm sự trung thành của phất lạp địch là rồi. Con hát vô nghĩa, hoàng đế vô tình. Sở thiên bỗng nhớ đến một câu nói xưa ở trái đất. Sát lâm na chẳng qua cũng chỉ là quân cờ trong tay lô địch tam thế mà thôi. Nếu chuyện mình thiểu năng về ma pháp bị bại lộ, e rằng sẽ có rắc rối lớn. Lúc này, sở thiên cảm thấy ham muốn của mình đối với thực lực đống nhiên cấp bách hơn bao giờ hết. Bậy hạ. Vậy thần có thể mang theo mấy tùy tùng không? Chính là quản gia và sùng vật của thần. Sở thiên muốn thêm chút dự phòng cho chuyến đi núi A cổ lập này. Ba bác tát là pháp thần cả ngày nghiên cứu độc dược nên cũng có chút hiểu biết về chữa bệnh. Còn A cờ 47 có thể bảo đảm an toàn. Về phần tiểu bạch, sở thiên không nỡ để nó một mình ở đế đô. Sùng vật có thể mang đi, còn về quản gia thì... Lô địch tam thế thâm ý nhìn sở thiên một cái, cười nói, nếu có thể... Hãy nghĩ cách để Long Hoàng khôi phục lại pháp lực cho pháp thần ba bất tát. Hắn hình như cũng là người khải tắt chúng ta nhỉ. Nói xong lô địch tam thế lại do xét an đạo nhĩ, tuy khải tắt cho phép quý tộc có người hộ vệ riêng cho mình, nhưng mà thực lực của họ đạt đến mức pháp thần thì lô địch tam thế không thể không nghĩ nhiều thêm một chút. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên len lén nhìn cục trưởng cục tình báo ba lý đứng trước mặt mình, hiệu suất làm việc của tên giá hỏa này cao thật. Thân phận thực của ba bác tát đã bị sở thiên giấu nhẹm đi, không ngờ vẫn bị lao cha ra được. Sở thiên ngượng cười nói, thần đem ba bác tát đi cũng có ý này, thần và buộc nhân của thần nhất định sẽ vì cơ đồ tranh bá đại lục vĩ đại của bệ hạ mà tận tâm tận lực. Úm! Câu nói này ta phải ghi nhớ mới được. Đặt mã nhị đứng bên chỗ nghĩ, những câu nói biểu hiện sự trung thành, lại có thể vướt ngông ngửa khiến bệ hạ yên tâm như vậy sao mình lại không nói được nhỉ? Lô địch tam thế cũng rất hài lòng với câu nói của sở thiên, ha hà nói, ngươi làm chuyện gì, ta cũng rất tiến tâm. Chuyện của ba bác tát không cần gấp, quan trọng nhất là trị khỏi bệnh cho Long Hoàng. Thấy lô địch tam thế không còn gây khó dễ về việc ba bác tát, sở thiên cũng yên tâm hơn. Chẳng trách người ta nói làm bạn với vua như chơi vơi hổ. Quen với hoàng đế quả thật quá nguy hiểm. Nói đến nguy hiểm, sở thiên lại nhớ tới an đạo nhĩ liếc nhìn sang hữu tướng đứng hàng thứ ba, Sở Thiên rất nghi ngờ, tuy các dấu vết hiện tượng đều nói rõ An đạo nhị là kẻ có khả năng muốn giết mình nhất, còn Đức Khắc cũng đã thể hiện thực lực mạnh mẽ của mình, nhưng những điều này đều là suy đoán của Sở Thiên, trong đó còn một nghi vấn lớn nhất, An đạo nhị vốn không có lý do gì để giết Sở Thiên, dù gì đến lúc này, hai người còn chưa có bất cứ xung đột về lợi ích nào. Thôi kệ vậy. Sở Thiên thầm nghĩ, cho dù An đạo nhị thích sát mình, Nhưng sau khi từ tay An nước xâm cướp được A cờ 47, thù hận giữa mình và An Đạo Nhị cũng đã kết thúc rồi, đợi từ núi á cổ Lạp trở về, lao tử lại trời với ngươi. 65. Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, Sở Thiên đã dẫn một đại đội nhân mã, lén lút rời khỏi thành bàng gối Lần này người được đặt phái bảo vệ Sở Thiên là một kỵ sĩ phi hành tên là Tạp Đặc, thực lực của Tạp Đặc không thật sự mạnh. Đã hơn 40 mà mới chỉ đạt đến mức kỵ sĩ hắc thiết cấp 3, nhưng mà về mặt chỉ huy ma thú lại có một tài năng thiên phú vượt trội hơn người. Trung đội sư thiếu cũng là dưới chỉ huy và huấn luyện của hắn mà trở thành một không quân tinh nhuệ nhất đế quốc. Đi theo còn có 3 vị đạo sư pháp thuật cấp 7, ngoài việc bảo vệ sở thiên, họ còn có một nhiệm vụ quan trọng hơn, đó là cung cấp nguyên liệu cho phi thuyền tế Bách Lâm. Lần này sở thiên đang ngồi trên chiếc phi thuyền quân dụng hào nhoáng nhưng đã được ngụy trang. Dưới quả cầu hình bầu dục dài đến hơn 200 m phải dùng 16 sợi xích sắt trúc xuống để treo một khoang phi thuyền lớn hình giọt nước dài đến trăm mét. Toàn bộ phần lộ ra bên ngoài đặc biệt là 16 sợi xích để liên kết phần thân và bóng cầu đều được ấn ma pháp phòng hộ. Phần đầu và đuôi khoang thuyền còn được trang bị thêm 2 khẩu ma pháp thủy tinh tháo, còn chung đội sư thiếu có hơn 10 con bay quanh 4 phía phi thuyền do thám tình hình xung quanh, còn lại thì ngồi trong tầng kép ngoài khoang thuyền. Nếu phát hiện bóng dáng địch thì sẽ được lập tức thả ra tấn công địch nhân. Nhìn phi thuyền tệ Bách Lâm và cách thức kết hợp của sư Thiếu, Sở Thiên tròn xoe mắt hết sức kinh ngạc, không quân đại lục huyền thú có kỹ thuật lạc hậu gì chứ, cứ như chính là phi thuyền mẹ mà ở trái đất còn chưa thể phát minh ra được. Chương 37, không xui xẻo như vậy chứ. Ba ngày sau, phi thuyền tệ Bách Lâm của Sở Thiên đã rời khỏi không vực của Khải Tát, tiến vào đầm Trần Nghê. Nội bộ phi thuyền đã được người trang Nguyên kho chứa vật tư dùng để vận chuyển cho hậu cần được dựng trở thành một phòng rộng dại sang trọng, phòng lớn có thể chứa được mấy chục con chiến mã hiện tại trông rất chống trải. A cờ 47 với cơ thể đồ sộ như vậy mà ở đây lại có vẻ nhỏ bé đi rất nhiều. Mà lúc này A 47 đang ôm từng vò rượu phục tư đặc cực phẩm, vẻ mặt cười thỏa mãn ngồi sắp xuống hầu tiểu bạch uống rượu, trông cũng không khác gì cảnh nhi tử phụng hầu phụ mẫu vậy. Sở thiên đối đại với ma sủng của mình rất tốt. Mỗi ngày cho A cờ 47 ăn uống phí tổn cao đến trăm kim tệ, trong mấy ngày đã thấy nó béo tròn ra, khuôn mặt càng trở nên kiểu diễm hơn. Nhưng A cờ 47 rất nhanh đã phát hiện một vấn đề, trong nhà của hầu tức phất lạp địch nặng, người có địa vị cao nhất không phải là sở thiên, cũng không phải ba bác tát mà chính là tiểu bạch. Khi nó kinh ngạc phát hiện tất cả tiền lương của bộp nhân đều là do tiểu bạch phụ trách, hơn nữa tiền tiêu một ngày của tiểu bạch lại còn nhiều hơn của chủ nhân nó. A 47 bèn triệt để trở thành kẻ phục vụ cho tiểu bạch rồi. Hi hi, lão đại, ngươi uống thử loại rượu này đi. A 47 nhìn thấy một vò rượu đã bị tiểu bạch uống sạch, vội cúi người xuống, rót cho tiểu bạch một loại rượu khác, đây là rượu chủ nhân cố ý mang lên cho người đấy. Vóc dáng hai con sùng vật chênh lệch rất lớn, tạo thành sự tương phản cũng như thái độ của chúng vậy. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. ô ô tiểu bạch lười biếng uống thử một ngụm. Sau đó cao mày hất đổ bát rượu, không vui kêu lên ồ ô, ô, ý bảo, lâu vậy rồi, đến sở thích của lao đại còn không rõ, ngươi phục vụ kiểu gì vậy. Thấy lao đại không thích loại rượu này, A cờ 47 vội thay bằng phục tư đặt bên cạnh, lao đại không thích loại này. Vậy uống phục tư là đi. Nói xong liền đổ đầy vào bát cho tiểu bạch. Lần này tiểu bạch rất hài lòng, chúc cái đầu còn to hơn cả người nó vào bát rượu, sau vài tiếng ngược cực bát rượu đã trống trơn. Ở tiểu bạch nớt một cái, cái mặt nhỏ nhắn trắng non đỏ bừng bừng lên. Tỏ ra rất hài lòng vì sự tiến bộ của A cờ 47, tiểu bạch vô vô vòng cổ của mình, mấy đồng vàng liền rơi ra, sau đó hở hứng đưa cho A cờ 47. Hi hi! Đà tạ lao đại! Phí phục vụ thu được rồi, A cờ 47 càng thêm chăm chỉ nhiệt tình, mỹ tiểu dòng dòng đổ xuống từ tay nó. Còn sở thiên lúc này đang ở phía trước cửa sổ. Vừa ngắm cảnh sắc bên ngoài vừa nói chuyện với ba bát tát. Thảo nào bệ hạ chọn cho ta tuyến đường này, ở đây vốn không thể có người tập kích từ dưới đất lên được. Sở thiên chỉ vào đầm lầy phía dưới phi thuyền, nói với ba bác tát. Đúng vậy, ông chủ. Ba bác tát cũng thay đổi cách xưng hô với sở thiên, vì sở thiên thích được gọi là ông chủ. Điều này khiến hắn tìm lại được chút cảm giác ở địa cầu, chu vi của đầm lầy trần Nghê dài ngạng dạm. Trên đó chỗ nào cũng có cảm bấy rình dở, một khi đã phải, cho dù là cao cấp chức nghiệp giả cũng khó mà thoát thân. Ô, vậy lần trước sau khi ngươi bị thương làm sao mà kiên trì được đến lúc được cứu vậy? Sở thiên có chút hiếu kỳ, ba bác tắt trước khi bị thương đi qua đầm trần Nghê chắc chắn không có vấn đề gì, nhưng sau khi pháp lực bị phong ấn rồi sao có thể thoát khỏi số phận bị sa lầy vào đầm lầy trần Nghê. Ông chủ còn nhớ tôi nói qua không? diễn biến của cuộc đấu giữa địa ngục Cốt Long và Hoàng Kim Long Vương ấy. Ba Bác Tát nhắc lại. Đương nhiên nhớ rồi, à ta hiểu rồi. Sở thiên cũng đã nhớ ra, ba Bác Tát đã nói, trước khi con Hoàng Kim Long Vương sử dụng phong ấn, đã từng phát ra cầm trú hỏa hệ ba hủy thiên diệt địa. Dưới vi lực của cầm chú, cả vùng đầm rộng lớn bị thiêu nung thành đất khô nước nẻ, ba Bác Tát cũng may mắn nhờ ngã trên vùng đất khô cằn đó mới sống sót được. Vậy lúc nào chúng ta đi qua vùng đất đó? Sở thiên muốn tận mắt chứng kiến uy lực của cấm chú này, ngay đến đầm lầy cũng bị nung khô, nơi đó nhất định vẫn còn. Tôi đã hỏi Tạc Đặc, ông ta nói chúng ta sắp sửa qua đó rồi. Nói đến đây ba bác tắc đống chỉ ra ngoài cửa sổ, ông chủ, người xem, đã đến, đến rồi. Thuận theo hướng tay của ba bác tắt, sở thiên phóng mắt nhìn theo, trong cái đầm lầy đen đó, xuất hiện một vùng đất kéo dài đến mười mấy giảm, trong môi trường này nhiệt độ rất cao. Vùng đất khô hạ đấy hiện ra vô cùng rõ nét. Ba bác tát, người đi thông báo cho tạm đặc hạ cánh xuống đó, ta muốn đi xem xem. Ông chủ, hay là đừng xuống đó nữa, chúng ta đi theo đường này chính là vì sợ gặp tập kích trên lục địa mà Ba bác tát ngăn cản lại ý nghĩ không hợp với thực tế của sở thiên, một khoảng đất bằng phẳng rộng lớn thế cứ như một chiến trường tự nhiên, ai biết trên đó có mai phục hay không? Không hề gì, kế hoạch lần này không có mấy người biết đâu. Hồ Bốn Sở Thiên chưa nói hết đã nghe một tiếng kêu thảm thiết, cùng lúc đó Tạm Đặc cũng xông vào, "Hầu tước đại nhân, cảnh báo! Sư thiếu Trinh tham phía trước bị tập kích." Sở Thiên đã biết chuyện gì xảy ra, bầu trời bên ngoài tối sầm lại, ở đường chân trời sắc vàng đen bông dâng lên tầng tầng mây đỏ, nhìn kỹ thì thấy không dưới ngàn con Hỏa Vĩ Điểu cấp 1 đang bay tới. Hỏa Vĩ Điểu cũng giống với chim ưng ở trái đất nhưng sức mạnh của chúng lại hơn chim ưng rất nhiều, tuy chỉ là ma thú cấp 1. Kỹ thuật duy nhất của nó chỉ có cái đuôi phóng ra lửa, nhưng đáng sợ nhất lại là số lượng của chúng. Hơn 1.000 con hỏa vĩ điểu cùng tới, giống như một đám mây đỏ dày đặc lớn che phủ cả bầu trời. Đại nhân chắc là lũ hỏa vĩ điểu hoang đang tìm thức ăn. Tạp đặc nhìn đàn hỏa vĩ điểu bay tới một cách loạn xạ không có trật tự, mới yên tâm nói với sở thiên. Chim hoang ương. Được rồi, tạp đặc, ngươi đi chỉ huy chiến đấu cho sư thiếu. Ngoài ra gọi thêm hai mà pháp đạo sư đang nhàn dội chi viện. Nếu đã là hỏa vĩ điểu hoang thì sở thiên không cần phải để ý nữa. Số lượng hơn nghìn con rất nhiều, nhưng sở thiên lại có hơn trăm con sư thiếu. Một sư thiếu cấp 4 đối phó với 10 con hỏa vĩ điểu cấp 1 thì rất là nhẹ nhàng đơn giản, cho nên sở thiên nắm chắc phần thắng. Tập đặc sau khi nhận lệnh, lập tức rút ra đá truyền tin pháp thuật, bắt đầu chỉ huy chiến đấu. Đương nhiên viên đá truyền tin đắt đỏ này không phải của hắn. Mà là đã được bố trí theo tiêu chuẩn trên phi thuyền hưởng ký Bách Lâm. Chính giữa phi thuyền ngắm bắn bảy hỏa vĩ điểu. Ma pháp pháo chuẩn bị, bắt đầu công kích. Tập đặc nói lớn qua viên đá truyền tin. Tập đặc vừa dứt lời, trên phi thuyền bỗng nhiên rung động nhẹ. Sau đó ma pháp pháo trên phi thuyền bắt đầu khai pháo. Âm ba trong tiếng nổ lớn, một cột sáng tròn hung hãn lao về phía địch. Trước mắt trong đám mây đỏ đã xuất hiện một lỗ hưởng lớn. Cánh trái phi thuyền. Tất cả sư thiếu lập tức xuất phát, sư thiếu ở cánh phải chuẩn bị chiến đấu. Nhìn thấy ma pháp pháo đã làm rối loạn địch, Tạp Đắc xuất phát chủ lực không quân, chuẩn bị bắt đầu tác chiến trên không. Cửa chính khoang trái toàn bộ mở ra, từng con sư thiếu cao hơn đầu người ngay ngắn lao ra, sau đó bày thế trận hình chữ nhất trước mặt đám hỏa vĩ điểu. Thấn công!" Tạp Đắc hét lớn một tiếng, linh truyền tin trên khoang thuyền lập tức ra hiệu, truyền lệnh của Tạp Đắc cho sư thiếu. Đám sư thiếu xếp thành hàng, Rồi lao đi như một trường đao dài đen dầm dày đặc, vừa chạm phải, đám mây đỏ đã bị trường đao chặt đứt. Sau đó trường đao phân làm hai, bắt đầu một trận chém giết đối thủ. Chập chập. Thật là đã mắt. Nhìn đám hỏa vĩ điệu không ngừng rơi xuống ngoài cửa sổ, sở thiên tặc lưỡi than, cuộc không chiến quy mô lớn lúc chiến tranh thế giới thứ hai ở trái đất chắc cũng chỉ thế này mà thôi. Nhưng cách truyền lệnh thì lại lạc hậu quá, vẫn cần lính truyền tin ra hiệu. Nghĩ đến đây Sở Thiên Đông nhớ ra cuộc chiến tranh lập thể hóa của một nước nào đo trên trái đất ba môi binh sĩ đều được trang bị thiết bị truyền tin, hạ mệnh lệnh đến từng góc nhỏ của chiến trường. Đợi mình có tiền, nhất định cũng xây dựng một quân đoàn ma thú như thế. Chính lúc Sở Thiên đang chìm đắm trong giấc ngộng tương lai thì chiến cuộc đã có sự thay đổi, đám sư thiếu gấp rút giành phần thắng đông trận hình đột nhiên rối loạn, hàng loạt các bóng đỏ phá nát tuyến phòng ngự, phóng thẳng tới phi thuyền. chương 38. Cuộc chiến trên không Cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn, trong tình huống năm chắc phần tháng, tất cả mọi người đều tỏ ra an nhàn, sở thiên và ba bác tắt thích thú theo dõi trận đấu sư thiếu và hỏa vĩ điều bên ngoài cửa sổ, còn A cờ 47 vẫn đang cung phụng tiểu bạch, chỉ có tạm đặc vừa khẩn trương quan sát chiến cuộc vừa bình tĩnh chỉ huy cuộc chiến. Tuy số lượng hỏa vĩ điểu rất nhiều, nhưng trước mặt sư thiếu cấp 4 thì sức mạnh của chúng quá yếu, thường là vài con đến chục con vây lấy tấn công sư thiếu nhưng chỉ có thể để lại cho đối thủ một vài vết cháy xém, còn bản thân mình thì lập tức nát bấy thành tương. Con nào may mắn hơn, cũng chỉ bị chặt đứt đầu khớp xương rồi từ trên bầu trời ngã xuống chết. Cuộc chiến diễn ra được mười mấy phút, hỏa vĩ điểu đã tổn thất quá nửa còn sư thiếu bất quá chỉ chết vài con thôi. Nhìn lại cục đã định, tạp đặc suy nghĩ đến an toàn của sở thiên và cũng muốn tốc chiến tốc thắng, nên hạ lệnh toàn bộ sư thiếu bên phải xuất kích. Giữa chiến trường và phi thuyền tạo thành một phòng tuyến kiên cố. Chính lúc mọi người cho rằng kịch hay chuẩn bị kết thúc thì chiến cục đống thay đổi. Số hỏa vĩ điểu còn lại đột ngột bỏ đối thủ của mình, tổ chức lại từ đầu, hình thành một mũi nhọn đâm thẳng đến phi thuyền. Hầu tước đại nhân, tình hình không ổn. Thấy sự thay đổi của hỏa vĩ điểu, tạp đặc vội giải thích với sở thiên, trí tuệ của hỏa vĩ điểu rất thấp, không thể tổ chức thành một đội hình có quy tắc như vậy. Nhất định có cao thủ chỉ huy phía sau Có cao thủ đang chỉ huy ư Vậy tức là địch nhân có khả năng vẫn còn hậu viện sao Sở Thiên Trầm Ngâm nói Hòa vĩ điểu đều có trong không quân ở các nước Nhưng vì chúng chỉ là ma thú cấp 1 Không hiểu ngôn ngữ con người Nên rất khó thuần hóa Trong chiến đấu thường chỉ được sử dụng như là pháo hôi mà thôi Hỏa vĩ điểu hoang cũng hay tập kích con người Đặc biệt là những nơi hoang vù vắng vẻ như thế này Lúc đầu bọn người sở thiên chỉ tưởng là gặp hỏa vĩ điều hoang dã, cũng không để ý nhiều. Nhưng bây giờ sau khi hỏa vĩ điều bị tổn thất quá nửa rồi vẫn tiếp tục tấn công, vậy chỉ có thể nói rõ sau lưng chúng có người chỉ huy mà thôi. Hơn nữa khiến hỏa vĩ điều xếp thành một trận hình như thế này, người chỉ huy nhất định phải là một cao thủ. Nếu đã là cao thủ, vậy hắn quyết không thể dùng tính mạng của mấy trăm con ma thú để chơi đùa. Rõ ràng đây là chiến tranh có ý đồ. Cho nên phía sau nhất định còn có quân hậu viện Nghĩ đến điểm này Sở thiên lập tức hạ mệnh lệnh Lệnh tất cả sư thiếu lập tức thu lại tuyến phòng ngự Thông báo cho hai đạo sư pháp thuật chú ý chi viện a cờ 47 ngươi cũng đi giúp đi Mệnh lệnh của sở thiên đã quá muộn Số lượng của hỏa vĩ điểu dù gì cũng còn rất nhiều Dưới sự tấn công không biết sống chết của chúng Có mấy chục con hỏa vĩ điểu đã lao đến xung quanh phi thuyền Điều khiến mọi người thất kinh nhất là Mấy chục con hỏa vĩ điểu lại sông thẳng về phía không phận phi thuyền, chốc lát sau toàn bộ đều tự nổ tung. Tiểu tấn công tự sát này đem đến một uy lực rất khủng khiếp, phía không phận của phi thuyền tạo ra một luồng khí dữ dội, phi thuyền bị luồng khí này làm cho lắc lư như muốn rơi xuống. Tuy các ma đạo sư đang cung cấp nhiên liệu đã dốc hết sức lực, nhưng phi thuyền vẫn không ngừng rơi xuống. Chúng muốn phi thuyền của chúng ta bị rơi xuống đất. Ba bác tát kêu lớn, mau để sư thiếu bảo vệ không phận của phi thuyền. Tạp đặc cũng nghĩ đến điều này, vội hạ lệnh cho một phần sư thiếu bay đến đối phương hòng ngăn cản chúng tự sát nổ tung. Phần lớn sư thiếu đã bay đến, lập tức phi thuyền không rơi nữa, nhưng những sư thiếu phụ trách ngăn cản hỏa vĩ điểu không tự sát lại quá ít. Chính lúc này, trong đám mây đỏ ngập trời đông xuất hiện mấy chục bóng đen quỷ dị, sư thiếu vì thiếu quân số nên trong chốc lát không thể chặt được, những bóng đen này liền lao tới hai bên phi thuyền, bắt đầu tấn công các xích sắt treo trên phi thuyền. Thạch tượng quỷ cấp 6, là không quân thu tộc. Tạp đặc kinh hãi kêu lên, sau đó điên cùng trách mình, ta thật ngu ngốc, bị chúng chơi một vố thật đau. Đối thủ lần này của sở thiên không chỉ đơn giản là cao thủ, đầu tiên hắn khiến hỏa vĩ điểu giả dạng thành thu hoang, khiến sở thiên và tạp được lơ là cảnh giác, để bọn họ phóng ra tất cả sư thiếu để tốc chiến tốc thắng. Sau đó sau khi toàn bộ sư thiếu ra hết rồi, những con hỏa vĩ điểu ngụy trang này sẽ tấn công tự sát. Ý đồ muốn ép phi thuyền rơi xuống. Để ngăn cản phi thuyền rơi xuống, Sở Thiên và tạm Đặc tự nhiên sẽ điều một bộ phận sư thiếu đi ngăn đạn nổ. Và chính lúc này, sát thủ thật sự ba thạch tượng quỷ cấp 6 sẽ xuất hiện. Đối thủ của Sở Thiên Đích Sắc muốn đánh rơi phi thuyền xuống, nhưng chỗ rửa không phải là hỏa vĩ điều mà là thạch tượng quỷ. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Thực lực của ma thú cấp 6 tuyệt đối không thể khinh thường. Mười mấy con thạch tượng quỷ tuy thể hình không lớn. Nhưng sức mạnh của chúng lại rất khủng khiếp, một sợi xích sắt được ra cô pháp thuật phòng ngự đều bị lũ thạch tượng quỷ cắn xé dữ dội, thoáng cái đã bị đứt, hơn nữa lũ thạch tượng quỷ bay ra từ đám hỏa vi điểu càng lúc càng nhiều. A cờ 47, lập tức tấn công. Thấy tình thế khẩn cấp, sở thiên liền nghị đến ma sủng của mình, ôm lấy tiểu bạch, kéo lấy ba bác tắt rồi trốn trên cái lưng rộng rãi của A cờ 47. vai sợi tơ nhện xuyên qua. Khoang thuyền đang kín lập tức xuất hiện một lỗ thủng lớn, những trận gió mạnh mẽ lùa vào khiến tạp đặc trong khoang bị trao đảo nghiêng ngạ, tạp đặc mau lên đây. Thấy do quá lớn, sở thiên kéo luôn tạp đặc lên thân của A cờ 47. Đà tạ đại nhân. Tạp đặc cảm kích nói, sau đó tiếp tục chỉ huy trận đấu qua đá truyền tin. Thơ nhện không ngừng phun ra qua lỗ hổng trên khoang phi thuyền, tình hình lập tức chuyển biến tốt hơn. A cờ 47 không ngừng bản ra thơ nhện. Từng đạo ngân tuyến khiến thạch tượng quỷ kêu rên thẳng thiết. Còn phía đuôi phi thuyền cũng lé lên nhưng tia sáng ma pháp, thì ra hai ma đạo sư cũng đã ra tay. Dưới sự tấn công của hai cao thủ cấp 7 và ma thú cấp 7, động tác của thạch tượng quỷ đã chậm lại, nhưng cũng đúng lúc này số lượng của thạch tượng quỷ cũng gia tăng hơn rất nhiều. Sợi xích thứ hai cũng rất nhanh bị đứt, khoang thuyền nghiêng về một phía thấy rõ. Khốn nạn! Bà cô này sẽ không tha cho mấy con rơi nhỏ các người đâu. A 47 vừa nhìn thấy lũ thạch tượng quỷ bay đến chiếc xích thứ 3, ba, tức giận vang tục một câu. Nhiệm vụ đầu tiên ông chủ giao cho đã không hoàn thành, vậy thì quả thật có lỗi với sự đãi ngộ của chủ nhân rồi. A 47 hít một hơi thật sâu, sau đó mở rộng miệng, một lưới nện khổng lồ được phong ra, lưới nện chụp vào ba con thạch tượng quỷ, đem nốt chúng lại. Sau đó A 47 vung mạnh một cái giống như ném xích cầu, mấy con thạch tượng quỷ đã không còn tăm hơi lâu nữa làm tôi lắm. Ha ha. Sở Thiên thấy biểu hiện của A cờ 47 vui vẻ cười lớn, về sau tiền cơm mỗi ngày tăng thêm 10 kiếm tệ. Đối với những thuộc hạ có thực lực, Sở Thiên tuyệt đối sẽ không bạc đãi chúng. Vừa nghe thấy ông chủ tăng lương cho mình, A cờ 47 mắt sáng lên, tơ nhện bắn ra càng mạnh hơn, kết quả không tới một phút đã có mười mấy con thạch tượng quỷ mất rằng rồi. Nhưng lúc này, sợi xích thứ 3, ba, thứ 4 rồi thứ 5 cũng đã bị đứt lìa. Thạch tượng quỷ không hổ là ma thu cấp 6, trí tuệ của chúng không giống như Hỏa vĩ điểu. Về điều này có thể nhìn thấy từ cách bọn chúng lựa chọn xích để chặn, năm sợi xích vừa đứt toàn bộ đều là những sợi to nhất và quan trọng nhất. Như vậy, những sợi xích còn lại sẽ không còn cách nào để giữ được trọng lượng của phi thuyền nữa. Lắc lư vài cái, phi thuyền và khí cầu cuối cùng cũng bị tách rời, bọn người sở thiên trong khoang theo đó cũng bị rơi xuống, nắm chặt ta. A cờ 47 quát lớn một tiếng, sau đó phi thân nhảy ra ngoài, trong không trung mở miệng phun ra một đạo tơ nhện dính vào khí cầu đang bay lên. Ấm ấm ba khoang thuyền vừa chạm đất phát ra một tiếng nổ rầm trời, còn sở thiên một tay ôm chặt tiểu bạch, một tay túm chặt A cờ 47, ba bác tắt và tạm đặc cũng nhờ túm chặt lấy chân của A cờ 47 mà may mắn thoát nạ. ca ngợi nữ thần sinh mệnh, bị treo lơ lửng trong không trung, sau khi chỉ còn cách mặt đất khoảng vài mét. Sợ thiên sợ hai nghĩ bụng, đối thủ lần này thật tàn độc, cả một phi thuyền đầy người lại không tha cho mùa ai. Phi thuyền bị rơi, những tùy tùng phụ trách bảo vệ và phục vụ đương nhiên cũng bị tan thành cho bụi, nhưng cũng có mấy người thông minh, ví dụ như ba đạo sư pháp thuật kia, bọn họ vào thời khắc nguy hiểm nhất đã tạo phong hệ ma pháp cho bản thân mình, sau đó nhảy ra ngoài khoang. Thạch tượng quỷ sau khi hoàn thành nhiệm vụ cũng không vội rời đi, mà bắt đầu triển khai tấn công sư thiếu. Cấp 6 đấu với cấp 4, dĩ nhiên là có một ưu thế áp đảo. Không lâu sau, sư thiếu đã bị tiêu diệt triệt để Nhưng sở thiên lúc này đã không còn thời gian để quan tâm cho đám sư thiếu này. Khi A cờ 47 vừa an toàn chẳng đất, sở thiên đang ở trên lưng nó đã buồn bạ phát hiện, mình đã bị bao vây rồi. chương 39, hạ cánh không an toàn. Sở thiên đang bị một đàn sói bao vây, nhưng đàn sói hung hãn này hiện tại xem ra không có nguy hiểm gì. Bởi vì trước mặt sở thiên lúc này đang có một thú nhân đầu trâu mặt mùi hung ác, mình vận trọng rác, tay cầm đại đao. Tuy sở thiên đứng thẳng lên mới đến hông của tên thú nhân, nhưng trong lòng hắn lại nghĩ, người gì mà tùy thế? Nói tên đầu trâu thấp, chủ yếu là do có một quái vật khổng lồ đang trợ giúp phía sau hắn. Bóng của con quái vật khổng lồ ấy che lấp cả tên đầu trâu và a cờ 47 chứ đừng nói đến mấy người nhỏ bé như sở thiên mà chủ nhân của cái bóng ấy lại là một con voi ma mút khổng lồ chưa trưởng thành. Thân cao hơn 10 m da màu đen sợp, không cần nhắc đến bốn chân của nó, chỉ hai cái ngả cũng đủ to khỏe hơn sở thiên rồi. A cờ 47 đứng sắt bên cạnh thân con voi đó cũng chỉ miễn cưỡng cao đến bụng của nó, cho nên mới nói nếu so sánh với tên da hỏa này thì bầy sói xung quanh sở thiên vốn không xứng để nhắc đến, một chút nguy hiểm cũng không có. Đây là voi ma mút cấp 8. Ba bác Tát đứng sau Sở Thiên nhỏ giọng nhắc nhở, uy lực của nó chỉ đứng sau Hoàng Kim Bị Mông Cự Thú, sức mạnh không gì sánh được, rất khó đối phó. Voi ma mút, còn là cấp 8, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Không phải nó rất khó đối phó, mà thực chất là không thể đối phó. Mình ở đây có lẽ là kẻ mạnh nhất, nhưng cũng chỉ là giả mạo, không có pháp lực gì cả. Sở Thiên lần này thật sự không còn cách gì nữa. A, mấy vị thú nhân tiên sinh Không biết mấy vị mời ta xuống đây chẳng hay có chuyện gì. Nếu vũ lực không thể giải quyết, vậy sở thiên sẽ phát huy sở trưởng của mình bà khua môi múa mép. Hừ. Tên đầu châu hừ nhạt một tiếng, khinh miệt nói, ta là tụ trưởng như đầu nhân bà tư đằng. Đến đây để giết chết gã đạo sư đại tế từ ngươi. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Ngươi không thể nói năng tế nhị hơn à. Sở thiên hết cách, liên thoáng, ta trước nay vẫn luôn kính trọng các chiến sĩ anh dũng. Rất vui khi được quyết đấu với cao thủ như ngươi. Hiện giờ chỉ hy vọng gã ba tư đằng này vô dụng mà thôi năm Nhưng ba bác tắt ở phía sau đã đánh tan hy vọng đó của sở thiên. Hắn thấp giọng nói, đại nhân, ba tư đằng là một trong những cao thủ có hạng của thú tộc, không những bản thân hắn là kiếm thánh cấp 8, hơn nữa con ma mút kia hình như cũng chính là ma sủng của hắn. Tuy rằng ta muốn quyết đấu với ngươi, nhưng gần đây ta bị thường, không thể sử dụng pháp lực. Nghe thấy ba bác tắt nhắc nhở, sở thiên lập tức đổi giọng đừng nói đến một kẻ giả mạo như mình, ngay cả là thật cũng không thể đối phó được với ba tư đằng. Tế tự chuyên cứu người, lực tấn công vốn kém hơn những cao thủ đồng cấp khác, hướng hồ thú nhân trời sinh một cơ thể trắng kiện, thực lực luôn cao hơn những cao thủ cùng nhân loại cùng cấp khác. Không có pháp lực. Vậy thật đáng tiếc. Tuy ta cũng muốn giao thủ với ngươi, nhưng hiện giờ ta vẫn phải giết ngươi. Ba tư đằng ngâng đại đao trong tay mình lên. Đợi đã ba. Sở thiên giống lớn một câu, khiến mọi người giật bắn mình. Sau đó nghiêm trắng nói, có thể chết dưới tay một dũng sĩ như ngươi. Ta không còn gì để hối tiếc, nhưng ngươi phải cho ta biết tại sao lại giết ta. Có thể kéo dài được bao lâu thì cứ kéo dài. Sở thiên ngoài miệng nói chuyện băng quơ, trong lòng thì đang cuốn cuồng tìm cách. Chẳng lẽ thu tộc các ngươi cũng có người nhận được lời mời của Long Hoàng? cho nên muốn tiêu diệt một đối thủ như ta. Không sai. Ấn la tiên sinh tiên tri vĩ đại của chúng ta cũng nhận được lời mời, nhưng mà bốn. Ba tư đằng khi nhắc đến Ấn la tỏ ra vô cùng tôn kính, nhưng ngữ khí lập tức lại thay đổi, nhưng mà ta không phải vì vậy mà giết ngươi, ngươi vẫn không xứng để trở thành đối thủ của Ấn la tiên sinh. la ân Hắc hắc, sở thiên cười cười, đôi mắt theo thói quen meo lại, vậy ngươi có biết sư phụ ta là ai không? An Đông Ni đã từng nói cho sở thiên biết, ông ấy và nhà tiên tri La Ân của thú tộc có thâm tình bằng hữu tri giao, có mối quan hệ này, chẳng lẽ ba tư đẳng lại không thủ hạ lưu tình như Đương nhiên biết, sư phụ của ngươi là thánh tế tự An Đông Ni tiên sinh. 34 ba tư đẳng đối với An Đông Ni cũng vô cùng tôn kính, tuy lúc trẻ An Đông Ni cũng từng tham gia chiến tranh với thú tộc, nhưng sự tôn trọng với những cường giả trên đại lục huyến thú không hề phân ra được ta. Ha ha! Sư phụ của ta và ân la tiên sinh lại là lão bằng hữu, nếu vậy thì chúng ta đều là người một nhà rồi. Sở thiên cười ha ha bắt đầu kéo gần mối quan hệ. Hừ, An Đông Ni tiên sinh là tế tự vĩ đại, có thể sánh cùng ân la tiên sinh, nhưng, ngươi thì không được. Ba tư đằng lạnh lùng cự tuyệt hảo ý của sở thiên, cho dù sở thiên thật sự là đạo sư đại tế tự cấp 8, bất quá cũng chỉ bằng hắn mà thôi. Đương nhiên không thể có được sự tôn trọng của bà tư đằng. Ta không được. Sở thiên cười lạnh một tiếng. Ha ha, ta đương nhiên không thể ngang hàng với ân La tiên sinh rồi. Ta đã sùng bái người từ rất lâu rồi. Nhìn thấy bà ba tư đằng ôn hòa hơn khi mình vốt ngông ngựa nhà tiên tri của thú tộc. Sở thiên meo mắt nói tiếp. Nếu như mọi người đều là những người sùng bái ân la tiên sinh, vậy thì dễ rồi. Nào, chúng ta vừa uống rượu vừa trò chuyện chứ. Nói xong. Sở thiên giao tiểu bạch cho ba bác tác, đồng thời nháy mắt ra hiệu, quảng ra. Mau lấy rượu ra đây. Ba bác tác hiểu ý, nhận lấy tiểu bạch, gỡ cái vòng cổ của nó xuống. Ha ha, dũng sĩ ba tư đằng tôn kính, chỗ chúng ta có đều là rượu phục tư đặc ngon nhất của trên đại lục Một vò rượu được lấy ra từ chiếc vòng cổ, mùi rượu thơm phức lập tức tràn ngập trong không khí, tiểu bạch đau lòng nhìn toàn bộ gia sản của mình, dưng dưng nuốt lệ ngoảnh đầu đi chỗ khác. Lúc này không thể vì chút rượu này mà tạo thêm phiền phức cho sở thiên được. Cổ họng của ba tư đang nuốt mạnh một cái, khít lấy mùi vị trong không khí một hơi thật sâu, hai con mắt trâu nhìn chầm chầm vào vào rượu, hào tiểu. Ta nhớ lần được uống loại rượu này cũng là 10 năm trước rồi. Đương nhiên rồi, rượu của ông chủ ta là ngon nhất trên đại lục, ngươi thử uống một chút đi. Thấy con men rượu trong ba tư đằng đã trôi dậy, A cờ 47 đang đứng bên cũng góp thêm một câu. Rượu đúng là ngon. Nhưng mà, ba tư đằng đống vung tay cầm đao, soàng ba một vò rượu đã bị đánh vỡ, nhưng ta không ngu đến mức đi uống rượu của vong linh pháp thần đâu. Kế hoạch thất bại. Xem ra thú nhân cũng không đến nỗi ngu như trong truyền thuyết nói. Sở thiên sở dĩ để ba bác tắt lấy phục tư đặc mà không phải tự mình lấy, chính là muốn ba bác tắt tìm cơ hội để hạ độc hát gám vào trong đó. Nhưng không ngờ ba tư đằng lại biết cả thân phận của ba bác tắt. Nhất định có người tiết lộ bí mật ca ngợi nữ thần sinh mệnh Sao ta có thể làm vậy chứ Sở thiên lại bày ra bộ dáng một thần côn Nghiêm trăng nói Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng học trò của thánh tế tự Lại làm ra những chuyện vô liêm sỉ như vậy sao Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả Điều này Phẩm cách cao thượng của An Đông Ni Lan Kha Đại Lục lúc này Đã phát huy tác dụng Ba bác tắt cũng bị do dự Chủ nhân Ta muốn uống rượu ba Như xét đánh năng hai, con voi ma mút ồm ồm mở miệng nói, ta đã 3 tuổi rồi nhưng còn chưa từng uống loại rượu ngon như vậy. 3 tuổi. Sở thiên ngừng đầu lên, cố gắng nhìn lên nhưng chỉ nhìn được bụng của con voi ma mút, một con voi chưa trưởng thành mới ba tuổi mà đã thế này rồi, nếu mà 30 tuổi thì. Đồ vô dụng Ba tư đằng đại nộ, đại đao vung về sau, một đạo khí bắn vào thân ma sủng, chỉ biết làm ta mất mà thôi. Ma thú của mình lúc này lại đòi uống rượu của địch nhân, điều này khiến ba tư đằng không còn chút mặt mũi nào. Hú ba con voi ma mút đều thảm thiết một tiếng, trên thân lập tức xuất hiện một vết tím bầm, sở thiên nhìn thấy thầm tạc lưỡi, sao tên thú nhân này lại ngược đái ma sủng thế nhỉ? Nếu con voi ma mút cấp 8 là một kẻ lao động hoàn mỹ như vậy, mà nó chỉ mới 3 tuổi, tiền đồ khó mà hạn lượng A. Nhưng lực phòng ngự của hài tử này thật biến thái quá đi mất. Đấu khí của kiếm thánh cấp 8 vậy mà chỉ lưu lại cho nó một vết bầm. chương 40, âm hưu trên đất liền. Đừng mà! Nó mới 3 tuổi thôi, còn chưa hiểu chuyện, sao lại có thể đánh nó chứ? Sở thiên đau lòng nhìn một cái, sau đó nhắc một vò rượu chạy đến trước vòi của con voi, cười nói, Nào, thúc thúc lấy rượu cho ngươi uống. Ha ha! Đà tạ thúc thúc. Con voi ma mút ngây thơ cười. Nhưng không ngờ lại khiến hai thai sở thiên ong ong lên, sau đó thòi chiếc vòi to kinh đến chỗ sở thiên, cuộn lấy vò rượu. Không được uống. Ba tư đằng tức điên người, lại một đạo đấu khí loe lên, ấm ba thân thể của voi ma mút cùng vò rượu cùng bị lật ngã xuống đất, mặt đất rung chuyển một lát. Ô, ô, voi ma mút nuốt nước mắt nghẹn ngào đứng dậy, ta muốn uống mà. Sở thiên vừa nhìn thấy voi ma mút bị ngã xuống. Vội lấy một đống dụng cụ và dược phẩm từ trong nhẫn ma pháp ra, chạy lại nói, Nào, ngươi chịu khó một chút, thúc thúc trị thương cho ngươi. Những dược thuốc này đều là những thứ sở thiên dựa theo hình dạng ban đầu ở trái đất mà chế ra, hơn nữa còn được ra cố thêm lực lượng ma pháp vào nữa. Vốn định dùng để trị thương trên thân thể long hoàng, dù sao ở đại hội y đi học nếu không có chút bản lĩnh chân thực, vậy nhất định sẽ thành trò cười của cả đại lục mất. Y di thuật và thuật tế tự của sở thiên đúng là sự kết hợp hoàn hảo. Mấy bình thuốc ma pháp đặc hiệu vừa xoa lên vết thương, vết bầm trên thân con voi ma mút đã biến mất, đa tạ thúc thúc thuốc lợi hại thật. Hồi trước khi ta bị chủ nhân đánh bị thương, các tế tự trong tộc phải mất mấy ngày mới chỉ khỏi vết thương cho ta. Bây giờ ta tin người có tư cách có thể sánh ngang với la ân tiên chi tiên sinh rồi. Bản tính hào sảng của thú nhân được thể hiện ở 3 tư Đẳng Hán thẳng thắn nói ra suy nghĩ của bản thân. Vết thương do đấu khí cấp 8 tạo thành trước mắt đã được chứa khỏi, đây tuyệt đối là trình độ của một thánh tế tự cấp 9. Nhưng ta lại có thêm một lý do nữa để giết người, đối thủ của La Ân Tiên Sinh cần phải diệt trừ. Ha ha, dũng sĩ ba tư Đẳng ba bác tắt đột nhiên tiến lại gần, khinh miệt nói, nếu không dám uống rượu ta rót, vậy chẳng lẽ rượu do một con chó rót ngươi cũng không dám uống ư? Nói rồi, ba bác tắt ôm tiểu bạch, Nhắc lên cho ba tư đằng xem chỉ là một con chó bình thường thôi có gì mà không dám uống sự tôn nghiêm của kẻ mạnh như ba tư đang bị khiêu khích tất phải có phản ứng tỉ mỉ quan sát tiểu bạch một hồi xác định nó chỉ là một con sùng vật bình thường sau đó ba tư đằng trong sự mê hoặc của Mỹ tiểu cùng nụ cười vô hại của tiểu bạch cuối cùng đã đồng ý nhưng vẫn cười khởi nói ta sẽ uống chỗ rượu này nhưng đó là sau khi giết các ngươi xong ca ngợi nữ thần sinh mệnh Sở thiên chỉ vào chiếc vòng của tiểu bạch, kinh ngạc nói, ngươi nên biết rằng, những thứ trong vòng ma pháp không có sự đồng ý của chủ nhân thì không có cách nào lấy ra cả, nếu ngươi giết ta thì sùng vật của ta sẽ không bao giờ giao rượu cho ngươi đâu. Tiểu bạch nghe xong lời của sở thiên, liền phối hợp với chủ ngẩn cao đầu lên, làm ra vẻ thể chết không khuất phục Vậy được, ta uống hết rồi sẽ giết ngươi. Ba tư đang biết đặc tính của vòng ma pháp đúng như sở thiên nói. Nhưng hắn vẫn vô cùng cẩn thận, liếc nhìn ba bác tác, nói, khi ta uống, ngươi phải tránh ra xa. Được. Không thành vấn đề. Chúng ta đều tránh ra. Sở thiên thay ba bác tác trả lời, sau đó lại chỉ vào bầy sói xung quanh mình, vậy ngươi kêu chúng tránh ra trước đi. Tất cả tránh ra, giám sát phía xa, đừng để chúng chạy mất là được. Ba tư đằng hạ mệnh lệnh, sau đó tất cả bầy sói đều tản ra, còn sở thiên lập tức mang tạp đặc. Ba bác tắt và cả A cờ 47 chạy ra xa, còn Tiểu Bạch một mình lưu lại giữa đàn sói. Ô, ô. Tiểu Bạch nở nụ cười hết sức hồn nhiên, cơ thể nhỏ bé của mình đẩy toàn bộ vò rượu trên đất đi, tỏ ý, nếu ngươi không yên tâm, rượu của ba bác tắt đều bỏ đi hết. Tất cả vò rượu được đẩy về sau, Tiểu Bạch vô vỗ trên vòng, lại là một đống mỹ tiểu xuất hiện. Ô, ô Tiểu Bạch nhảy lên một vò rượu trong số đó, cố gắng đẩy nắp ra. Sau đó trúc đầu và uống một ngụm, như vậy yên tâm rồi chứ. Ta đã đích thân uống rồi. Một lúc sau, ba tư đằng thấy tiểu bạch không hề có phản ứng xấu gì, cuối cùng cũng không nhịn được, ôm lấy vò rượu tiểu bạch đã uống, rồi ư ngược uống, khá ba rượu ngon. Ba tư đằng khen một tiếng, sau đó nhìn con voi ma mút đang thẻ lưỡi, dương đau lên, hung hăng nguy hiếp, ngươi không được uống. Ba tư đằng vẫn rất cẩn thận, lần này hắn phụ trách chặn giết sở thiên. Chỉ đem hơn 1.000 con hỏa vĩ điểu và 50 con thạch tượng quỷ, còn có mấy trăm con sói cấp 3. Trong cuộc không chiến lúc nãy, hỏa vĩ điểu và thạch tượng quỷ gần như đã bị tiêu diệt hết, nên giờ đây trong tay hắn chỉ còn lại mấy trăm con sói cấp 3 này mà thôi. Vì vậy ba tư đằng không để cho con voi ma mút uống rượu, nếu lúc này rượu có vấn đề, mình có ngã xuống, vẫn còn có một ma thu cấp 8 đối phó với bọn sở thiên. Nếu không như vậy, voi ma mút cũng ngã. Chỉ dựa vào mấy trăm con sói cấp 3 sợ rằng đến cả A khở 47 cũng không cần được. Tiểu lượng của ba tư tuyệt đối khiến sở thiên phải hổ thẹn, rất nhanh những vò rượu không đã chất thành một ngọn núi nhỏ, nhưng những vò rượu trước khi đổ vào bụng đều được tiểu bạch thử qua trước. Ba tư đằng uống mãi uống mãi, đông phát hiện một chuyện rất thú vị, tiểu lượng của tiểu bạch cũng không hề tối chút nào. Mình uống được bao nhiêu vò, số rượu mà tiểu bạch nếm cũng ít nhất được mấy vỏ rồi. Nhưng nó hình như vẫn chưa uống đủ, đang liếm liếm mép, bộ dáng tội nghiệp nhìn mình. Thế là, tình hình có sự thay đổi rượu kỳ, ba tư đằng từ một mình uống rượu trở thành người đối ẩm với tiểu bạch, nhìn có vẻ như hai con sâu rượu lâu năm không gặp đang ôn lại chuyện xưa vậy. Ước ba ba đằng đã uống nhiều bắt đầu mở miệng ba hoa, nhớ năm xưa, lần đầu tiên ta uống loại rượu này là làm 10 năm trước, lúc đó trong vòng một ngày ta ở Hồng Thổ Hạp Cốc đã giết đã giết ba đại kiếm sư cấp 6. Thú nhân vương vui mừng đã thưởng cho ta. Ô, ô ba tiểu bạch cũng phối hợp lộ ra một ánh mắt sùng bái, lại đưa thêm cho ba tư đằng một vò rượu nữa, sau đó hướng về phía ba tư đằng nghe hắn tâm sự những chiến tích huy hoảng năm xưa. Đúng rồi. Ba tư đằng cảm thấy con sâu rượu tiểu bạch quá hợp với bụng dạ của mình. Đợi lát nữa ta giết phất lạp định nặng, sau đó sau đó ngươi sẽ theo ta. Có rượu uống ba. Ô ô ô. Tiểu bạch vui mừng kêu hai tiếng. Hình như đang vui mừng vì mình gặp được chủ hiện, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, kẻ bị giết còn chưa biết là ai đâu. A a 334 đáng đắng đăng nói văng cả nước miếng, bỗng nhiên khóc giống lên, thuận tay vực binh khí đi, vô vào tiểu bạch kẻ khổ, thú nhân bọn ta rất nhỏ ba. Ngày ngày đều sống trong khổ sở, một tù trưởng thân vương như ta mà cũng không thể uống nổi loại rượu ngon này. Tiểu Bạch An ủi gật đầu, lại đưa thêm một vò rượu nữa, sau đó thầm đến, nam 43 Bịch ba tiểu bạch vừa đếm xong, ba tư đằng cũng na xuống, kế hoạch của sở thiên đã thành công. Gặp phải phục kích hoàn hảo chính xác như vậy, sở thiên biết, chắc chắn có người tiết lộ tuyến đường của mình, nếu tuyến đường đã bị người ta biết rồi, tên ba tư đằng cũng không thể không biết thân phận của ba bác tát. Cho nên, lúc mới đầu những vỏ rượu mà ba bác tát đưa mới chính là những vỏ không có độc, còn độc thật chính là tiểu bạch mà ba bác tát đang ôm, khi để ba tư đằng kiểm tra. Thì thuận tay nhét vào cái vòng của tiểu bạch Tiếp đó để tiểu bạch chủ động nếm từng vò rượu Điều này không những khiến ba tư đằng lưới lòng cảnh giác Hơn nữa cũng thuận tiện để hạ độc Dù ba tư đằng thông minh thế nào Cũng không thể ngờ được Một con chó sùng vật bình thường lại có trí tuệ Có thể làm được những chuyện này Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả Sở thiên ở chỗ xa thấy tiểu bạch đã thành công liền hoan hô một tiếng Sau đó rút nộ hỏa của Đức Khố Lạp xông đến Hét lớn với đám sói và con voi ma mút, không được động đậy. Chủ nhân của các ngươi uống say rồi, hiện giờ ta sẽ giúp hắn giải rượu. Vốn nhìn thấy ba tư đằng ngã xuống, bầy sói và con voi ma mút đã dục dịch, nhưng nghe thấy lời sở thiên nói xong liền lăng xuống, chẳng còn cách nào khác. Trong lòng con voi ma mút đã nhận định vị thúc thúc cho mình uống rượu là người tốt, hơn nữa với trí tuệ 3 tuổi của nó vẫn chưa thể hiểu thế nào khái niệm hạ độc, dù gì chủ nhân mình cũng gục rồi nên nó cũng hiền lành hơn. Còn mấy trăm con sói thấy con voi ma mút không động thủ, bản thân cũng không dám hành động, ma thú cũng có quy tắc của ma thú, ma thú cấp 8 còn chưa động thủ, thì những con sói cấp 3 này sao dám lô măng chứ? Húng hồ bên cạnh còn có con A cờ 47 đang nhìn chầm chầm vào chúng. Thúc thúc! Chủ nhân không biết gì nữa rồi, vậy thúc có thể cho con uống trổ mít rượu không? Con voi ma mút ngây ngô hỏi sở thiên, một chút là được rồi. Ha ha, hài tử ngoan. Sở thiên meo mắt lại, tiện tay chỉ vào đống rượu tiểu bạch đã đẩy ra xa, chỗ đó đều cho con đấy. Nếu không đủ chỗ ta vẫn còn. Ra ba voi ma mút hoan hô một tiếng, nhảy cấc lao về phía rượu phục tư đặc, làm mặt đất rung lên khiến ba tư đằng nảy người một cái. Ông chủ, bây giờ làm thế nào đây? Ba bác tát chỉ về mấy trăm con sói xung quanh, buồn bực hỏi sở thiên. Chương 41, phóng tay chiếm đoạt. Trước tiên ngươi hãy đánh thức hắn dậy đi. Sở thiên chỉ vào ba tư đẳng rồi dặn thêm, làm cho hắn tỉnh là đủ rồi, đừng để hắn phục hồi công lực. Ông chủ cứ yên tâm. Ba bác tát cười âm hiểm, hắn quỷ dạp thân người, đập gõ một hồi trên người ba tư Đẳng được rồi, bây giờ thì ngay đến một đứa trẻ hắn cũng không làm gì được. Ha ha! Các ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên cười nham hiểm, cầm nộ hỏa của Đức Khố La. Đặt lên ngực của ba tư đằng lúc này đang dần dần hồi tỉnh, ngọn lửa cháy hừng hực như muốn nướng ba tư đằng thành thịt quay, thản nhiên nói, dũng sĩ đầu châu tôn quý, bây giờ chúng ta làm một cuộc giao dịch, ngươi thấy thế nào? Ngươi thật hèn hạ vô sỉ. Ba tư đằng vừa tỉnh dậy đã hiểu chuyện gì phát sinh, muốn bật dậy, nhưng phát hiện bản thân đã không còn một chút sức lực, không ngờ học trò của ngài An Đông Nhi lại làm những chuyện thế này. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Nữ thần đã nói có thể dùng trí tuệ để giải quyết địch nhân, không nên dùng tới vũ lực. Câu nói này ngươi đã nghe qua bao giờ chưa? Thôi bỏ đi, dã man nhân như ngươi hẳn cũng chưa bao giờ nghe qua. Sở thiên vội vàng rào biện. Ngươi, ba tư đẳng gần như phát điên, nhưng cũng không dám phản bắt lại, kẻ chưa từng đọc qua trang sách nào như ba tư đẳng thực sự nghĩ không ra nữ thần có nói hay không nói qua câu vừa rồi, mà thú nhân lại rất sùng kính thần linh. Y Y Đành Ngẩm thừa nhận cách nói của sở thiên, có điều sau khi ba đằng nổi giận đùng đùng, lại nhớ đến một việc, hắn còn một con súng ma. Ngay lập tức hắn liền huyết sáo một tiếng, triệu hắn con voi ma mút lại, ra lệnh, giết hết bọn chúng đi. Mặc dù ba tư đằng đã hạ lệnh, nhưng chẳng hề có hiệu quả, chủ nhân, thúc thúc này là người tốt, đừng giết thúc thúc ấy có được không. ca ngợi nữ thần sinh mệnh, ba tư đằng suýt chút nữa là giận đến thổ huyết. Nhưng sở thiên ngay lập tức đã khiến hắn phải thổ huyết ra luôn. Ha ha, hai tử ngoan, lại đây, ta có rượu này. Đem rượu đến nơi khác uống đi. Còn nữa, đưa những người bạn nhỏ của người đến uống cùng một thể. Nói xong, sở thiên đem hết toàn bộ rượu trong vòng cổ ma Pháp ra mời. Cảm ơn Thúc Thúc. Các bạn nhỏ lại đây nào, chúng ta cùng uống rượu thôi. Còn voi ma mút mừng rỡ cuộn vòi ôm lấy vào rượu, dẫn theo bọn sói hoang chạy mất. Chỉ còn mình ba tư đằng đằng cô đơn lẻ loi đã hoàn toàn suy sụp ở lại. Ngươi bây giờ ngươi muốn gì? ca ngợi nữ thần sinh mệnh, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm hại ngươi đâu. Sở thiên thu lại nổ hỏa của Đức Khố La, cười tít mắt nói, ta chỉ muốn bàn với ngươi một chút sinh ý mà thôi. Sinh ý? Được thôi. Ngươi không làm hại ta, ta sẽ để các ngươi đi. Xem ra nhiệm vụ lần này không thể hoàn thành được rồi. Không. Không. Không. Sở thiên xua xua tay, mạng sống của ngươi đang nằm trong tay ta, ngươi rửa vào đâu để thả ta được đây? Vậy ngươi muốn gì? Con voi ma mút sao? Điều này là không thể được. Ba tư đằng đã nhận ra mưu đồ của sở thiên lập tức cự tuyệt, thế nhưng đây mới chỉ là một phần nhỏ trong mưu đồ của hắn mà thôi. Không sai. Ta chính là muốn có con voi ma mút đấy. Chập chập, hai từ này đi với ngươi đã chịu khổ quá nhiều rồi. Sở thiên nói đẩy vẻ xót xa đau lòng, giao nó cho ta, ta sẽ khôi phục sức mạnh cho ngươi. Ba tư đằng ngấm ngầm thử vận công, quả nhiên trong người không còn lấy một chút sức lực, điều này đối với kiếm thánh mà nói quả thật là một đòn trí mạng, đau khổ nói, được, ta đưa nó cho ngươi. Có điều, ta đã dựa vào thực lực bản thân để thu phục con voi ma mút đó, không có bất kỳ một khế ước nào hết, ngươi phải tự mình thuyết phục nó thôi. Ha ha! Chỉ cần ngươi đồng ý là được rồi, còn lại cứ để ta. Nói xong, sở thiên nhìn ra phía xa, con voi ma mút đang chơi đùa vui vẻ với bầy sói hoang, sau đó chỉ định á cờ 47, giao cho ngươi giải quyết, làm tốt sẽ thưởng cho ngươi thêm 30 kim tệ vào phí ăn hàng ngày. Muốn thu phục một hải tử, phụ nữ vẫn là có ưu thế hơn. Hi hi, ông chủ cứ yên tâm đi. Ánh mắt ra c 47 lóe lên tia sáng kim tệ nhìn về phía con voi ma mút, tham lam, bước đến gần con voi ma mút, cất lời dụ dỗ tới đây nào, voi con bé bỏng, Aji có đồ ăn ngon cho cưng này. Xong chuyện của con voi ma mút, sở thiên đưa ra vấn đề thứ hai, cuối cùng là kẻ nào đã ra lệnh cho người giết ta. Có phải là hưu tướng của khải tát an đạo nhi đúng không? Ba tư đằng nhắm mà luyệt, kiên quyết nói. Danh dự của kiếm thánh không cho phép ta trả lời vấn đề này, ngươi hãy giết ta đi. Sở thiên thượng lại, vô cùng kinh ngạc, ở đại lục huyện thú này, cái gọi là tôn nghiêm của cường giả là một vấn đề rất đau đầu, xem ra ba tư đằng nhất định sẽ không nói ra, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Ta tôn trọng danh dự của ngươi nên sẽ không hỏi đến vấn đề này nữa. Ba tư đằng nhìn sở thiên có chút cảm kích, cảm thấy có chút ấy náy không kìm được nói. Ta chỉ có thể cho ngươi biết việc này hoàn toàn không liên quan gì đến an đạo nhĩ. Không liên quan gì đến an đạo nhĩ, vậy còn có thể là ai được? Sở thiên lòng đầy nghi vấn, có điều tạm thời chưa nghĩ ra cách gì khả quan, bởi vì còn có một việc quan trọng hơn, các ngươi đem nhiều cuồng lang và con voi ma mút như vậy sao có thể di chuyển đến vùng đất khô cằn này? Đây mới chính là điều sở thiên muốn biết nhất, phi thuyền tế Bách Lâm đã bị rơi vỡ tăng rồi. Lấy gì để vượt qua đầm lầy này để đến núi Á Cổ Lạp? Hơn nữa ba tư đằng có thể đưa nhiều ma thú đến nơi này như vậy, chứng tỏ hắn phải có đầy đủ phương tiện đi lại. Thúc thúc. Lúc này con voi ma mút đã theo sau A cờ 47, chạy tới chỗ sở thiên, mặt đất lại thêm một phen rung chuyển. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Xong rồi hả? Sở thiên thấp giọng hỏi nhỏ A cờ 47 một câu. Vâng, không vấn đề gì. A cờ 47 cũng cho sở thiên một đáp án khiến hắn hài lòng. Thúc thúc, A di này nói sau này chỉ cần đi theo chú, mỗi ngày đều được ăn 10 con lợn rừng, có thật không? Con voi ma mút lấy vòi lay lay sở thiên, chưa dám tin việc này. Ba tư đằng cũng thật lưỡi, nhìn sở thiên đầy vẻ kinh ngạc. Lợn rừng là thức ăn phổ biến nhất của ma thu ở trên đất liền, không những thế thịt rất nhiều mà giá lại rẻ, mấy đồng bạc là mua được ngay. có điều Đó là đối với khải tát, còn ở nơi thảo nguyên mênh mông thiếu thốn lương thực, giá của nó không hề rẻ như thế. Ba Tư đẳng là người thân thân vương tù trưởng mà mỗi ngày cũng chỉ được phân cho vài con mà thôi. Sở Thiên không còn gì để nói, như thế nào mà các con ma sủng của Huyền thú đều bị chủ nhân ngược đãi vậy? Ha ha, hai từ ngoan, sau này ngươi giúp thúc thúc đánh nhau, thúc sẽ cho ngươi 10 con lợn rừng mỗi ngày. Hoa. Cảm ơn thúc. Voi Ma Mút mừng rỡ nói. Ta thích nhất là đánh nhau, vừa được đánh nhau vừa có heo rừng để ăn, thích quá. Phải rồi, Thúc còn chưa biết tên của ngươi là gì. Sở thiên meo mắt lại, bắt đầu suy nghĩ đến món vũ khí thứ hai đoàn quân ma thú của hắn. A cờ 47 và tiểu bạch lại thương cảm nhìn con voi ma mút, cứ xem tên của hai người bọn hắn, thì biệt hiệu của con voi nhỏ chưa trưởng thành này e rằng cũng không hay ho gì. Ta không có tên, mọi người gọi ta là tiểu lục tử. Tiểu Lục Tử. Sở Thiên mới nghe đến cái tên gọi này thiếu chút nữa mắc nghẹn, nghe rất giống một loại nghề nghiệp quý báu trên trái đất này. Bọn chúng sao lại gọi ngươi là Tiểu Lục Tử? A Cở 47 thấy làm lạ bèn hỏi, à ta cuối cùng cũng phát hiện ra có cái tên nghe còn thiếu trình độ hơn của mình. Bởi vì sức mạnh của ta được xếp vào hàng thứ 6. Tiểu Lục Tử đắc ý nói, có điều bây giờ ta xếp thứ 2 rồi. Bởi vì đại ca, nhị ca, tam ca và cả tứ ca bây giờ đều chẳng còn chút sức mạnh nào nữa hết. Sở thiên nghe xong một loạt cái tên không có chút ý nghĩa nào như thế, trong lòng thầm nhận xét, bọn thú nhân đúng là một lũ vô văn hóa. Vậy 4k ca của ngươi có phải là hoàng kim bị mông cự thú đúng không? Sở thiên trợt nghĩ đến vấn đề này, trong thú tộc kẻ có sức mạnh lớn hơn con voi ma mút này, chỉ có hoàng kim bị mông cự thú mà thôi, hơn nữa nguyên nhân bọn chúng mất đi sức mạnh, chỉ sợ là chuyện tốt do xích diễm gây nên. Đúng rồi. Sao thúc biết? Tiểu Lục Tử kinh ngạc hỏi, bây giờ chỉ có Vân Tước tỷ tỷ người đem bọn ta đến đây mới mạnh hơn ta mà thôi. Vân Tước tỷ tỷ à, có phải là Già Thiên Vân Tước cấp 7 đúng không? Ba bác Tát hiểu biết sâu rộng, ngay lập tức nhận ra thân phận của con tiểu ma tước đó. Chương 42: Con ma tước khổng lồ. Một con tiểu ma tước nhỏ nhoi mà dám lấy tên là Già Thiên. Điều này khiến cho Sở Thiên rất khó chịu. Tụ trưởng ba tư đẳng, ngươi xem. Nói đến đây, sở thiên chỉ tay vào chiếc phi thuyền tế Bách Lâm đã bị vỡ tan cảnh ở đằng xa. Coi như ngươi lợi hại ba. Về sau dáng giữ mình cho tốt, đừng để rơi vào tay ta. Ba tư đẳng hiểu được quỷ kế của sở thiên, mở mồm mắng thầm tệ. Bây giờ già thiên vân tức cũng đã rơi vào tay tên tế tự đê tiện hơn loài cầm thú như người rồi đó. Thật không thể tin được thánh tế tự lại dạy rốn nên một tên học trò hèn hạ như ngươi. Đầu tiên là lừa gạt được con voi ma mút cấp 8 tiểu lục tử, bây giờ thì ngay cả giả thiên vân tức ngươi cũng không tha. Thật quá vô liêm sỉ. Toàn bộ của cải của ta cũng đã mất hết rồi. À à, đừng nói như vậy chứ. Sở thiên không hề tức giận chút nào, lừa được ma sủng của người khác, bị mắng chửi một vài câu cũng không sao, ngươi xem. Phi thuyền của ta đã trở thành một đống sắt vụ rồi, ngươi cần phải bồi thường cho ta cái gì đi chứ. Không muốn đưa ma thú cho ta cũng được, vậy thì ngươi hãy bồi thường 100 vạn kim tệ đi, chuyện được lấy tại FullVN. Nam mơ, ta đền cho ngươi giả thiên vân tước. Ba tư đằng không còn cách nào khác, đành phải chọn cách đền bù bằng ma thú. Hơn nữa hắn cũng biết cái giá 100 vạn kim tệ mà sở thiên đưa ra tuyệt đối không phải là muốn mòi tiền của hắn, phi thuyền tệ Bách Lâm nhất định là xứng với cái giá đó. Thế nhưng đối với kẻ nghèo như y y Lại còn đang phó thác sinh mệnh vào tay sở thiên, thì chỉ còn có con đường ngoan ngoãn nộp ra thiên vân tức cho hắn mà thôi. Ba tư đằng hú lên một tiếng, sau đó mặt đất rung chuyển. Cuồng phong nổi lên. Trời đất tối sầm. Tiếp theo là một bức màn đen vô tận bao trùm lấy mặt đất. Sở thiên nhìn thấy một sợi lông của con ma tức đã to gần bằng cơ thể mình, trong lòng thầm than phục Con ma tức này to lớn thật ba. Ngươi bảo nó bay cao lên tí nữa. Ta nhìn không rõ. Sở thiên thét lớn trong trận cùng phong, bây giờ con tiểu ma tức chỉ bay là là cách đầu sở thiên không quá vài mét, do đó rất khó có thể nhìn thấy toàn bộ thân thể của nó. Ba tư đằng làm theo lời hắn, sau đó trong tiếng gió thổi vù vù, một con chim tức toàn thân màu xanh đã hiện ra trước mắt sở thiên. Thảo nào nó có thể trở hết mấy trăm con sói hoang và con voi ma mút bay qua đầm lấy trần nghe, sở thiên phóng nhịn. Hai cánh của con chim tước sải rộng ra đến hơn 100m, một số đặc điểm lại khác với những con ma tước trên trái đất, thân mình của nó dẹp hơn, phần lưng cũng rộng hơn. Được rồi, bảo nó hạ xuống đi. Sở thiên muốn được lại gần nhìn ngắm thành viên thứ ba trong đoàn quân ma thú của hắn. Một lần nữa mặt đất lại rung chuyển, Gia Thiên Vân tước khép cánh lại vẫn cao đến hơn 30m, đậu xuống mặt đất, Vân tước tỉ tỉ. Hai chúng ta từ nay về sau đã có chủ mới rồi. Tiểu lục tử chạy đến nũng nịu nói, trên mặt đất này đống nhiên xuất hiện một cảnh tượng kỳ quái, một con ma tước đang nhẹ nhàng đuốt ve một con voi bé xíu dưới chân, mà ở bên cạnh chân của con voi lại có một con nhện tí hon xinh đẹp đang nằm phụ phụ, còn sợ thiên. Hắn lúc này chẳng khác nghỉ một hạt bụi. Đổi chủ nhân ư? Tại sao lại như thế? Ta không còn chủ nhân nữa sao? Vân tước nhẹ nhàng hỏi, kỳ thực ra thiên vân tước hoàn toàn không phải là ma sủng của bà ba tư đằng. Hơn nữa do nhiệm vụ lần này đã trở thành sùng ma vô chủ, rút ra khỏi đội quân của thú tộc. Tính cách của vân tức dịu dàng, dường như không phải để công kích người khác, công dụng duy nhất của nó là vận chuyển, ngoài ra thỉnh thoảng còn vô cánh tạo ra phong hệ ma pháp giả mạo. Trên thực tế thì, sức mạnh thực sự của ma thú cấp 8 này được đánh giá mạnh hơn là vì thân hình to lớn của nó, do đó trong thú tộc cũng dự trữ lấy một con, kỳ thực vân tức rất khó sử dụng trong chiến đấu thật sự. Ta đã thất bại trong cuộc chiến với Phất Lạp địch nặng rồi. Ba tư đằng buồn dầu giải thích, ở đại lục này có một quy củ bất thành văn, đó là, trong chiến tranh nếu là tướng lĩnh cấp cao hoặc là đại nhân vật bị bắt giữ thì có thể lấy vật phẩm để trốn về. Vì thế ba tư đằng hoàn toàn không do dự đem vân tức giao cho sở thiên, mà thú nhân vương cũng sẽ không vì thế mà trừng phát hắn, cùng lắm là phán tội hắn chiến đấu không tốt mà thôi. Ngài Phất Lạp địch nặng, ta đã từng nghe qua đại danh của ngài. Sau này mong được giúp đỡ nhiều hơn. Một giọng nói êm ái như đã từng nghe qua ở đâu đó cất lên, nhưng sở thiên nghỉnh đầu muốn gãy cổ ra nhìn cũng không phát hiện được nơi phát ra tiếng nói ấy. Ha ha, ngươi yên tâm, ta đối xử với sủng ma rất ưu ái. Một ngày 100 kim tệ có được không? Ngoài ra còn có tiền thưởng. Mặc dù già thiên vân tức và á cờ 47 đều là ma sủng cấp 7, vậy đãi ngộ cũng chúng giống nhau như ban đầu là được rồi. Nếu không sẽ khiến bọn thuộc hạ không hòa thuận. Ừm, thêm 100 con lợn rừng nữa được không? Sở thiên tính toán một lúc thể trạng của vân tước, chu tính khẩu phần ăn của nó nhất định không nhỏ, hẳn là xấp xỉ với tiểu lượng của tiểu bạch ngay lập tức tính luôn khẩu phần ăn uống của thuộc hạ vào thu nhập. Không, ta không cần lợn rừng, ta ăn chay. Hơn nữa ta cũng không ăn nhiều mấy. Vân tước nhẹ nhàng từ chối ý tốt của sở thiên, còn về chuyện tiền bạc ngươi cứ cho tiểu lục tử. Nó ăn rất nhiều. Nói xong lại dùng cánh vỗ về con voi ma mút tràn đầy chịu mến. Tỷ tỷ, thúc ấy đã bảo là sẽ cho ta mỗi ngày 10 con lợn dừng rồi. Thúc là người tốt. Thúc nhất định sẽ cho chị rất nhiều thức ăn ngon. Tiểu lục tử mới vừa nhập bọ, rất nhanh đã lãnh hội được các tinh hoa lửa gạt của sở thiên, thay sở thiên lôi kéo thành viên mới. Sở thiên lúc này vô cùng vui mừng, như mở cờ trong bụng, một con voi ma mút cấp 8, hai con ma thú cấp 7, Còn có ba bác tắt biết hạ độc và tiểu bạch vốn có sở trường gạt người, quân đoàn của hắn cuối cùng cũng đã đạt được quy mô ban đầu rồi. Xét về thực lực, cứ xem như chuyện thiếu khuyết ma pháp bị phơi bày ra ánh sáng, thì cũng có chút tiền vốn để bảo toàn tính mạng rồi. Nghĩ đến đây, sở thiên liêm di mắc người còn tiểu bạch thì đau khổ nhắm mắt lại, nó đã quá hiểu vẻ mặt này của sở thiên, hẳn là vân tức tội nghiệp sắp phải nhận lấy một biệt hiệu kinh khủng nào đó rồi. quả nhiên Tiểu Bạch đoán trúng phóc, Sở Thiên bày ra một bộ dáng thần cô nói, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Ngươi đã trở thành ma sủng thứ ba của ta, ta thay mặt nữ thần ban cho người một cái tên mới, Bộ in 747. Tiểu Bạch và A Cờ 47 túi gầm mặt, âm thầm cầu khấn cho nạn nhân mới. Sở Thiên chợt nhớ đến một vấn đề, đó là hắn chưa đặt tên cho sủng ma thứ hai. Tiểu Lục Tử, thúc đặt cho ngươi một cái tên mới nhé, được không nào? Sở Thiên lại giở chiêu bài lường gạt tên của ngươi nghe chẳng hay chút nào. Vâng. Cảm ơn Thúc, đại ca cũng thường hay nói tên của ta không hay bằng tên của hắn. Nghe tiểu lục tử nói như thế, sở thiên suýt mắc nghẹn, cái tên đại ca thối tha đó, làm gì có tư cách cười nhạo cái tên của tiểu lục tử, xem ra bọn thú nhân không chỉ vô văn hóa, mà quan điểm thẩm mỹ của chúng cũng chỉ bằng hạt cát. Khu khu. Sở thiên đằng hắng mấy cái, lại bày ra bộ dạng thần côn, nghiêm trăng nói, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Ta thay mặt nữ thần ban cho tiểu lục tử một cái tên mới, ai gọi là hãn mã vậy. Sở thiên dựa theo tính cách của voi ma mút, sau đó lại liên tưởng đến loại chiến xa có nở bờ mạnh nhất địa cầu, cuối cùng nghĩ ra biệt hiệu cho ma sủng thứ hai. Có điều con ma sủng thứ hai này lại tỏ vẻ không hài lòng với cái tên này, thúc thúc, sao lại đặt tên là hãn mã? Ta không phải là ngựa, ta mạnh hơn ngựa nhiều. Sở thiên tất nhiên không cho phép thuộc hạ phản đối ý kiến của mình, hán nghiêm khắc nói, nữ thần sinh mệnh đã nói, ma thú có sức mạnh hơn ngựa thì gọi là hán mã. Lần này thì ngay cả ba tư đằng đang nằm dưới đất kia cũng chịu không nổi phải trận trừng mắt lên vì tức giận, thế nhưng tiểu hán mã chưa đầy 3 ba tuổi vẫn chưa chịu hiểu, ngây ngô hỏi, vậy tại sao lại gọi vần tức tỷ tỷ là Boeing 747, tỷ ấy mạnh hơn ngựa nhiều mà, vậy phải gọi chị ấy là hán mã luôn chứ? Khu khu. Chuyện này để khi nào người lớn người sẽ hiểu. Sở thiên quả thật cũng không nhẫn tâm lừa gạt đứa trẻ ngây thơ này. Tên của một loại động cơ. Chương 43, cuối cùng cũng đến. Trên bầu trời, một con ma tức to lớn khác thường trở trên lưng một con voi ma mút, mà trên lưng con voi ma mút này lại có một con nhện xinh đẹp đang bám chặt. Tất nhiên trên lưng con nhện là sở thiên, có điều trên đầu sở thiên lại còn có tiểu bệnh nữa. Thành ra tình cảnh lúc này thật giống như một gia đình của hầu tức Phật Lạp Định Nạc. Bộ in 747 tuyệt đối là một cái tên chính xác, đã từng là phương tiện vận chuyển cho thu tộc, trước ngực và bụng mó móc đầy những cái khoang to nhỏ khác nhau treo lơ lửng. Trong đó có hai mươi mấy con sư thiếu thoát chết và đám quỷ thạch tượng bị sở thiên thuận tay lừa lấy, còn có mấy trăm con sói hoang cấp 3 đi cùng hãn mã đang tụ tập trong mấy cái khoang này, thêm còn có ba bác tắt và tạp đặc. Ngoài ra ba vị ma đạo sư cũng được cứu vứt thì lại sắp xếp ở trong một căn phòng nhỏ tương đối tiện. Nghi trên lưng của Boeing 747. Chuyện được lấy tại FUNBN. Sau đó, ngay đến chút vốn liếng cuối cùng cũng đã lửa lấy đi hết. Sở thiên lúc ấy mới chịu bông tha ba tư đẳng đợi an bài cho ba tư đằng xong xuôi, lại cho hắn một ít lương thực đủ để cầm cự đợi người đến cứu. Dù sao ba tư đẳng cũng là thân vương tụ trưởng của thu tộc. Lấy chiến lợi phẩm ma sủng và đội quân của hắn là một quy củ của đại lục, việc này hiển nhiên là cô có, có gì sai cả, thế nhưng nếu giết hắn thì sẽ gặp rắc rối to, cho dù thu tộc không ăn thua đủ với đế quốc khải Tát vậy thì toàn. thể bọn người đầu châu trên đại lục cũng đã đủ khiến cho nửa đời còn lại của sở thiên phải sống giờ chết giờ rồi. Cũng may là chỗ trống trong chiếc nhẫn của sở thiên còn đủ rộng, và lại sở thiên vốn là người có tính lo xa lại chuẩn bị kỹ càng. Những lễ vật đem tặng Long Hoàng và những nước mạnh cất dư ở trong nhẫn tuyệt đối không để xảy ra sơ suất cho đến những đồ ăn thức uống cần thiết để trong đám tàn tích của phi thuyền cũng được lục lọi đem ra hết, sau đó cất hết lên mình Boeing 747. Có điều, đáng tiếc nhất là, rượu hết rồi. Đầu tiên là đem rượu rụ rô 34 tư đằng, tiếp theo là mời hãn mã và bọn sói hoang, loáng một cái, rượu dự trữ của tiểu bạch đã hết sạch. Kết cục là sở thiên phải hứa hẹn vô số điều kiện vô lý mới xoa dịu được cơn giận của tiểu bạch. Còn những con thạch tượng quỷ này, sở thiên vốn đã xử lý gọn nhẹ hết rồi, đương nhiên là cho chúng một biệt hiệu, phi mau thối, xem ra sở thiên đã ôm hy vọng bọn chúng sẽ trở thành tên lửa dự trữ cho Boeing 747. Boeing 747 bay rất êm, ngoại trừ sở thiên ở trên lưng ra, không ai cảm nhận được mình đang bay cao trên không, đầm lầy trần nghe gần như vô thận Dưới tốc độ của Boeing 747 trong 3 ngày đã vượt qua, đến được núi á cổ lạc. Boeing 747, giữ thăng bằng đi. Không có gió sao lại lắc như vậy? Hán mã, ngươi quả thực không sao chứ? A 47, sao tự nhiên lại run lên như vậy? Sở thiên ngạc nhiên nhìn những sùng vật của mình, từ khi nhìn thấy ngọn núi cao ngất vào trong ngây, ngay cả lúc ở trên không vẫn không thể nhìn thấy đỉnh xuất hiện, bọn ma thú bắt đầu cư xử khắc thường. Chỉ có tiểu bạch là vẫn bình thường, đang ôm một vò rượu thở ngắn than dài, căn bản không thèm để ý đến núi Á Cổ Lạc. Chết tiệt, Long Uy ở đây mạnh quá. Ta thở không nổi nữa. Á Cờ 47 lầm bẩm như là để trả lời sở thiên. So với con người, khả năng cảm nhận nguy hiểm của ma thú mạnh hơn rất nhiều, mà ma thú cũng có luật lệ sinh tồn của mình, áp lực của Long Hoàng cấp 10 và vô số cự Long. Thì hãn mã cấp 8 dù ở cách ngoài trăm dặm đã chịu không nổi rồi, thúc thúc. Ta không muốn đến đó. Hãn mã vừa nói vừa nghiết vòi chỉ về hướng núi Á Cổ Lạp. Các người đã xâm nhập vào không phận của long tộc. Hãy mau dừng lại để kiểm tra. Sở thiên đang muốn an ủi hãn mã thì một tiếng nói cất lên, cử long màu xanh trợt xuất hiện trước mặt bởi ảnh 747. Ta là hầu tức phất lạp địch nặc của đế quốc khải Tát Ta được long hoàng mới đến. Sở thiên hay lớn, đồng thời ước lượng thực lực của cự long này, cấp 8. Nguyên nhân rất đơn giản, trong tất cả sủng vật của mình, chỉ có Tiểu Bạch và Hãn Mã là dám nhìn thẳng vào con cự long màu xanh này, Tiểu Bạch vốn gan lì, chỉ sợ ngay cả Long Hoàng cũng không thể khiến nó trước mắt, nhưng thái độ ngây thơ của Hãn Mã cho thấy, chỉ có gặp ma thú cùng cấp nên Hãn Mã mới không sợ hãi cự long trước mặt. Phất lạp địch nặc ư. Vậy xin hãy chứng minh. Nghe nói người đến là khách của Long Hoàng Bệ Hạ, thái độ của Thanh Long có vẻ dịu lại. Sau khi kiểm tra xong thiệp mời của Sở Thiên, nói, xin chào ngài Phất Lạp Định Nạc. Ta là cự Long Hệ Phong cấp 8 khắc là khắc, xin mời theo ta. Quả đúng là cự Long cấp 8. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Long tộc quả là hùng mạnh, đến tiếp tân cũng là ma thu cấp 8. Sở Thiên vừa nghĩ vừa ra lệnh cho Boeing 747 bay vào núi Á Cổ Lạc. Quy mô to lớn của núi A Cổ Lạp quả thật vượt ngoài sức tưởng tượng của Sở Thiên, ở giữa lưng chừng đỉnh núi Cao Vút, được sửa chữa thành một quảng trường rộng lớn, Boeing 747 hạ xuống quảng trường, thoạt nhìn cũng không khác một chiếc máy bay nhỏ ở trên sân mà thôi. Sở Thiên mang theo ba bác tác, tạp đặc còn có ba vị ma đạo sư xuống sân bay, ước lượng cẩn thận quảng trường này, trên sân núi bị cắt đứt đoạn đi một nửa đột nhiên có một bình đại bằng phẳng trăng ngang, bốn bề mây mở bao phủ. Bình đài và đỉnh núi được tiếp nối bằng một vách núi dựng đứng, đây là một cánh cửa cao mười mấy mét, sau cánh cửa là lối đi vào bên trong núi Á Cổ Lạp. Ngài Phất Lạp định nặng, theo quy định của núi Á Cổ Lạp, ngài phải giải trừ toàn bộ vũ lực, bao gồm cả binh khí và ma thú. Khắc Lạp khắc đợi Sở Thiên bước xuống liền nói ngay. Giải trừ vũ lực ư. Sở Thiên bất chợt nghĩ đến phái võ đang ở trái đất. Xem ra không những người sáng lập của bọn họ chạy đến dị giới để du lịch, mà ngay cả thói quen giao nộp binh khí cũng được lưu truyền đến nơi dị giới này. Được, không vấn đề gì. Ở trên địa phận của người ta, Sở Thiên cũng đành phải nhập ra tùy tục. Hơn nữa hắn còn đến địa phận của ba giả long tộc, tiện tay đem nộ hỏa của Đức La Khố giao cho khắc la khác, sau nó hét to một tiếng. Các huynh đệ, mau xuống hết đi, ba. Thứ binh khí nộ hỏa của Đức Khố La khiến cho Khắc Lạp khắc phải thất kinh, chỉ e ngay cả trong kho đáo của Long Hoàng cũng không có được vật quy như vậy. Thế nhưng ngay lập tức đã bị thu hút bởi đám thú khổng lồ của Sở Thiên, một con chó trắng hùng dũng ngoài phòng, cũng chính là Tiểu Bạch, đang dương dương tự đắc dẫn đầu một đám tiểu đệ từ Gia Thiên Vân tức bước xuống, voi ma mút cấp 8, chu diện nhân cấp 7, còn có mấy trăm con sói hoang cấp 3, cuối cùng là từ đôi cánh của Boeing 747. Bay ra mười mấy con sư thiếu và tám trái hỏa tiễn là thạch tự quỷ. A à, à! Khắc lạp khắc cười khan hai tiếng, thực lực của ngài Phất lạp địch nặc quả là cường đại. Sở thiên ngoài miệng kiếm tốn, kỳ thực trong lòng rất đắc ý, dựa vào đội quân của ta ở đây, ngay cả một nước nhỏ cũng có thể xóa sổ được. Nào ngờ khắc lạp khắc đã tạt cho sở thiên một gáo nước lạnh, à à! Đám ma thú này cộng thêm sức mạnh cấp 8 của ngài phất lạp địch nạc át hẳn có thể duy trì được tính mệnh trước cường giả cấp 9 rồi. Sở thiên đang đắc ý bông hiểu xịu như quả bóng xẹp hơi, có điều hắn cũng không thể không thừa nhận, bọn thuộc hạ của hắn tuy đông, nhưng so với những cao thủ thực sự, thì chỉ có hãn mã là có thể khiến cao thủ bị chút thương hại, bọn ma thú còn lại, chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là duy trì được cái mạng của mình mà thôi. Khắc lạp khắc bàn giao lại cho một cự long cấp 7 khác, dẫn ma thú và tùy tùng của Sở Thiên đến một nơi dưới chân núi nghỉ Tạm, còn bản thân hắn thì dẫn Sở Thiên tiến vào núi A Cổ Lạp. Đoạn này chắc rằng liên quan đến tác phẩm Trương Tam Phong tại dị giới, muốn biết thêm chi tiết thì hãy đọc bộ này. chương 44, Thiên Tri Thu Tộc Kết cấu của ngọn núi A Cổ Lạp giống như một tòa nhà trọc trời, long tộc không sống ở quanh núi mà đục vào sâu trong núi, tạo nên một nơi thế ngoại đảo viên. Sở Thiên vừa bước chân vào núi A Cổ Lạp, Trận cảm thấy như bản thân quay về thời hoa sơ, lòng núi dạng hình trụ, ở chính giữa là một quảng trường, không gian bên trên đục giống, thông thẳng lên đỉnh núi A cổ lạc, ánh mặt trời to như miệng chén từ trên đỉnh núi chiếu xuống. Quanh quảng trường là các căn phòng và cung điện đủ hình dạng, những kiến trúc này dựa vào vách núi vươn lên tầng tầng lớp lớp, nhiều không đếm xuể. Vô số ma pháp thạch điểm xuyến đầy trên vách núi, ánh sáng dịu nhẹ tràn ngập khắp lòng núi, những con cự long kẻ thì đáp xuống quảng trường Kẻ thì bay lên trên cao, có khi ngẫu nhiên nhìn thấy được bóng dáng một con người, không cần nói cũng biết đó là cự Long cấp chín có thể hóa thành hình người. Sau khi khắc lạp khắc vào trong núi, thì để sở thiên lên lưng, sở đại thiếu gia lúc này đã được trải nghiệm cảm giác làm Long kỵ sĩ. Phải biết rằng đây là cơ hội ngàn năm khó gặp, Long tộc tiêu hành không dễ gì để kẻ khác cưới lên lưng mình, nhưng lần này lại rất đặc biệt. Vì nơi mà khắc lạp khắc muốn đưa sở thiên cần đến nằm ở tầng trên của núi A Cổ Lạp, cự long muốn lên đến nơi cũng phải bay mất mấy phút, mà Boeing 747 của sở thiên tạm thời đã bị tịch thu rồi, không lẽ lại để khách của long. Hoàng phải trèo lên đến đó. Vì vậy khắc lạp khắc đành phải chịu khó một phên vậy. Một người một rồng từ từ bay lên, khắc lạp khắc cũng nhân cơ hội này để giới thiệu về núi A Cổ Lạp. Núi A Cổ Lạp chia làm hai khu vực là bên trong và bên ngoài, bên ngoài là nơi cư trú của Á Long Thú cấp thấp, chúng phụ trách canh giữ những kẻ xâm nhập từ bên ngoài, còn bên trong lòng núi mới là thế giới của Long tộc chúng ta. Do thực lực của Long tộc chia làm nhiều mức từ ấu Long cấp 7 đến Long Hoàng cấp 10, nên khu vực hoạt động trong lòng núi cũng không giống nhau. Nói xong, Khắc Lạp khắc lượn một vòng, để Sở Thiên nhìn thấy rõ quang cảnh chung quanh, đây là nơi ở của ấu Long cấp 7. Trên đó là chỗ của cự long cấp 8 bình thường, còn những long tộc cấp 8 khác thì sống trên tầng cao nhất. Sở thiên nghe theo chỉ dẫn của khắc lạp khắc quan sát kỹ nơi ở của long tộc, bụng thầm nghĩ, long tộc đúng là một nơi coi trọng thực lực. Kiến trúc trên vách núi phân rõ thành ba cấp bậc, nơi cư trú của cự long cấp thấp rất bình thường, nhưng đến chỗ của cự long cấp 8, kiểu dáng kiến trúc không thua gì dinh thử của quý tộc trên đế quốc. Đến chỗ của cự long cấp 8 thì đã có thể sánh ngang với cung điện hoàng gia khải tắc rồi. Còn long hoàng bệ hạ sống ở chỗ nào? Sở thiên đang rất háo hức muốn biết nơi ở của long hoàng tráng lệ đến thế nào. Điện hạ và các trưởng lão nghị viện tối cao sống trên các tầng cao nhất. Lần này ngài và các anh hùng khác được sắp xếp ở tầng dưới cung điện của bệ hạ. Khắc la khắc trả lời. Nghị viện tối cao. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Không lẽ long tộc cũng sống theo chế độ dân chủ? Sở Thiên bắt đầu cầu nguyện cho Long Hoàng Á Lợi Tư Tháp Đức, hiện giờ Sở Thiên đang rất căm ghét hai chữ dân chủ, bây giờ hắn là quy tộc cao cấp, thuộc giai cấp thống trị trong chế độ phong kiến, làm sao có thể tình nguyện nghĩ đến hai chữ dân chủ chứ? Hiện nay đã có những ai đến rồi? Sở Thiên nghĩ nên tìm hiểu tình hình trước để dễ tiến hành công việc. Ngài là người thứ ba, đến trước Ngài có mai lâm pháp thần của Vương quốc Ai Nhị Thâm và La Ân tiên tri của thú tộc. La Ân Sở Thiên mèo mắc lời, món nợ ba tư đằng còn chưa tính đủ, có cơ hội sẽ làm khó cái tên đáng chết nhà người mới được. La Ân có địa vị rất cao trong thú tộc, thậm chí còn cao hơn cả An Đông Ni ở Khải Tát, vì vậy hắn không thể không biết chuyện ba tư đằng thống lĩnh quân thu tộc tấn công Sở Thiên, rất có khả năng chính hắn ta là người sai khiến. Dù cho hắn không liên quan đi nữa, nhưng thấy đồ đệ của bạn cũ bị tấn công, hắn không chịu cảnh báo một tiếng, thật quá đáng. Khi sở thiên đang suy tính cách nào để có thể trả đũa la ân thì khắc lạp khắc đã ngừng lại, ngài phất lạp địch nạc, đã đến nơi rồi. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Sở thiên nhảy xuống khỏi lưng rồng, nhìn quanh một lượng, thấy đã lên đến đỉnh A cổ lạp, lúc nãy nhìn thấy ánh sáng lấp lánh chiếu ra, đã sánh ngang với đỉnh vòm của đấu trường lớn ở khải tác. Trên vách núi giải rác mấy tòa biệt thự trắng lệ, lên trên nữa là cung điện của Long Hoàng Á lợi Tư Thác Đức. Ngài phất lạp địch nạc. Đây là chỗ của ngài. Khắc lạp khắc chỉ vào một căn biệt thự giới thiệu. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Ta rất thích nơi này. Sở thiên khiêm tốn trả lời, nhưng cũng nói thêm, nhưng ta muốn được đi thăm ngài La Ân trước đã, ngài ấy vốn là bằng hữu của sư phụ ta ngài An Đông Nhi. Được thôi, hãy theo ta, nhưng mà ngài La Ân không thích chỗ này, chúng ta tôn trọng thói quen của ngài ấy nên đã sắp xếp cho ngài ấy ở dưới đây một tầng. Khi khắc lạp khắc đưa sở thiên đến chỗ ở của La Ân, sở đại thiếu gia liền hiểu ngay lý do La Ân và An Đông Ni có thể trở thành bằng hữu của nhau rồi, thì ra bọn họ đều thích tự ngược đái bản thân mình, thích ở nhà tranh vách lá. Không làm phiền các vị nữa, khi cần rời khỏi đây thì hay gọi ta. Khắc lạp khắc nói rồi đưa cho sở thiên một viên ma pháp thông tấn thạch, làm cho sở thiên muốn thích lớn tiếng hò hét không khỏi buồn phiền. Đợi khắc lạp khắc đi rồi, sở thiên quay người lại. Gõ cửa, nói một cách khách khí, Ngài La Ân có ở đó không? Phất lạp địch nặc của đế quốc khải tắt xin câu kiến. Tuy là sở thiên đến để hỏi tội, nhưng cũng không thể không lịch sự một chút. Dù sao La Ân cũng là pháp thần cấp 9, tuy lực tấn công của tiên tri còn kém hơn cả thế tự, nhưng nghe đồn rằng mỗi nhà tiên tri đều nắm giữ một loại sức mạnh thần kỳ, vì vậy sở thiên không thể không cẩn thận một chút. Vào đi, ta đã biết là ngươi sẽ đến để hỏi tội ta mà. Một giọng nói giả mua nhưng rất đối mê hoặc vang lên, đồng thời cánh cửa cũng tự động mở ra. Thần côn. Đây mới đích thực là thần côn thật sự. Sở Thiên nghĩ thầm, xem ra mình còn phải học hỏi nhiều hơn nữa. Sở Thiên mỉm cười, bày ra một bộ dáng thần côn, Đường Hoang bước vào, bên trong có một cái bàn gỗ thô, một cái ghế cũ, còn có một cái giường gỗ rộng. Một sư tộc thú nhân giản mua ăn mặc giản dị đang ngồi trên ghế nhìn Sở Thiên. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh Sư phụ của văn bối, sở thiên chuẩn bị nói từ chuyện An Đông Nhi, nhưng chưa kịp nói xong thì đã bị La Ân cắt ngang, An Đông Nhi rất tốt, cái đó ta đã biết rồi. A à, à, sở thiên cười ngượng ngập, trình độ thần côn của lao già này quả không vừa. Văn bối từng nghe qua đại danh của người. Ta đã biết ngươi định nói gì rồi, lao sư tử già lại ngắt lời sở thiên, bình thẳng nói, ta còn biết, trong lòng ngươi đang trách ta chuyện bà tư đằng. Cái này, Sở thiên không biết nói gì nữa, chuyện của ba tư đằng không có liên quan đến ta, tuy ta không báo cho ngươi biết, nhưng không phải ngươi cũng được lợi rất nhiều sao. Lao giả này sao lại biết được? Sở thiên lừa ba tư đằng mới có 3 ba ngày, mà ba tư đằng giờ còn đang đợi cứu viện ở đầm lầy Trần Nê, La Ân ở núi Á Cổ Lạp làm sao biết được tin chứ? Mà sở thiên đã soát người của ba tư đằng rồi, không hề có vật chuyển tin nào khác. Ngươi còn có gì muốn nói nữa không? la ân hỏi Hết rồi. Sở thiên buồn bã đáp, lao giả này bản lĩnh thần côn thật đáng sợ, mình ngay cả cơ hội nói cũng không có. Ừm, vậy ngươi hãy về đi. Sở thiên ngoan ngoán quay người bỏ đi, nhìn theo bóng lưng của sở thiên, La Ân lầm bẩm, ông bạn An Đông Ni à. Cả đời này của ông làm chuyện đúng đắn nhất chính là đã thu nhận được một đồ đệ tốt. chương 45, bác sĩ thú Y Y là công việc rất có triển vọng. Từ chỗ La Ân trở về trong tâm trạng bối rối. Sở thiên chưa kịp bước vào cửa đã thấy có khách đến. Đó là một ông già áo trắng rất hoài vệ, sở thiên mặc áo trắng của tế tự đứng cạnh ông ta trông giống như hai tên thần côn đang trao đổi bí quyết lừa đảo. Chàng trai, ngươi có phải là Phất Lạp địch nặng? Ông già xăm soi sở thiên, hỏi với vẻ ngờ vực, lời đồn thường có sức mạnh lê gớm, từ người hát rong này chuyển qua người hát rong khác, danh tiếng của sở thiên được phóng đại vô số lần so với thực lực. Hiện nay Sở Đại Thiếu Gia cũng là nhân vật có tiếng tâm ở Đại Lục, vì vậy ông giả vốn nghe qua tin đồn về Sở Thiên không thể tin nổi người thanh niên bình thường trước mặt lại là vị tế tự đáng kiêu ngạo của Đại Lục như trong lời kể của những người hát rong. Các ngợi nữ thần sinh mệnh, tại hạ chính là Phất Lạp Địch Nạc, không biết ngài đây là vị cao cấp nào trong Long Tộc. Sở Thiên khiêm ngừng nói, hiện giờ trong núi A Cổ Lạp chỉ có 3 người ngoài, la ân thì Sở Thiên đã gặp rồi. Pháp thần Mai Lâm của ai nhị xâm là nữ giới, vì vậy ông giả này nhất định là nhân vật cao cấp của long tộc có năng lực hóa thành người. Với lại xem tuổi tác của ông ta, chắc hẳn có địa vị không tầm thường trong long tộc. Sở thiên vốn muốn lấy lòng long tộc, nên không dễ gì bỏ qua cơ hội tốt này, thấy khí chất của ngài, chắc hẳn là một vị trưởng lao trong long tộc từng vang danh khắp đại lục. Ngài có thể cho ta biết tên chăng? A à, à! Ông rồng già rất vừa lòng trước thái độ của sở thiên. Những người già có chút địa vị đều mắc phải một căn bệnh chung, chính là thích được người trẻ ca tụng kính phục, đặc biệt là người trẻ tuổi có tiếng tâm như Sở Thiên. Haha, ha, không dám nói là vang danh khắp đại lục, ta là trưởng Lao Phất La Đa trong nghị viện tối cao của A Cổ Lạc. Lao già này quả là rất khiêm tốn. Sở Thiên khinh bị nhìn hắn. Đến huyên thú đại lục chưa được nửa năm, Sở Thiên nghe được cái tên Phất La Đa không dưới 20 lần. Ác mộng của các Mỹ nữ trên đại lục. Đây chính là biệt hiệu của hắn ta. Biệt hiệu này đã bắt đầu được lưu truyền từ cả ngàn năm trước. Lao rồng này khi còn trẻ thường hay dụ dấu con gái nhà lành, nhưng mà hắn vốn có tiền của vô số, miệng lưỡi ngọt ngào cộng thêm ngoại hình Tuấn Tú hào hoa, khiến bao người đẹp không tiếc lao vào, sau đó thì bị hắn tùy ý rũ bỏ. Có người không chịu nổi muốn báo thủ, nhưng bản lĩnh cự long hệ thủy cấp 9 của Phất La Đa không phải chỉ là hư danh. Chuyện như thế cứ kéo dài mãi cho đến khi Phất La Đa trở thành trưởng lão long tộc mới giảm bớt. Nhưng hiện nay những mỹ nhân trên đại lục khi vừa nghe đến cái tên đẩy 2 tiếng của Phất La Đa thì đều dùng mình ớ lệnh. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Các ngợi nữ thần sinh mệnh. Lẽ nào ngài chính là người tình trong ngộng của biết bao mỹ nữ trên đại lục sao? Sở thiên sửa đổi một chút biệt hiệu của Phất La Đa, còn làm ra vẻ rất đối kích động giống như gặp được thần tượng của mình. quả nhiên Láo rồng háo sắc mắc bấy ngay, người tình trong mộng của các mỹ nữ đại lục. Ha ha, phất lạp địch nặc láo đệ quả là khách khí, đây là chuyện rất xưa rồi, bây giờ ta đã giả rồi. Xem ra trí thông minh của lão già này không cao hơn hãn mã là ấy. Tuy tiện tán dương mấy câu thì đã gọi sở thiên là láo đệ, thật khiến người ta có hơi chút hụt hững vì thành công quá dễ dàng. Ha ha, lão ca chính là đang trong giai đoạn tráng nghiên đó. Sao có thể nói là già, Huynh mà nói vậy, các mỹ nữ trên đại lục này sẽ đau lòng đó. Phất La Đa không nén nổi thốt lên, ủm, Phất Lạp địch nặc lao đệ quả nhiên danh bất lưu truyền, nhưng chúng ta phải bản chuyện chính trước đã. Nói xong, Phất La Đa bỗng nghiêm nét mặt, hồi phục thái độ phù hợp của một cường giả cấp 9 đối với một người cấp 8. Dù gì đi nữa, Phất La Đa cũng đã sống được mấy ngàn năm, không dễ gì rơi vào cái bấy của sở thiên. Ta có một ma sủng bị thương, Muốn nhờ Phất Lạp địch nặc ngươi trị rút, thì ra là đến để thăm dò thực lực của mình. Sở thiên cười nhạc, xem ra long tộc vẫn chưa tin tưởng đứa học trò đến thay sư phụ này. Lao ca khách khí làm gì? Chuyện nhỏ như vậy sẽ xong ngay thôi. Nghe xong thử thách của Phất Lada sở thiên lập tức đồng ý, nếu lấy người để thử thách thì nhất định sẽ bại lộ. Nhưng Phất Lada lại dùng ma thú, sao có thể làm khó một thú ý ghê chứ? Ma thú của Phất Lada là lôi ưng cấp 7, lông màu tím nhạt, cao hơn 2 m sải cánh dài khoảng 10 m Tuy lôi ưng là một loại ma thú rất lợi hại, nhưng con vật này bây giờ chỉ còn toi thoát. Sở thiên vừa nhìn thấy vết thương của lôi ưng liền mắng thầm Phất lada Đa, già nhà ngươi quả nhiên tàn nhẫn. xương cốt trên người lôi ưng bị gây hết cả, bị vứt một đống trên đất, lông vũ sơ xác thân thể hầu hết bị sương phù lên. Rõ ràng là vết thương do ma pháp hệ thủy gây ra mà còn à ma pháp hệ thủy cấp 9. Sở thiên tuy thực lực không cao nhưng lại có nhãn lực tốt, xem ra lôi ưng này vốn không phải của Phất La Đa, mà là do hắn ta tùy tiện bắt về để thử thách, dùng ma pháp cấp 9 đánh bị thương, nhằm thử xem sở thiên liệu có trị được vết thương do ma pháp cấp 9 gây ra hay không. Nếu trị được nghĩa là sở thiên ít nhất cũng có thực lực của một thánh tế tự, có thể tham dự hội nghị y học của Long Hoàng, còn nếu trị không xong thì e rằng, Đây là vết thương do mà pháp hệ thủy cấp 9 gây ra. Sở thiên trầm ngâm nói, vết thương trên da có thể trị khỏi ngay, có điều. Có điều gì chứ? xương cốt à? Nghe nói có thể trị khỏi ngay, Phất La Đa có vẻ tin tưởng sở thiên hơn. xương thì ngươi không cần lo, chỉ cần trị lành bên ngoài là được. Chỉ cần trị được một phần thương tích do mà pháp cấp 9 gây ra ngoài da đã có thể chứng minh thực lực của sở thiên. Còn chuyện lôi ưng sống chết thế nào? Phất La Đa không cần quan tâm. Lôi ưng tuy đang thoải thoát, nhưng nghe thấy sở thiên và Phất La Đa nói chuyện, yếu ớt cất tiếng, chỉ cần chỉ cần có thể giảm bớt đau đớn, cho ta cho ta chết không đau đớn là tốt rồi. Lôi ưng từ khi rơi vào tay Phất La Đa đã biết do, mạng của mình đến đây là hết, tuy biết mình chắc chết nhưng chỗ xương phủ thối giữa trên da khiến nó ngay cả chết cũng không được căn lành, vì vậy ước nguyện lớn nhất trước khi lâm trùng của nó chính là nhờ sở thiên giảm bớt cơn đau. Số phận bi thảm của lôi ưng và sự tàn nhẫn của Phất La Đa khơi dậy thiên tính bác sĩ thú y của Sở Thiên, hửng. Chỉ là xương gây thôi, có ta ở đây, ngươi sẽ không chết được. Nghe những lời này của Sở Thiên, Phất La Đa tròn mắt kinh ngạc, sương sơ nói, ngươi có thể khiến nó hồi phục hoàn toàn. 3. Ba. Không lẽ ngươi là chức nghiệp giả cấp 13? Tế tự thuật của Sở Thiên trên đại lục này và y thị thuật trên địa cầu có sự khác biệt về bản chất. Tế tự thuật mượn sức mạnh ma pháp để kích hoạt tiềm lực sinh mệnh, khiến cơ thể hồi phục lại trạng thái tốt nhất, vì vậy tế tự thuật cao cấp có thể cải tử hoàn sinh, khiến người chết sống lại. Nhưng thuật này cũng có nhược điểm là đối với thương tích không phù hợp tăng trưởng tiềm lực sinh mệnh thì tế tự thuật sẽ không có tác dụng. Giống như lần xích diễm bị ma thu cấp 8 làm bị thương, vết thương bên ngoài được các tế tự cao cấp của đế quốc trị lành dễ dàng, nhưng bị tê liệt do tụ máu, tế tự không thể trị được. Giải thích ra thì rất đơn giản, tế tự thuật có thể kích hoạt tiềm lực sinh mệnh của sích diễm, giúp vết thương hồi phục nhanh chóng, nhưng làm sao có thể trị được tụ máu. Chỉ e rằng khi điều động được một lượng lớn tiềm năng sinh mệnh để trị sẽ khiến tụ máu càng thêm nặng hơn mà thôi. Thương tích của lôi ưng cũng vậy, ở đại lục chỉ có một cách để chữa trị gây xương, đó là đặt mảnh gây khớp lại với nhau, sau đó dùng tế tự thuật thúc đẩy tốc độ sinh trưởng của xương làm cho hai đoạn xương gãy liền lại là một. Nhưng xương cốt toàn thân lôi ưng đã nát cả, lại do bị ma pháp cấp 9 đánh gây nát, muốn làm liền lại từng khúc thì sẽ cần đến một lượng ma thuật lớn đến mức vắt kiệt cả một thánh tế tử Nếu chỉ có như vậy, cũng không đến nỗi khiến Phất La Đa kinh ngạc, nhưng vì Phật Lạc Đa ra tay mạnh nhẹ thế nào, bản thân hắn biết rõ, một số phần xương quan trọng đã bị nát vụn ra. Không còn xương nữa, Sở Thiên nhà ngươi dù có kích hoạt bao nhiêu tiềm năng đi nữa thì có ích gì? Không lẽ ngươi có thể tái tạo lại xương cho Lôi Ưng sao? Giống như không có đất, dù ngươi có bón bao nhiêu phân đi nữa cũng không thể trồng nổi cây. Nhưng mà Sở Thiên cũng không biết phất La Đa lại liên tưởng đến nhiều thứ như vậy, nếu mắt lại từ tôn đáp, "Xương Lôi Ưng không còn thì tạo xương mới thôi." Chương 46: Bác sĩ thú y là công việc rất có triển vọng. Tạo lại một bộ cốt xương mới Ha ha ha ha. Phất La Đa dường như nghe thấy một câu chuyện hài hước nhất vậy, liền phá lên cười lớn, ngươi cho rằng ngươi là thần ư. Tạo ra một bộ xương mới. Tin này đừng nói Phất La Đa chưa từng nghe qua, ngay cả trong lịch sử đại lục cũng chưa từng xuất hiện câu chuyện cười này. Cho dù là thời kỳ thượng cổ vạn năm trước đây, những tuyệt đại cao thủ nhiều như lá mùa thu cũng không thể làm được. Ừ. Đợi một lát ngươi sẽ biết ngay thôi. giữ lời. Sở Thiên không còn để ý đến tên máu lạnh phất la đa nữa, xoay sang Lôi Hưng, "Ta muốn thay cho ngươi một bộ xương mới, ngươi dám thử không?" "Ngươi dám thay?" "Ta cũng dám thử." Lôi Hưng quật cường nhìn Sở Thiên cùng lắm thì chết thôi. "Tốt." Sở Thiên lúc này đã hoàn toàn dẹp bỏ bộ dáng thần côn trên đại lục Huyền Thú mà trở lại làm một bác sĩ thú y của trái đất, "Vậy bây giờ ta để ngươi vào trạng thái hôn mê trước." Nói rồi, Sở Thiên rút ra một quyển trục mê muội Trên đại lục không có thứ gì giống thuốc gây mê, nhưng lại có pháp thuật gây mê. Hơn nữa lại có hiệu quả tốt hơn nhiều. Ta không cần cái này. Lôi ưng từ chối việc sở thiên muốn gây mê cho mình, ta muốn tận mắt chứng kiến ngươi tạo ra một thần thoại vĩ đại nhất trên đại lục này. Vậy ngươi chuẩn bị nên tiếp thần tích đi. Sở thiên meo mắt lại, quát lớn một tiếng, phất la đa. Tạo hỏa hệ phòng ngự cho tất cả nơi này. Sở thiên thân là bác sĩ thu y kìa. Bột phát niềm tin cực lớn, cũng đột nhiên tạo ra một sự uy nghiêm không thể cưỡng lại. Phất la đa vô thức cũng làm theo mệnh lệnh của Sở Thiên. Lấy một hỏa hệ quyển trục trong chức nhẫn pháp thuật ra, Sở Thiên ném mạnh lên người của lôi ứng, ngay lập tức hỏa diễm ngập trời bao phủ cả căn phòng, trong đám lửa cháy dữ dội đó. Sở Thiên lấy hết dụng cụ phâu thuật của mình, dao phâu thuật, kềm cầm máu, kim ma pháp, chỉ khâu, và một vài thứ thủy tinh ma pháp. Linh nghe chọn bộ chuyện trong mô tả. Một lát sau, khi sở thiên đã chuẩn bị đủ tất cả, công việc trừ độc cho căn phòng và lôi ưng cũng kết thúc. Đây chính là cuộc sống của ngươi. Sở thiên loay hoay trong đống lửa, vừa rạch mở phần ngực của lôi ưng, vừa nhẹ nhàng giải thích cho nó, bộ xương đã bị vỡ nắt rồi, ta sẽ dùng thủy tinh quyển trục pháp thuật cấp 9 thay thế cho nó. Nói rồi, sở thiên lại rút ra một thủy tinh pháp thuật đã được làm mềm đi, đồng thời dùng một quyển trục cấp 9 quý giá bao nó lại. Ngọn lửa hung hán đã nuốt trừng tất cả, trong ánh lửa, quyển trục đã bị tan thành cho bụi, nhưng trên thủy tinh lại để lại một đồ án pháp thuật thần bí. Bây giờ ta sẽ thay cuộc sống cho ngươi. Nhìn cho kỹ. Thân thể của lôi ưng không ngừng co quép lại, từ trong ra ngoài đã trở thành một biển lửa, nhưng nó lại ngạo nghẽ nhìn sở thiên cắt phần thịt máu trên xương. Sau đó đặt thủy tinh vào trong, rồi tiếp tục kim chỉ nhẹ nhàng khâu lại cơ thịt xung quanh. Giọng nói nhẹ nhàng một lần nữa lại văng lên. Cơ hội như nói với tình nhân của mình, được rồi. thay cuộc sống xong rồi. Tiếp theo là sương sườn, thủy tinh ở đây ta sẽ dùng thổ hệ quyển trục có sức phòng ngự mạnh nhất. Từ khúc xương sườn được lấy ra, tiếp đó là những thủy tinh có hình dạng tương đồng được thay vào. Tuy rằng những trận đau bước dữ dội đã lấn áp tinh thần, nhưng lôi ưng lại tin rằng, sở thiên có thể tạo ra một thần tích vạn năm nay chưa từng xuất hiện. Hơn nữa từng đoạn sương thủy tinh được ra cố ma pháp, Tuyệt đối sẽ tốt hơn những thứ lúc trước. Cảm cảm tạng ngài. Lôi ưng nghẹn nào nói, nhưng sở thiên dường như không hề nghe thấy, vẫn chìm đắm trong cuộc phẫu thuật. Tiếp đó là xương cánh của ngươi. Vẫn là giọng nói mềm mại như dòng nước chảy nhẹ, ta sẽ dùng phong hệ quyển trục có tốc độ nhanh nhất. Tiếp theo là xương đùi, lần này là thủy hệ quyển trụ Xương ống đã không còn. Ún vậy thì dùng quang minh quyển trụ và ma pháp thạch để thay thế. Một ngày một đêm trôi qua, Ngọn lửa vẫn bùng cháy suốt, tất cả mọi người ở A Cổ Lạp Sơn đều đã bị kinh động, bất giác, trên khoảng đất trống ngoài phòng sở thiên đã bị vây kín bởi các cự long đủ màu sắc, còn đứng ngay trên đầu, chính là La Ân và Long Hoàng Á Lợi Tư Thác Đức đã hóa thành hình người đứng bên cạnh hắn. La Ân tiên sinh, giọng nói của Long Hoàng cũng bình thản tôn quý như chính vẻ bên ngoài của hắn, có điều thanh âm có chút khẳng đủ. Phất Lạp địch nặp thật sự làm được sao? Tuy ta thấy được tương lai nhưng ta không thể nói. La ân vẫn bộ dáng thần côn ấy, cho dù là Long Hoàng cũng không ngoại lệ. Có điều Long Hoàng lại biết ân là không lừa gạt người khác bao giờ, hắn không nói, tự nhiên có lý do của hắn. Khúc hủ. Vậy phất lạp địch nặc sẽ chữa khỏi bệnh của ta sao? Nói rồi Long Hoàng lại kịch liệt ho mấy tiếng. Chẳng bao lâu sau, ngươi sẽ có được đáp án. La ân như mày, ánh mắt nghiêm túc trả lời Long Hoàng, sau đó lui xuống vài bước. Tuy La Ân không nói cho Long Hoàng đáp án, nhưng hành động của hắn lại chính là một câu trả lời xác thực nhất cho Long Hoàng, nơi này đã không cần ta nữa, ta về đại thảo nguyên đây. Ha ha, ngươi vẫn cứ như vậy, chuyện gì cũng biết, nhưng lại chẳng nói gì. Long Hoàng nhìn theo thân ảnh của La Ân rời đi, mỉm cười, đối với Lao Bằng hữu mình đã kết giao hơn trăm năm nay, hắn cũng chẳng có cách nào khác. Nếu như Phất Lạp địch nặc chữa khỏi cho ngươi, thì hãy thưởng nhiều cho hắn một chút. La Ân bỏ lại lời nói cuối cùng, sau đó biến mất trong tầm mắt của mọi người. Thường nhiều một chút. Long Hoàng Á lợi tư thác đức có chút nghi hoặc, La Ân bảo mình đối tốt với phất lạp địch nạc ư. Chẳng lẽ sau này ta còn cần nhờ đến hắn? Hay là hắn sẽ uy hiếp đến ta? Cho dù hắn thật sự thay được bộ xương mới cho lôi hưng vậy cũng chỉ có thể chứng minh tài y thuật của hắn vượt qua thánh tế tự, tuy không biết hắn làm thế nào, nhưng căn cứ vào báo cáo của Sích Diễm. Phất Lạp Địch Nạc hoàn toàn là một tên tiểu năng pháp thuật. Người như vậy, phải để Long Hoàng cấp 10 lấy lòng hắn sao? Mặc dù không rõ ý của La Ân, nhưng Long Hoàng vẫn ghi nhớ lời của hắn. 4. Sở Thiên lúc này đã một ngày một đêm không chấm mắt, nhưng tinh thần hắn hiện giờ lại rất tỉnh táo, tập trung hết sức vào cuộc phẫu thuật. Hòa hệ quyển trục được sử dụng cũng không ít, Phất La Đa cũng không biết mình đã ra chỉ mấy lần pháp thuật phòng ngự rồi. Nhưng cử long cấp 9 phất la đa đã từ sự khinh miệt lúc đầu chuyển thành kinh hãi, cuối cùng trong đầu trống rông hoàn toàn, máy móc nhìn sở thiên đang thao tác, đôi tay múa trong ngọn lửa, sau đó thay thủy tinh ma pháp vào từng phần xương gãy. Chỉ có lôi ưng đang đau đớn để tê tâm liệt phế nhìn chầm chằm vào con dao phẫu thuật của sở thiên, ha ha ha ha, không ngờ xương cánh của ta lại xấu như vậy. Không thể đẹp bằng xương xương được. Sở thiên đã hoàn toàn chìm đắm trong trạng thái không biết thực tại, ủng. Sương sọ của ngươi không thụ thương, cũng đúng, nếu xương sọ cũng nát, vậy ngươi đã không thể sống đến bây giờ rồi, có điều. Con dao đang phẫu thuật của sở thiên bỗng ngừng lại, giống như một nghệ thuật gia đang say xưa tỉ mỉ tạo ra tác phẩm của mình, có điều xương của thân thể ngươi đã già cố thêm ma pháp không thể giữ lại cái xương sọ bình thường này. Tay trái đang thiêu đốt trong đám lửa bỗng gãi lên đầu, sở thiên vắt óc suy nghĩ, nghĩ không ra được vậy thì các hệ quyển trục thêm vào đó mỗi thứ một tấm. Dứt lời, sở thiên nhẹ nhàng rạch ra đầu của lôi ưng ra, ngọn lửa chớp mắt đã lan đến phần đầu. Chính lúc này, sở thiên lấy ra một lô quyển trục từ trong nhận pháp thuận ra, phủ hết lên trên đầu của lôi ưng. Sau đó các quyển trục đều bị thiêu dụi. a á á á ba. Mãi kiên chỉ cho đến lúc này, lôi ưng muốn chưa hề dên gì đông kêu lên một tiếng thẳng thiết. Chiếc xương sọ trắng huét phóng ra một đạo dị quang chín màu, nháy mắt đã che kín hỏa diễm xung quanh. Khiê sáng không chịu vụt tắt mà phá tan nóc nhà, xuyên qua á cổ lạp sơn, phóng thẳng ra thế giới hốn độn bên ngoài. chương 47, bác sĩ Thú y, y là công việc rất có triển vọng. Ma thú biến dị đúng là ma thú biến dị. kia sáng đó biến mất đã lâu, nhưng Long Hoàng Á Lợi Tư Thác Đức vẫn nhìn lên bầu trời, trong miệng lẩm bẩm nói một mình, nâng cao được cấp bậc cho ma thú, phụ thân, người không phải nói rằng chỉ có thần mới làm được sao. Trong phòng... Cuộc phẫu thuật của sở thiên đã kết thúc, sau khi bôi mấy bình thuốc ma pháp đặc hiệu lên, thân thể của lôi ưng đã hoàn hảo lại như xưa, có điều đã có một số thay đổi, thân thể dài hai thước đã cao lên thành hơn 5 thước, đôi cánh đã có lại, nên không biết đã lớn ra bao nhiêu, lông vũ màu tím nhạt đã trở thành màu đen như mực, hai mắt như ánh điện phát ra nhưng tia sáng dị thường, mỏ ưng cong cong xuống như hình trang khuyết, phía dưới có thêm một danh tròn nhỏ đèn kịp khiến người khác có cảm giác lạnh sống lưng ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Phất la đa trưởng lão, hiện giờ lôi ưng đã được ta chưa khỏi rồi. Sở thiên đang bước ra khỏi đài phẫu thuật, lại trở về bộ dạng thần côn, nheo mắt cười nói, có điều, ma sủng bị thương thành như vậy, chủ nhân như ngươi phải có trách nhậu à, ha ha. Hắn không phải là chủ nhân của ta. Lôi ưng lạnh lẽo nhìn Phất la đa, đông cảm thấy long uy của hắn đã không còn đáng sợ nữa. Ha ha. Phất la đa cười gượng mấy tiếng. Xấu hổ giải thích, ta đã bắt ngươi, đương nhiên ngươi là ma sủng của ta rồi có điều, bây giờ ta đem ngươi tặng cho Phất Lạp địch nạc tiên sinh. Không biết tại sao, Phất La Đa đột nhiên cảm thấy đôi mắt lôi ưng khiến hắn lệnh cả sống lưng, điều này khiến một kẻ cấp 9 như hắn thấy khó chịu. Tuy Phất La Đa chỉ mới đạt đến trình độ cấp 9, nhưng ma thú có thể khiến hắn thấy khó chịu, e rằng cũng chỉ có cấp 9 mà thôi, nghĩ đến điểm này, lại tưởng tượng ra lúc mình đối xử với lôi ưng thế nào. Phật La đa lập tức đưa ra một quyết định sáng suốt, ha ha, Phật lập địch nặng tiên sinh tôn kính, ngươi đã chưa khỏi cho lôi ưng, vậy ta sẽ dùng nó để cảm tạ ngươi. Vô sỉ. Không ngờ lại có người còn vô sỉ hơn cả mình. Sở Thiên mắng thầm trong lòng, nhưng ngoài miệng lại vui vẻ chấp nhận đề nghị của Phất La đa, thực là phải cảm tạ lão ca ngươi rồi, ha ha, chỉ là không biết lôi ưng có đồng ý hay không mà thôi. Nói rồi, Sở Thiên nhìn về hướng con bệnh của mình. Mạng ta nhờ ngài cứu sống, sau này cũng sẽ là của ngài. Lôi ưng kiên quyết đáp. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Ha ha, quân đoàn ma thú cuối cùng cũng có chủ lực không quân rồi. Tuy lúc bắt đầu đã nghĩ đến kết quả này, nhưng sở thiên vẫn còn chút lo ngại về sau. Nếu lôi ưng không đồng ý, hay phất la đà hối hận, vậy những quyển trục trong nhận pháp thuật của sở thiên sẽ trở thành bong bóng cả sao? Phải biết rằng đó cơ hội là tất cả gia sản của sở thiên rồi. Nhưng may mà tình hình lại vẫn nằm trong tính toán, hơn nữa hình như còn có thêm một chuyện tốt kèm theo cho hắn, tuy sở thiên không biết sự thay đổi của lôi ưng thế nào, nhưng nhìn dáng vẻ nó không hề sợ hai trước Phất La Đa, có lẽ là đã xẻ chuyện tốt gì đó, xem ra lại có lời rồi. Haha, ha, Phất Lạp địch nặng tiên sinh. Thái độ của Phất La Đa rõ ràng đã chuyển biến, ngươi đã bận một ngày trời, cũng nên đi nghỉ ngơi đi, vậy ta không làm phiền ngươi nữa. đã qua một ngày một ngày đêm, Sở thiên không những chứng minh được hắn hoàn toàn có tư cách tham gia việc chữa trị cho Long Hoàng, hơn nữa sau ba chữ có tư cách ấy, e rằng còn phải thêm một chữ nhất. Ha ha, lão ca ngươi quá khách khí rồi, cũng được, đợi ta khôi phục thể lực rồi, sẽ đi thăm ngươi. Phất La Đà nói như vậy, sở thiên bông cảm thấy, bản thân thật sự rất mệt, cả người dường như đã kiệt sức, cho dù ở trên trái đất, hắn cũng chưa từng làm một cuộc phẫu thuật nào với thời gian lâu như vậy. Ha ha, Vậy ta đi trước đây, lão đệ. Bây giờ Phất La Đa vô cùng mong muốn được có thân phận lão ca của sở thiên, dù gì hắn cũng có thực lực mà. Phất La Đa bước ra cửa, rồi nhẹ nhàng khép cửa lại, nhưng trong lúc xoay người lại bóng phát hiện bên ngoài có nhiều người đang đứng, hơn nữa Á Lợi Tư Thác Đức cũng có trong số đó. Bậy hạ, Phất La Đa đang định tới trước hành lễ, lại bị Á Lợi Tư Thác Đức ngăn cản, hắn nhẹ dọng hỏi, Phất Lạp địch nặc thật sự đã thay xương cho lôi ứng sao. Đúng vậy. Bậy hạ. Thấy Long Hoàng không lớn tiếng nói, giọng của Phất La Đa cũng nhỏ đi, hơn nữa lôi ưng dường như cũng có sự thay đổi. Điều này ta biết rồi. Long Hoàng gật đầu, gọi những người phía sau mình, mọi người đều về hết đi. Dứt lời á lợi từ thác đức cũng bỏ đi. Bậy hạ. Ngươi không đi gặp Phất Lạp địch nạc sao? Phất La Đa cảm thấy kỳ lạ, đứng lâu như vậy, sao lại không cho gọi đã phủi tay đi mất? Sau này sẽ gặp. Bây giờ là thời gian để phất lạp địch nặc nghỉ ngơi. Thân ảnh của Long Hoàng thoáng ẩn hiện rồi biến mất, chỉ để lại một câu nói cuối cùng, cường, giả, nên có được sự tôn trọng đang có, mới nhất ở full VN. Sở thiên căn bản không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, hơn nữa hắn vốn cũng không có ý nghỉ ngơi. Cái này, lôi ứng à. Sở thiên đông cảm thấy xưng hô với thuộc hạ lại không được tự nhiên, xem ra cũng phải đặt cho nó một cái danh hiệu rồi. Sau này ngươi theo ra, muốn có đãi ngộ gì? Không sao, cứ việc nói, đãi ngộ ma sủng của ta đều rất tốt. Về điểm này sở thiên không hề nói dối, sùng vật của hắn hiện nay đều có một cuộc sống của quý tộc cao cấp. Ta không cần gì cả. Lôi ưng đứng dậy từ đài phẫu thuật, nhìn sở thiên còn thấp hơn mình mấy lần rồi nói, ta chỉ muốn sau này ra sức vì chủ nhân. Các ngợi nữ thần sinh mệnh, một kẻ lao động tốt ta, làm việc không công. Lại không cần tiền, sở thiên cảm thấy những quyển trục kia mất đi thật xứng đáng, có điều sở đại hầu tức đương nhiên không thể keo kiệt với sùng vật của mình được. Ngươi thích ăn gì nhất? Muốn làm gì nhất? Ta nói rồi, không cần gì cả. Lôi ưng hiểu do ý của sở thiên, kiên quyết cự tuyệt đề nghị của hắn, đây là mệnh lệ. Ngươi bắt buộc phải trả lời. Sở thiên không chút nghề mặt, nghiêm giọng hỏi. Báo cáo chủ nhân, ta thích ăn nhất là heo rừng. Việc muốn làm nhất là cống hiến cho chủ nhân. Lôi ưng đứng thẳng người dậy, ra dáng một quân nhân trả lời câu hỏi của sở thiên. Heo rừng. Giống hãn mã rồi. Vậy thì dễ thôi, sau này mỗi ngày 200 con heo rừng. Thêm vào đó là 200 kim tệ. Đây cũng là mệnh lệ. Bắt buộc phải chấp nhận. Sở thiên không do dự xác định đái ngộ của lôi ưng. Mức tiêu chuẩn này không phải rất cao. Dựa vào việc lôi ưng có thể đỏ khí tức với Phất La Đa, nó tuyệt đối là một vật đáng giá. Đa tạ người Lôi ưng có chút nghẹn nào, theo rừng trên đại lục đa phần đều là con người nuôi dưỡng, còn lôi ưng thì không thể làm việc không đáng với mình để đi cấp cơm của người khác, cho nên ngày tháng ma thú cấp 7 trước đây của nó tuy là không nói kém, nhưng cũng không thể ngày nào cũng được ăn heo rừng. Đãi ngộ của sở thiên Phút Chốc đã khiến cho lôi ưng vốn quen với những ngày khổ cực vô cùng cảm động. Ha ha, cảm tạ cái gì chứ, ma thú của ta đều được đái ngộ như vậy, sau này ngươi nhìn thấy chúng thì sẽ biết. Đái ngộ đã bàn xong, sở thiên mới nhớ ra, năng lực của thuộc hạ còn chưa được xác định lại, xem bộ dạng ngươi không giống lúc trước rồi, vậy thực lực của ngươi hiện tại thế nào? Lôi hưng lúc này từ tận đáy lòng cảm tạ sở thiên, sau khi được chủ nhân cải tạo, tuy ta không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng ta cảm thấy được sức mạnh của ta đã tăng lên rất nhiều. Lôi ưng nhíu mày suy nghĩ một lát, lại kiểm tra lại thân thể một lần nữa, sau đó hắn kinh ngạc nói với giọng điệu không dám tin, cấp 9. Ta đã trở thành ma thú cấp 9 rồi. Chủ nhân. Người thật quá vĩ đại. Trước nay không có con ma thú nào có thể nâng cao được cấp bậc như vậy, ngài lại có thể giúp ta làm được. Lôi ưng đã gần như vui mừng tới phát điên, nhưng nó lập tức tỉnh lại, cảm tạng ngài. Chủ nhân. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Mình mà lại có ma thú cấp 9 sao? Sở thiên quan cơn hưng phấn mơ màng nghĩ lại quá trình phâu thuật của mình, trong đầu lại trống giống, cơ bản không nghĩ ra nguyên nhân để lôi ưng thăng được cấp vị, bỏ đi, sau này nghiên cứu sau, sở thiên phát hiện một chuyện còn quan trọng hơn, vậy ngươi có thể thi triển một chút sức mạnh của ngươi không? Được, ra bên ngoài đi, ở đây nhỏ quá. Lôi ưng thân cao hơn năm thước, lúc này đã đứng gần đến nóc nhà, nếu thử nghiệm trong tình hình này. Có lẽ sẽ dỡ căn nhà này của lòng tộc mất thôi. Chương 48, A Mạc Kỳ. Sở thiên dùng đã truyền tin thông báo khắc lạp khắc một tiếng, sau đó ngồi lên lôi ưng bay ra ngoài A Cổ Lạp Sơn. Tốc độ của ngươi nhanh thật đấy. Nhanh hơn cả Boeing 747 đến mấy lần. Sở thiên hai tay nắm chắc lông vũ, tán thưởng lôi ưng, cảm giác lao nhanh như chớp điện trên bầu trời quả thật không tồi. Nhưng lôi ưng lại nghi hoặc hỏi, Boeing 747 là gì? Sao lại cổ quái như vậy nhỉ, một cái tên không giống bình thường như thế là lần đầu tiên nó nghe thấy. Hơn nữa lôi ưng còn có một chuyện chưa nói ra, nếu không phải sợ bị thương đến sở thiên, tốc độ của nó còn có thể tăng lên gấp nhiều lần nữa. Dù gì thì vốn dĩ tốc độ của lôi ưng đã là ma thú phi hành nhanh nhất trên đại lục này rồi, hướng hồ lúc này còn được sở thiên cải tạo thành cấp 9. Nó cũng là ma sủng của gia, vốn là già thiên vân tức cấp 7. Sở thiên đắc ý giải thích, bộ in 747 là tên ta đặt cho nó. Thì ra là giả thiên vân tước. Chủ nhân người còn những ma sùng khác sao. Lôi ưng muốn tìm hiểu một chút về tình hình đồng liêu mới của nó. Còn có A cờ 47, Hán mã, ngoài ra còn có 8 con phi mao thối và mấy trăm con cuồng lang. Con số cụ thể ta cũng không rõ. Sở thiên có chút ngượng nhịu, tuy cuồng lang hắn nhìn không thoát mắt, thậm chí còn không thèm đặt tên cho chúng. Nhưng đó cũng là ma sủng của mình, đến con số sở hữu cũng không biết, điều này thật chẳng ra làm sao cả. Lôi ưng có chút ngần người, một mặt vì số lượng ma thú của sở thiên, mặt khác là vì những cái tên kỳ quái, ngoài những con cuồng lằng ra hãn mã là ngựa gì? Sao ta chưa từng nghe qua loài ngựa này? Á cờ 47 lại là cái gì? Phi mau thối là thứ gì? Có nhanh như ta không? Ai? Giao lưu cùng ma thú của dị giới đúng là khó khăn. Sở Thiên nhẫn mại từ từ giải thích cho Lôi Ưng lai lịch của những cái tên ấy. Hừ. Lần sau còn nhìn thấy tên 34 ba đằng ấy, ta sẽ thay chủ nhân giết chết hắn. Lôi Ưng nghe thấy 34 ba đằng lại dám chặn giết chủ nhân của mình, lập tức động nộ. Sở Thiên vô cùng hài lòng với biểu hiện của Lôi Ưng. Hừ hừ. Hiện giờ một kiếm thánh cấp 8 nhỏ nhoi thì đâu đáng để mắt chứ. Đúng rồi, còn một chuyện nữa. Sau khi giới thiệu hết sùng vật của mình, sở thiên bổ sung thêm, ta còn có một con chó nhỏ, tên là Tiểu Bạch. Nó là lao đại của các ngươi, sau này khi ta không có mặt, ngươi hãy nghe lời nó. Vâng. Chủ nhân. Lôi ưng không hề do dự nhận lời, nó đối với sở thiên quả thực là trung thành hết sức, đến mệnh lệnh hoang đường như vậy cũng chấp hành không do dự, e rằng trên đại lục này mà thu cấp 9 cam tâm nghe lệnh cho một con cún cũng chỉ có mình nó mà thôi. Thời gian người và ưng nói chuyện đã đủ để đưa họ ra ngoài khu vực gã cổ lạp sơn, tiến vào đầm trần Nghê Ta đã chuẩn bị xong. Có thể bắt đầu rồi. Lôi ưng dừng lại ở lơ lửng trong không trung, chờ đợi mệnh lệnh của sở thiên, đồng thời ránh nhỏ phía rước mỏ cũng trở nên đen kịp, rồi ẩn hiện ra những tia sáng pháp thuật. Bắt đầu. Sở thiên hạ mệnh lệnh, phi phi phi phi phi phi một thanh âm nhức chói thai phát ra từ mỏ của lôi ưng. Ban đầu chỉ là hai tiếng, nhưng thanh êm dần dần đã nhiều lên, cùng lúc đó, theo tiếng phì phì phát ra, có một đạo ma pháp quang mang phóng ra từ ránh nhỏ dưới mỏ của nó. Kia sáng thứ nhất là hồng sắc, đây là hỏa hệ ma pháp. Nhưng Kia sáng thứ hai lại biến thành màu lam nhạt, đây là thủy hệ ma pháp. Kia thứ ba là thổ hệ hoàng sắc, Kia thứ tư là phong hệ thanh sắc thỉnh thoảng còn có vài tia màu đen. Đây có lẽ là sở thiên không cẩn thận dung luôn quyển trục hát cá ma pháp của ba bác tát cho nó. Cuối cùng sở thiên kinh ngạc phát hiện, cơ hồ tất cả pháp thuật đều phát ra một lượt từ trong miệng lôi hưng. Quang trụ càng lúc càng nhanh, cuối cùng hình thành một thế trận lốc bao lớn, bề mặt đầm lầy trấn nghe dưới sự vanh tạc của tầng tầng ma pháp các hệ dày đặc, lay động dữ dội, chịu đựng số phận bị đốt khô thành đất khô. Cuối cùng, trên mặt đất xuất hiện một vùng đất khô cằn vương vứt rộng trên trăm thước. chủ nhân, Ta vừa mới thăng cấp bậc, sức mạnh trong cơ thể còn chưa sử dụng quen, chỉ có thể làm được thế này thôi. Lôi ưng ảo nào nói. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên tật lưới, như vậy mà vẫn không phải là trạng thái mạnh nhất. Ma thú cấp 9 thật quá đáng sợ. Kinh ngạc đã qua đi, sở thiên mau chóng đuốt ngực để tim đập lại bình thường. Sau đó bày ra bộ dáng thần côn, cùng lúc đó, nghĩ tới tiếu bạch, A cờ 47. Boeing 747 còn có hãn mã và 8 con phi mau thôi ở dưới A cổ lạp sơn khiến hắn dùng mình một cái. Ta lấy danh nghĩa của nữ thần, ban cho lôi ưng một tên mới bốn A Mạc Kỳ. Vậy sau này ta chính là A Mạc Kỳ. Lôi ưng, không, A Mạc Kỳ vui mừng chấp nhận cái tên mới, không, có chút do dự nào, tuân theo tất cả mệnh lệnh của sở thiên là thiên chức của nó. Đương nhiên bao gồm cả chấp nhận có một cái tên cố quái nữa. Mới nhất ở Phun BN. Ừm, tốt. Sở thiên meo mắt vỗ vào chiếc lưng rộng rãi của A Mạc Kỳ. Ma thú cấp 9 nghe lời như vậy thật khiến người ta hài lòng. Đúng rồi, ma thú cấp 9 có thể biến thành hình dạng người. Sau này ngươi biến thành người sẽ thế nào? Ma thú của sở thiên đều có một đặc điểm. Đó chính là cao và to. A Mạc Kỳ hiện nay cũng như vậy. Đây là một phiên phức. Sở thiên không muốn nhốt ma thú của mình trong một không gian thần bí đợi khi có chuyện mới triệu hồi ra. Nhưng cũng không thể đi đâu cũng mang theo những sùng vật khổng lồ thế này, cho nên hắn nhất thiết cần một ma thú nhỏ một chút để có thể bên hắn bất cứ lúc nào, bảo vệ an toàn của mình. Và A Mạt Kỳ có thể biến thành hình dạng con người chính là lựa chọn tốt nhất. Nhưng A Mạt Kỳ lại khiến sở thiên phải thất vọng, ta vừa lên được cấp 9, trong thời gian ngắn không có cách nào để biến thành hình người. Dứt lời, A Mạt Kỳ thấy sở thiên có chút thất vọng, Lại bổ sung thêm, nhiều nhất là nửa năm. Nửa năm sau là có thể rồi. Nửa năm. Cũng không lâu lắm, chút thời gian đó Sở Thiên vẫn còn đợi được, vậy ta đợi thêm nửa năm nữa. Sở Thiên và A Mạt Kỳ bay trở lại A Cổ Lạp Sơn, nhưng lại bị Khắc Lạp khắc vội vàng chạy đến chặn lại ở bình đáy trước sân khẩu. Phất Lạp địch nặc tiên sinh, xin ngài đợi một chút. Chuyện Sở Thiên thay xương cho A Mạt Kỳ đã chấn động toàn bộ long tộc. Cường giả ở nơi này đều nhận được sự tôn trọng, cho nên thái độ của khắc lạp khắc với sở thiên cũng đã thay đổi. Xin lỗi, theo quy định, súng vật của ngài không thể theo vào A cổ lạp sơn. Ừ! Dựa vào cái gì? Ta vừa từ trong đó đi ra. Sở thiên còn chưa trả lời, A mặt kỳ đã không nhịn được, hai cánh xuề rộng, ánh mắt tức giận quét ngang trước mặt khắc lạp khắc. Ngay đến cửa vào cũng cản. Con thanh long cấp 8 nhỏ bé nhà người muốn khiêu khích một ma thú cấp 9 sao. Không. Ta không có ý này. Khắc lạp khắc bất đắc di cười khổ. Khí tức của con lôi ưng trước mắt đúng là nó không thể đối phó được. Lúc trước ngưới là do Phất La đa trưởng Lao đưa vào. Đương nhiên không có vấn đề gì. Nhưng hiện giờ chủ nhân của ngươi là Phất Lạp địch nạc tiên sinh. Ừ. Bởi vậy nên ta không thể tiến vào. A mặt kỳ tức tối lử mắt nhìn khắc lạp khắc. Hai cánh đập mạnh một cái, mang theo một cơn cuồng phong thổi vào hai gò má của khắc lạc khác, đồng thời, ránh nhỏ dưới mỏ cũng bắt đầu hiện ra những tia sáng ma pháp. Phất lạp địch nạc tiên sinh, ngươi xem. Khắc lạp khắc nhìn sở thiên đang ngồi trên lưng A Mạc Kỳ, nếu con lôi ưng biến dị này thật muốn lao vào, vậy nó cũng không có cách nào, cho nên đành phải cầu cứu sở thiên, xin để ma sủng của ngài ở nơi ở dưới núi được không. Đây dù gì cũng là quy củ của long tộc. Nghe thấy giọng điệu mang theo ý uy hiếp của khắc lạc khắc, sở thiên nheo mắt gửi, nhưng hiện giờ vẫn không phải lúc để đắc tội với long tộc. A Mạc Kỳ, ngươi xuống đi. Vâng. A Mạc Kỳ chấp hành mệnh lệnh, nhẹ nhàng bay tới bên cạnh khắc lạc khắc, đợi sở thiên trèo lên lưng cự Long rồi, nó quét mắt nhìn khắc lạc khắc một cái. Thử. Ta nhớ ngươi rồi. Sau đó biến mất như một ánh điện quang. A Mạc Kỳ, tên của một loại máy bay chiến đấu. Tên của một bộ tộc da đỏ, tên của một web saver. Tôi nghĩ A Mạt Kỳ ở đây hẳn là tên của một chiếc máy bay chiến đấu. Chương 49, hội nghị trong im lặng. Sau khi được khắc lạp khắc đưa về chỗ ở tạm thời, sở thiên không còn cầm cự được nữa, cuộc phẫu thuật kéo dài một ngày một đêm đã tiêu hao hết toàn bộ tinh lực của hắn. Hơn nữa lại cùng A Mạt Kỳ bay ra ngoài A Cổ Lạp Sơn cả nửa ngày trời. Điều này khiến một người không có bất cứ đấu khí pháp thuật nào như Sở Thiên vừa vào phòng liền quỵ xuống giường. Sở Thiên ngủ liên tục 2 ngày mới hồi phục thể lực, khi hắn tỉnh lại, hội nghị y học A Cổ Lạp Sơn đã chính thức được tổ chức. Thực ra trong lịch trình, hội nghị phải đến nửa tháng sau mới bắt đầu, nhưng bệnh tình của Long Hoàng và sự gợi ý của La Ân lại khiến Á Lợi Tư Thác Đức quyết định hội trần sớm hơn dự định. Trong 2 ngày, lại có thêm mấy người đến A Cổ Lạp Sơn. Còn những người khác tuy nhận được lời mời, nhưng lại không đến kịp, e rằng do đường xa không kịp đi đến, hoặc cũng gặp phải số phận giống như sở thiên, có điều họ không được may mắn tránh được kiếp nạn như sở thiên. Trên đỉnh núi bên trong A Cổ Lạp Sơn, cung điện của Long Hoàng Á Lợi Tư Thác Đức chính là hội trưởng của hội nghị y đi học lần này, trong mật thất rộng rãi của cung điện, đang bày ra một chiếc bàn tròn thủy tinh đường kính hơn 10 thước, và mấy chiếc ghế thủy tinh, ngoài ra, không còn những thứ khác còn tất cả các chuyên gia y đi học và Long Hoàng lại đều đang ngồi quanh chiếc bàn trọn. Nơi này có cảm giác như một phòng phẫu thuật. Sở thiên giò xét hoàn cảnh trong mặt thất, bức tường ngọc bích trắng toát không hề có hạt bùi nào, thậm chí trên mặt đất đều là tinh thạch màu nhũ bạch, một thủy tinh pháp thuật cực lớn được đặt trên trần nhà tản mát ra những tia sáng nhu hòa. Khúc hủ! Long Hoàng đang muốn nói chuyện, nhưng lại không cầm được ho vài tiếng, sau khi hơi thở bình ngồi lại. Á lợi tư thắc đức mới nhẹ nhàng vốt ngực nói, cảm tạ chư vị đã chấp nhận lời mời, đến xem bệnh cho ta. Long Hoàng bệ hạ quá khách khí rồi, ra sức vì bệnh hạ là vinh hạnh của ta. Người nói chính là Khắc Lâm tư đang ngồi đối diện với Long Hoàng, hắn là thần thánh Long Kỵ Sĩ cấp 9 của đế quốc lôi tư, do hắn và tạm Nạp tư cùng có chức nghiệp là Long Kỵ Sĩ, cho nên sở thiên đặc biệt chú ý đến hắn hơn vài phần, có thể nhìn ra. Khắc Lâm Tư là một thiết huyết quân nhân thật thụ về ý nghĩa, khí chất sắc bén như lợi đao rút khỏi vỏ mang theo một tia sắc khí, biểu lộ ra thực lực cường đại. Danh hiệu thần thánh long kỵ sĩ của Khắc Lâm Tư là hoàn toàn thực sự, hắn không những có một băng hệ cự long cấp 9, hơn nữa thực lực của bản thân cũng đạt đến cấp 9, hai kẻ này hợp lại tuyệt đối là một lực lượng vô cùng khủng khiếp. chức nghiệp kỵ sĩ được quyết định do chính bản thân kỵ sĩ và tọa kỵ của hắn hợp thành. Chỉ cần hai kẻ này một người đạt đến cấp 9, kẻ còn lại đạt đến cấp 8, vậy thì đã có thể trở thành thần thánh long kỵ sĩ rồi. Cho nên tạp nạp tư chỉ cần cố gắng trở thành chức nghiệp giả cấp 8, vậy cùng với sích diễm có thể trở thành cao thủ tuyệt đỉnh của đại lục rồi. Có điều cho dù đến lúc đó, tạp nạp tư cũng chưa phải là đối thủ của khắc lâm tư, bởi vì sích diễm tuy có thể bình thủ với cự long của khắc lâm tư, nhưng thực lực của tạp nạp tư lại còn kém xa. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Kỵ sĩ Khắc Lâm Tư tôn kính, chắc hẳn ngươi đã quen với Long Tộc nên sẽ có cách chữa cho Long Hoàng bệ hạ. Một lao giả tăng lữ đợi sau khi Khắc Lâm Tư dứt lời, liền âm thanh nhẹ nhàng xu nịnh để vô ngông ngợi hắn. Haha, lực lượng thần bí của các buộc tiên sinh cũng không hề đơn giản mà. Thứ ta phải học ở ngươi còn rất nhiều. Khiêm nhường là một Mỹ Đức căn bản của kỵ sĩ, về điểm này Khắc Lâm Tư đã biểu hiện rất tốt. Có điều giọng nói cứng nhắc như găng thép, lại khiến sự khiêm nhường này thay đổi một chút vị đạo. Thần xác sở thiên yên lặng lắng nghe hai gã ca tụng lẫn nhau, trong lòng lại chửi thầm, hai tên ngu ngốc vô sỉ này. Trước mặt nhiều cao thủ như vậy, hai người lại dám xu nịnh lẫn nhau, cứ như là không coi người khác ra gì. Sở thiên lén quan sát hai người còn lại, quả nhiên, trưởng lão tinh linh tộc ngồi bên trái Long Hoàng là hách nhị hy đang biến đổi sắc mặt. Có điều mai lâm bên cạnh lại vẫn một dáng vẻ không chút dao động. Tiếp tục vô mông ngựa đi. Sở thiên cầu khấn tiếp, khắc lâm tư đến từ đế quốc lôi tư, còn cắt buộc lại là người thiên hải quốc. Hai nước này đều sống chết đối đầu với khải Tát chúng đắc tội càng nhiều người, sở thiên lại càng vui mừng. Nhưng khắc lâm tư lại không hề ngu ngốc như sở thiên tưởng tượng. Sau khi tiếp chuyện các buộc rồi, hắn đứng dậy nói với tất cả mọi người. Chư vị ở đây đều là các chuyên gia y học tốt nhất trên đại lục, tin rằng ta có thể học được nhiều thứ ở nơi các vị, đặc biệt là phất lạp địch nạc tiên sinh. Khắc lâm tư chợt cười với sợ thiên, sau đó tay phải phủ lên ngực, không người làm ra một cái lễ tiết kỵ sĩ tiêu chuẩn, ngài là tế tự mạnh nhất đại lục, chắc hẳn nhất định có thể chữa khỏi cho Long Hoàng bệ hạ. Mấy ngày trước chuyện của Lôi ưng đã khắc sâu trong trí nhớ của ta. Chư vị ở đây e rằng đều không thể sánh được với phất lạp địch nạc tiên sinh nhỉ. Ta là tế tự mạnh nhất đại lục, vậy người khác là gì? Họ không sánh bằng ta. Như vậy có cần phải cần giết ta để bảo vệ sự tôn nghiêm của cường giả không? Sở thiên nhìn sắc mặt đang biến đổi của hách nhị hy và các buột, nheo mắt lại, cười đáp ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Ta chỉ là một tế tự bình thường, hơn nữa là thay mặt cho An Đông Ni lão Sư đi lần này. Chỉ cần không khiến cho lão nhân ra người mất mặt, ta đã thấy mãn nguyện rồi. Thu hoán giữa hai quốc gia khải tắt và lôi tư đã phát triển đến từng góc nhỏ của hai nước, cho dù là trên hội nghị quan trọng như vậy mà khắc lâm tư vẫn không quên tìm rắc rối cho sở thiên, thủ tịch tế tự cung đình khải tắt. Có điều hắn không thể ngờ sở thiên lại giảo hoạt như vậy, lại lấy An Đông Ni ra làm bia đỡ đạn, biểu lộ rằng bản thân chỉ thay mặt cho láo sư. Lúc này khắc lâm tư nếu muốn làm khó cho sở thiên, vậy đồng nghĩa với việc làm khó cho An Đông Nhi, vậy cũng chứng tỏ, hắn muốn đắc tội với tất cả tế tự trên đại lục rồi. ca ngợi nữ thần sinh mệnh, Mỹ đức kỵ sĩ của ngài, hoàn Mỹ đến mức khiến ta phải kinh ngạc. Xem ra tin đồn nhảm này đúng là giả rồi. Người khác đến thì bản thân phải hoàn lễ mới phải phép, sở thiên phát hiện trưởng lao hách nhị hy của tinh linh tộc tính khí không được tốt lắm quyết định dùng nàng để kích động Khắc Lâm Tư. Ha ha, ở thành băng bối, lại có người nói kỵ sĩ Khắc Lâm Tư từ chô gia tộc Phan Mạc Tư đã thu mua rất nhiều tinh linh nữ nô. Điều này thật đáng buồn cười. Chuyện này là do sở thiên cố tình biên soạn ra, nhưng lại có lý do của hắn, thu mua tinh linh nữ nô. Trên đại lục cơ hộ mỗi một quý tộc cao cấp đều làm qua, dù gì mị lực của mị nữ tinh linh cũng khó mà kháng cự được và sở thiên lại lôi xú danh của gia tộc Phan Mạc Tư chuyên buôn bán nô lệ vào, vậy thì độ tin hứng cậy sẽ tăng lên không ít. Khắc lâm tư, chuyện này có thật không? mua bán mỹ nữ tinh linh là chuyện rất bình thường, nhưng ở trước mặt một mỹ nữ tinh linh tộc là hoách nhị hy thảo luận vấn đề này, vậy đã trở thành không bình thường rồi. Các người cầm miệng lại. Long Hoàng tất nhiên nhìn thấy bầu không khí sặc mùi thuốc súng của mọi người cho nên hắn đã động nộ, lạnh leo quét mắt nhìn hai người. Hứ. Đây là A Cổ Lạp Sơn. Không phải chiến trường của khải tắt và lôi tư. Long Hoàng cấp 10 có lý do để phấn nộ, cũng có dùng thực lực để giăn đe mọi người. Trước mắt, không khí trong mật thất dường như bị hút hết, tất cả mọi người đều cảm thấy khó thở dưới uy áp cường đại. Lúc này, Pháp thần Mai Lâm từ đầu hội nghị vẫn chưa mở lời nào đã bắt đầu nói chuyện, bậy hạ. Chuyện của khắc Lâm Tư và tinh linh tộc để họ tự giải quyết đi. Hiện tại quan trọng nhất là chữa trị cho thân thể của ngài. Ừm, lần này thì bỏ qua. Bây giờ ta nói cho các ngươi biết bệnh tình của ta, có điều. Á lợi tư thác đức đã nguôi giận, nhưng sắc mặt lại lập tức nghiêm trọng. Một ngôn ngữ lạnh thấu xương truyền ra từ miệng hắn, nếu như ai dám nói bệnh tình của ta ra ngoài. Nhiệt độ trong mật thất đống hạ xuống đến cực điểm, không khí chợt như ngưng động hẳn lại. Vậy thì hắn chuẩn bị đón nhận cái chết do lòng tộc bàn tặng đi. chương 50. Bệnh tình của Long Hoàng Long Hoàng mặt không biểu tình cảnh cáo mấy vị cơn giả, trong không khí tràn ngập sát khí ấy, lại khiến cho mọi người kinh hoàng tim đập thỉnh thịch. Cách một giọt mồ hôi chạy xuống dọc theo cầm của sở thiên, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên cuối cùng cũng cảm nhận được sự khủng bố của ma thú cấp 10, không hề có bất cứ hành động gì, cũng không hề phóng thích ra bất cứ ma pháp hay đấu khí gì, chỉ là một tia sát ý trong lòng thôi cũng tạo ra một không khí khiến mọi người phải run rẩy cấp 10 động nộ. Thiên hạ quay cuồng. Đây là cụ tục ngữ trên đại lục huyến thú, nó đã được Long Hoàng chứng minh trẻ để Thực lực của mọi người dưới áp lực của Long Hoàng biểu hiện ra không chút nghi ngờ, cổ họng sở thiên co thắt lại, không thể nói được lời nào, chỉ có thể mặc cho mồ hôi lạnh trên người chảy ra như tắm. Các bột và hách nhị hy tốt hơn một chút, nhưng hai chân của họ lại không ngừng run lên. Khắc lâm tư hít một hơi thật sâu. Miễn cưỡng cũng có thể tạo một nụ cười trước mặt Long Hoàng. Chỉ có Mai Lâm. Vẫn là bộ dạng thản nhiên như trời sập cũng không lo. Vẫn là giọng nói ôn nhu nói. Long Hoàng bệ hạ yên tâm. Chư vị ở đây sẽ tuân thủ theo danh dự của Cường Giả. Cường Giả. Sở thiên run rảy nhìn mọi người một cái. Trong lòng lại nói với Mai Lâm. Trước mặt Long Hoàng e rằng chỉ có mỗi nàng là xứng làm Cường Giả thôi. Đích thực, dưới sát ý của Long Hoàng. Trong mấy người chỉ có mỗi Mai Lâm có thể ung dung ứng phó, cũng chỉ có nàng ta giữ được nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt thanh tú cao nhã. Nhìn dung nhan mỹ lệ của Mai Lâm mới chỉ khoảng 30 tuổi, sở thiên thầm thật lưỡi, trẻ như vậy, lại có một thực lực kinh hồn. Thật không biết nàng tu luyện kiểu gì. Lúc này, khắc lâm tư cũng đã dần hồi phục lại từ áp lực ấy, vậy hạ. Chuyện hôm nay nếu có người tiết lộ ra ngoài, vậy thì ta sẽ thay ngài giết hắn. Dứt lời Hắn còn liếc mắt nhìn sở thiên một cái, rõ ràng là ám thị, phất lạp địch nặc mới là kẻ không đáng tin nhất. Ha ha, người khác thì sẽ không làm chuyện vô sỉ như vậy, nhưng mà, các buộc tuy vẫn còn căng thẳng, nhưng hắn quyết không bỏ qua cơ hội để công kích người khải Tát chỉ không biết phất lạp địch nặc tiên sinh có thể làm được không. Quan hệ của thiên hải quốc và lôi tư tuy cũng không quá mức thân thiết, nhưng đại biểu của khải Tát sở thiên lại khiến bọn chúng cùng đứng trên một chiến tuyến. Hai người mỗi người một câu, cố gắng hám hại sở thiên, chỉ hận Long Hoàng không thể ngay lập tức giết hắn. Đủ rồi! Chúng ta là đến chữa bệnh cho Long Hoàng. Mai Lâm không đợi Long Hoàng phát nộ, đã đưa ra phản ứng trước, gõ mạnh vào chiếc bàn, quá ta tin phất lạp địch nặc. Nếu hắn đem chuyện hôm nay nói ra ngoài, vậy các ngươi cứ đến tìm ta tính sổ đi. Pháp thần Mai Lâm, xin hãy bất giận. Khắc Lâm Tư có thể không sợ sở thiên. Cũng có thể không sợ Mai Lâm, nhưng khi sở thiên và Mai Lâm đứng cùng một bên, thế lực mà hai người bọn họ đại diện, thì không phải là chuyện để đế quốc lôi tư có thể chống đỡ được, cho nên hắn lựa chọn cách nhượng bộ tạm thời. Ta không có ý hạ thấp danh dự phất lạp địch nạc tiên sinh, chỉ là quan tâm hắn mà thôi. Khắc lâm tư nhượng bộ rồi, còn lại các bột gượng gạo nhìn sở thiên, không có gì để nói. Không có sự ủng hộ của lôi tư. Thiên Hải quốc vẫn không dám đồng thời đắc tội với cả hai cường quốc Ai Nhi Sâm và Khải Tát. Nước yếu không ngoại giao. Sở Thiên cảm thấy may mắn khi mình gia nhập vào quốc gia được xưng là thiết kỵ Khải Tát vô địch. Nếu như không phải 30 vạn thiết kỵ Khải Tát thời khắc nào cũng nguy hiếp đến sự tồn vòng của vương quốc Ai Nhi Sâm, e rằng Mai Lâm cũng không mạo hiểm đắc tội Long Hoàng để giúp mình. Cảm kích nhìn Mai Lâm một cái, Sở Thiên đông phát hiện, thái độ của Mai Lâm đối với mình vô cùng thân thiết có một cảm giác như người mẹ hiền nhìn đứa con của mình vậy. Sở thiên hơi lắc nhẹ đầu, đánh đuổi cái cảm giác quái dị e đó ra khỏi đầu, sau đó nói với Long Hoàng, xin Long Hoàng bệ hạ yên tâm. Ta lấy tín ngưỡng của nữ thần sinh mệnh ra thể, tuyệt đối không nói bệnh tình của ngài cho bất cứ người nào biết. Đối với một tế tự mà nói, lấy danh nghĩa của nữ thần sinh mệnh ra thể là trịnh trọng nhất. Có điều, đối với sở thiên, Kẻ thần côn cả ngày biên diễn ra những lời trích dẫn của nữ thần sinh mệnh mà nói thì. Tiếp sau Sở Thiên, tất cả mọi người đều thốt ra lời thề độc điệu nhất để bảo đảm với Long Hoàng. Sau đó Long Hoàng từ từ nói ra triệu chứng của hắn. Long Hoàng miêu tả hết sức phức tạp, một loạt những thuật ngữ pháp thuật và danh từ chuyên môn khiến cho Sở Thiên xây sẩm đầu bóc. Tỉ mỉ nghĩ kỹ cả ngày trời, Sở Thiên mới dùng thuật ngữ thu y để tổng kết ra bệnh tình của Long Hoàng, cả mạo, xuất Ho, còn bị sưng họng. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Một căn bệnh nhỏ nhặt như vậy, lại khuấy động sự tĩnh lặng của toàn bộ đại lục Còn sát khi đằng đằng uy hiếp lao tử. Ngươi, con mẹ nó cứ như nói chuyện phiếm vậy ba. Sở thiên tuy sắc mặt nghiêm túc nghe Long Hoàng giảng giải, nhưng trong lòng lại nhục mạ liên hồi. Chửi suốt một hồi, sở thiên đông phát hiện tình huống có chút không đúng. Theo lý mà nói, các chuyên gia ngồi đây sau khi nghe bệnh tình của Long Hoàng. Cho dù không dám tức giận, nhưng ít nhất cũng phải dở khóc dở cười chứ. Nhưng họ bây giờ lại cau mày nhăn mặt, ngay cả mai lâm vốn trầm ổn nhất cũng lần đầu tiên lộ ra nét mặt nghiêm trọng. Các ngợi nữ thần sinh mệnh. Mình ngốc quá. Nhìn bộ dạng người khác như vậy, sở thiên đã hiểu, bản thân phạm phải một sai sót lớn, ho, họng bị viêm là những bệnh vật trên trái đất. Đối với người bình thường trên đại lục huyện thú này cũng là chuyện thường, nhưng nếu là ở trên thân thể của Long Hoàng, Vậy thì ý nghĩa lại khác. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Thân thể của Long Tộc vốn không phải khoa trương, nhưng ngoài việc trong chiến đấu bị kẻ địch đả thương ra, thời gian còn lại căn bản sẽ không có bất cứ bệnh tật gì. Nhưng hiện tại không những một con rồng bị bệnh, hơn nữa con rồng này lại là vua của loài rồng. Như vậy thì vấn đề lại rất nghiêm trọng rồi. Ma thú cấp 10 sinh bệnh. Đây giống như là một câu chuyện hết sức nực cười, nhưng Long Hoàng lại thực sự có bệnh. Hơn nữa lại là bị cảm bạo và viêm họng. Long tộc sở dĩ cường đại, chính là vì chúng có Long ngữ ma pháp có thể tung hoành trên đại lục. Long ngữ ma pháp làm sao để phát ra? Đương nhiên là dựa vào miệng và họng của chúng rồi, nhưng hiện giờ họng của Long Hoàng lại bị viêm. Nếu như Long Hoàng chỉ là một con cự Long bình thường thì cũng chẳng có gì, cho dù là cấp 9 cũng sẽ không có ảnh hưởng gì quá lớn, nhưng Á Lợi Tư Thác Đức lại là vua của Long tộc. Trong vùng núi A Cổ Lạp Sơn lấy thực lực vi tôn này, nếu không phóng ma pháp Long Hoàng như ngươi còn có thể làm được sao? Húng hồ những người phiêu bạt giang hồ, có ai có thể không có kẻ thù? Kẻ có tư cách làm kẻ thù của Long Hoàng, e rằng cũng chỉ có ma thú cấp 10 thôi. Nếu lúc này kẻ thù của Á Lợi Tư Thác Đức phát hiện, hắn đã biến thành một phế nhân hữu danh vô thực. Có lẽ đến ngày thứ hai, cả A Cổ Lạp Sơn này đã biến thành một cái nổi lớn để nương rắn mối mà thôi năm. Hơn nữa bệnh này của ta đã được nhiều tế tự cao cấp và hắc ám ma pháp sư chữa trị qua, giọng nói long hoàng khàn đặc vô cùng trói thai, nhưng không hề có bất cứ hiệu quả nào. Thuật tế tự kích thích tiềm lực sống không có tác dụng, ma pháp hắc ám chuyên về bệnh độc cũng vô dụng, e rằng bệnh của long hoàng không hề đơn giản. Sở Thiên đã ngầm tính toán, cảm mạo bình thường, hoặc bị viêm, tùy tiện tìm một tế tự điều động một chút tiềm lực sống là có thể lành bệnh rồi. Cho dù tế tự không chữa được Nhưng hát cá ma pháp sư như ba bác tắt cũng có thể dùng độc để giết vi khuẩn bệnh cảm mạo mà giải quyết vấn đề. Nhưng hiện tại hai cách này đều không có giá trị. Không thể hồi phục bệnh theo như thông thường được, tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh cũng không được. Triệu chứng biểu hiện của bệnh này, trong kiến thức của sở thiên, chỉ có một bệnh có thể giải thích mà thôi.